Báo thủ à, chỉ có đem Lý Phong giết, đặt ở đỉnh đầu hắn núi lớn mới có thể bị lật đổ. Hắn có thể trong tương lai thời kỳ tự do hô hấp. Tiết tình nhất thời lo lắng, Lý Phong, yên tâm, hắn không phải ta đối thủ. Lý Phong quay đầu ôn nhu an ủi. Ha ha, ta không phải đối thủ của ngươi. Trung Hoành đặt cười, cười rất khinh miệt, ngươi chân thực cảnh giới chỉ là siêu phàm trung kỳ, là dùng bí pháp mới trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, ta nói đúng không? Lý Phong mắt sáng lên, cho nên Trung hoành đạt cười đắc ý, đã tính trước nói ra, cho nên Người bây giờ rất suy yếu, thực tế cảnh giới thậm chí không đạt được siêu phàm trung kỳ Ta muốn giết người như giết chó Lâm thời tăng lên chiến lược bí pháp là có đại giới Lớn nhất hai hại cũng là sử dụng bí pháp sau trong thời gian ngắn cảnh giới hạ xuống một cái tiểu giai đoạn Thời gian này dựa theo bí pháp tinh diệu trình độ cao có thấp có Nhưng thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn một ngày Lý Phong một giờ trước mới dùng qua bí pháp Giờ phút này nhất định ở vào hư nhược kỳ cũng chính là siêu phàm sơ kỳ, lấy hắn siêu phàm hậu kỳ cảnh giới, giết một cái siêu phàm sơ kỳ người, một bữa ăn sáng. Lý Phong Đồng tử co rụt lại, không cam tâm hỏi, giết ta về sau đây, ngươi thì không sợ nơi này tin tức rõ gì ra ngoài. Trung Hoành đạt ngửa mặt lên trời cười một tiếng, người chết là không biết nói chuyện. Trung Thụy Thành, Trung Thụy Nghiệp còn có Chu tử ngang đều phụ họa cười ha ha. Sử phi bốn người cũng cười theo một hồi, nhưng rất nhanh nụ cười liền tại bọn hắn trên mặt ngưng kết trung hoành đạt trong miệng nói chết người là ai thật sự là đáng thương đây sắp chết đến nơi còn có tâm tình cười lý phong nhìn lấy sử phi bọn người có chút ít trào phúng nói ra sử phi bốn người thân thể chấn động sắc mặt nhất thời tái nhợt tiếp lấy bọn hắn thì hướng trung hoành đạt quỳ đi xuống dập đầu cầu xin tha thứ trung tiên sinh van cầu ngươi khác giết chúng ta chúng ta khẳng định sẽ giữ kín như bưng đánh chết chúng ta đều sẽ không nói ra đi vung tha chúng ta a chúng ta miệng rất nghiêm Chu Thiếu, xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng, giúp chúng ta van lại à, van cầu ngươi Chu Thiếu. Chu Tử ngang sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng tuyệt tình nghiêng đầu sang một bên. Hắn liên lụy hai vị cứu cứu trở thành phế nhân, ông ngoại khẳng định sớm đã giận lây sang hắn, như lúc này hắn lại đuôi mù thay sử phi bốn người cầu tình. Ông ngoại tức giận phía dưới nói không chừng liền hắn cũng một khối giết, lại nói hắn cùng sử phi bốn người ở giữa cũng không có tình cảm gì, bọn họ chết thì chết đi. Kim Tinh phong cảnh tươi đẹp. Là một chỗ tốt nhất trôn thân thể chỗ A, đáng tiếc A, bốn vị hoa quý thiếu niên, lại bởi vì nhất thời hàm chơi táng thân kim tinh, thật đáng buồn đáng tiếc. Trung Hoành Đạt không đầu không đuôi cảm thán một câu, tiếp lấy ánh mắt như điện nhìn về phía Lý Phong, bất quá trước lúc này, các ngươi may mắn nhìn đến Lý Phong chết bởi ta dưới lòng bàn tay, phía dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Lời này vừa nói ra, ngay tại quỳ xuống đất dập đầu xử phi bốn người thân thể chấn động, hoảng sợ co quắp ngã xuống đất hiện tại bọn hắn mới biết được trước đó ý nghĩ có nhiều hấu trĩ lý phong thắng nhiều lắm là trào phúng bọn họ một trận để bọn hắn mặt đau có thể trung hoành đạt thắng lại là muốn mạng bọn họ a sớm biết như thế bọn họ tại trung hoành đạt trước khi đến liền nên chạy trốn lại nhất định phải lưu lại xem náo nhiệt cái này náo nhiệt ngược lại là nhìn thành mệnh cũng mẹ nó nhanh ném biệt khuất ta tiết tình còn có một đạo nướng thịt dê không có lên người hơi đợi một lát chờ ta giải quyết cái này lao bất tử chúng ta tiếp tục hưởng dụng mỹ thực Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy hướng Trung Hoành Đạt đi đến. Thấy chết không sân a, Trung Hoành Đạt đầu lông mày vẩy một cái, hơi kinh ngạc tại Lý Phong chấn định. Không, xem ngươi như chết người mà thôi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy đem tự thân khí tức phóng thích mở ra. Và anh, một cỗ thuộc về siêu phàm trung kỳ khí thế theo Lý Phong trên thân bay lên. Đất bằng lên côn phong. Ừm. Trung Hoành Đạt đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? đoán không ra, vì sao ta dùng bí pháp sau cảnh giới lại không bị ảnh hưởng? Lý Phong nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, rồi mới lên tiếng, bởi vì ta bí pháp không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ a, ngùng ngốc. Cuồng bạo, bạo tẩu đều là hệ thống xuất phẩm, chỉ cần Lý Phong thể nội chân khí đầy đủ trèo trống, liền có thể một mực sử dụng đi xuống, căn bản không phải trong thế tục đã biết bí pháp có thể so sánh với. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ bí pháp. Cái này sao có thể? Trung hành đạt đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy trong mắt liền lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, giao ra bí pháp, ta có thể tha cho người khỏi chết. Vì sao trung thụy thành tùy tiện thì thua ở Lý Phong trên tay? Còn không phải là bởi vì trung gia không có tăng lên chiến lược bí pháp. Loại bí pháp này chỉ có một ít đại hình cổ võ thế gia cùng đỉnh cấp cổ võ thế gia mới có thể nắm giữ. Bất luận cái gì một bản có thể tăng lên chiến lược bí pháp, đều là các gia tộc đáo vật, không phải đích hệ thành viên tuyệt không truyền cho người ngoài. Trung Hoành Đạt muốn một bản bí pháp đã muốn mấy chục năm. Nghe đến Lý Phong nói hắn tu luyện bí pháp không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ về sau, Trung Hoành đạt tâm lý tham lam trực tiếp bạo giảm. Lý Phong tu luyện bí pháp, hắn nhất định phải cầm tới. Ngươi có phải hay không làm táng ốc? Tại ngươi quyết định động thủ với ta một khắc này bắt đầu, ngươi thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả ta rời đi, tới đi chung lao chó, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì giết ta. Lý Phong hướng Trung Hoành đạt vạch vạch ngón tay, sắc mặt bùa cợt. Lý Phong, ta sở dĩ nói muốn giết ngươi. Chỉ là muốn vì hai đứa con trai báo thù mà thôi, nếu như ngươi chịu giao ra bí pháp, liền có thể triệt tiêu ngươi cùng chúng ta chung ra cửu hán. Lý Phong, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trung Hoành Đạt cố nén sắc ý, chậm rãi nói ra. Thật, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như là có chút ý động. Thật, ta Trung Hoành Đạt từ trước tới giờ không đánh lửa dối. Nếu như ngươi không tin, ta có thể phát xuống thế độc, lấy Trung ra liệt tổ liệt tông danh nghĩa, như thế nào? Trung Hoành Đạt trong lòng cười lạnh, lời thề son sắt nói ra. Thì ra là thế. Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra, nguyên lai trung Lão chó vì được đến ta bí pháp, liền tổ tông mặt đều không muốn. thú vị. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lôi ra một đạo tàn ảnh hướng Trung Hoành Đạt đánh tới. Chương 457, cờ cờ kiểu tóc không loạn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Trung Hoành Đạt lạnh hừ một tiếng, tay phải tại hư không chỗ một chảo một thanh chân khí màu xanh ngưng tụ trưởng thành kiếm liền bị hắn nắm trong tay kiếm này kiếm dài ba thứ ba kiếm bề rộng chừng chớ hai thốn trên thân kiếm có điện quang lượn lờ có chút bất phàm lôi lòng chạm trường kiếm ngưng tụ ra trong nháy mắt trung hoành đạt liền một kiếm hướng phía trước chém xuống bá một đạo trướng mắt hồ hình điện quang sông về phía trước đi trong chớp mắt liền tới đến tiết tình trước mặt lý phong thân pháp quá quỷ dị để trung hoành đạt có chút kiếm kỵ đã như vậy hắn thì lấy tiết tình an nguy làm uy hiếp buộc lý phong từ bỏ tiến công a tiết tình phát ra một tiếng kinh hô khuôn mặt trong nháy mắt trắng xám như tuyết bị ổi lý phong nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt đi vào tiết tình trước người chẳng ngang đem nàng ôm cách tại chỗ oanh oanh oanh oanh hồ hình điện quang oanh sau lưng tiết tình trên vách tường đem vách tường trực tiếp đánh xuyên đồng thời thế không ngừng hướng hắn phòng phóng đi trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bên thai không dứt lấp kín lại một bức tường vách tường bị đánh xuyên có thể tưởng tượng một kiếm này đứng tại tiết tình trên thân tiết tình nhất định là một cái hương tiêu ngọc vẫn xuống tràng cảm nhận được trước người có mạnh mẽ ôm um ấp tiết tình một trái tim nhất thời rơi xuống đất nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt đẹp trai bên mặt trong lúc nhất thời trong mắt đều là suy si ý nam nhân này âm nhạc tài hoa xuất chúng anh tuấn nhiều tiền bạn trai lực bạo dạp cơ hồ phù hợp nàng tất cả kén vợ kén chồng điều kiện duy nhất không được hoàn mỹ là nếu như lý phong vẫn còn độc thân thật là tốt biết bao tiết tình âm thầm cảm thán Bị hội. Cái này là sinh tử chi chiến, ta mục đích chỉ có một cái, cũng là tại bảo đảm chính mình sống sót đồng thời đưa ngươi đánh giết, vì đạt được đến cái này mục đích, ta có thể không từ thủ đoạn. Theo vừa mới một kích này liền có thể nhìn ra, ngươi rất quan tâm nữ nhân này, ngươi cảnh giới vốn là thấp hơn ta, lại có nữ nhân này kéo chân sau, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Giao ra bi pháp A, ta có thể thả ngươi cùng nữ nhân này rời đi. Trung hành đạt dùng kiếm nhọn chỉ lý phong, thương sót nói ra. Ngươi biết nàng là cái gì không? Lý Phong cười, trung hành đạt thật đúng là không biết sống chết ta, cũng dám động tiết tỉnh, thú vị. Ngươi nữ nhân, ngươi sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trung hành đạt cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, cho nên. Vì bảo trụ nàng tánh mạng, ngươi cũng nên giao ra bí pháp, không phải sao. Nếu như một người nam nhân ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, còn đáng là đàn ông không. Nếu như ta là ngươi lời nói, vì bảo vệ nữ nhân này nguyện ý giao ra chính mình sinh mệnh. Lý Phong Khắc cân nhắc, ông ngoại của ta đề nghị rất công bình, giao ra bí pháp đi. Trung thụy thành ba người hào hào mở miệng thuyết phục lên Lý Phong. Tiết tình nghe được khuôn mặt càng đỏ, trời ạ, ta xem ra cứ như vậy giống Lý Phong nữ nhân. Chỉ là vì cái gì nàng không có chút nào chán ghét bị người hiểu lầm, tâm lý ngược lại có chút nhảy cấm đâu. Không nghĩ ra, Lý Phong kèm chút bị trung hoành đạt bọn người ngu xuân khóc, xin nhờ, các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú, nói thật cho ngươi biết đi trung hoành đạt. Tiết Tinh tiểu thư là Long Đầu tự mình hạ lệnh muốn bảo vệ người, ngươi đối Tiết Tinh tiểu thư lên sát ý, cũng là cùng Long Đầu là địch. Cái gì? Trung Hoành Đạt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút hoảng sợ ngất đi. Long Đầu, thế giới cường giả thiên thê trên bảng xếp hạng trước năm tồn tại, hoa hạ ngành đặc biệt Long Hồn người cầm lái, Long Đầu uy hiếp lực, so đỉnh cấp cổ võ thế gia còn một lớn. Đắc tội Long Đầu, hoa hạ cũng liền không có cái khác chỗ ẩn thân. Trung Thụy thành hai huynh đệ cũng bị dọa cho phát sợ vốn là mất máu trên mặt càng thêm tái nhợt chu tử ngang đối cái này một khối không rõ lắm nghe là không hiểu ra sao Sử phi bốn người lại là nhịn không được trong lòng cuồng hỉ đối bọn hắn mà nói tiết tình thân phận càng khủng bố hơn càng tốt trung hoành đạt sợ ném chuột vỡ bình phía dưới cũng không dám ra tay với tiết tình trung hoành đạt cũng liền không giết bọn hắn diệt khẩu tất yếu ha ha nếu như ngươi không nói có lẽ ta sẽ còn tha cho nàng một mạng lúc này trung hoành đạt khôi phục chấn định cười lạnh nói đã các ngươi đều có không được thân phận vậy liền cùng đi xuống địa ngục đi giờ phút này trung hoành đạt trong lòng đã co quyết đoán trước đem lý phong đánh thành trọng thương lại đem tiết tỉnh xử phi các loại người xử lý sau cùng bức lý phong giao ra bí pháp tiếng nói rơi xuống đất trung hoành đạt thân thể phía trên khí thế bước lên siêu phàm hậu kỳ khí tức đều phong thích mở ra sau đó huy kiếm liền chạm Siêu xiu xiu xiu mười mấy đạo hồ hình điện quang theo phương hướng khác nhau hướng lý phong bay đi đem lý phong chỗ có thể né tránh lộ tuyến đều phong kín Vô địch vầng sáng. Mở ra. Mở ra vô địch vầng sáng đồng thời, Lý Phong đem Tiết Tình kéo ra phía sau, dùng thân thể thay nàng ngăn lại chỗ có kiếm khí. Phanh phanh phanh phanh. Mười vài đạo kiếm khí đều chạm tại Lý Phong trên thân, phát ra một tiếng lại một tiếng trầm đủ. Không muốn. Nhìn trước mắt thay mình ngăn lại chỗ có kiếm khí bóng người, Tiết Tình trái tim cuồng rung động, phát ra một tiếng rên rỉ. Giờ khắc này, ở trong mắt Tiết Tình, Lý Phong bóng lưng không gì sánh được cao lớn, vĩnh viễn điêu khắc tiến nàng đáy lòng. Một đời một kiếp đều khó mà quên. Lý Phong cử động chấn kinh Trung Hoành Đạt, cũng chấn kinh Trung Thụy thành bọn người. Vì bảo vệ tiết tình, Lý Phong vậy mà dùng thân thể ngăn trở chỗ có kiếm khí. Hắn đến cùng nhiều thích tiết tình, mới sẽ làm ra loại chuyện này. Không đúng, hắn không bị thương tổn. Sau khi hết khiếp sợ, Trung Hoành Đạt đột nhiên như giống như gặp quỷ la hoàng lên. Trong tầm mắt hắn, Lý Phong lông tóc không thương, liền quần áo đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đáng chết, cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này, cái này không khoa học. Trung thụy thành mấy người cũng ngộng, dùng thân thể ngăn lại chỗ có kiếm khí lại có thể lông tóc không thương, cái này. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ mà. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Lý Phong giữ tợn cười một tiếng hướng trung hoành đạt phóng đi, cùng bạo. anh Lý Phong khí tức tăng vọt một mảng lớn, đi thẳng tới siêu phàm hậu kỳ. Bạo tẩu. anh Lại là một tiếng oanh minh lý phong chiến lược lại tăng ba mươi phần trăm đi thẳng tới nửa bước nhập thánh cánh cửa trung hoành đạt sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáng chết lý phong vậy mà có thể đem bí pháp hai tầng được ra quả thực chưa từng nghe thấy sợ hại ở giữa trung hoành đạt liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn chỉ là lý phong tốc độ vượt qua hắn đoán trước chỉ là qua trong giây lát lý phong liền tới đến trước người hắn thiên anh trưởng lý phong kéo ra từng đạo tàn ảnh đi vào trung hoành đạt trước người sau một trường vô ra. đi chết đi Trung Hoành Đạt trong lòng quyết tâm, dứt khoát không tránh không né chống được một trường này. Đồng thời một kiếm chém ra, chín ngày lôi long bạo, chín ngày lôi long bạo, Trung Hoành Đạt mạnh nhất chiêu thức, không có cái thứ hai. Một kiếm chém ra, chân khí hóa thành trường kiếm liền có thể phân tán thành chín đường kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều có thể chạm tại địch nhân cùng một bộ vị, chín đường kiếm khí điệp ra về sau lại ầm vang bạo phát, thương tổn tăng gấp bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh giang giác, Lý Phong Thiên Anh trưởng đánh vào Trung Hoành Đạt trên thân trực tiếp phá mất trung hoành đạt hộ thể chân khí phanh phanh phanh phanh oanh đồng thời chín đường kiếm khí chạm tại lý phong trên thân lẫn nhau điệp ra về sau ầm vang buộc phát ra thế mà bị trung hoành đạt ký thác kỳ vọng một cách này như cũ không có cho lý phong tạo thành bất cứ thương tổn gì đừng nói y phục tổn hại lý phong thậm chí ngay cả kiểu tóc đều mẹ nó không có loạn làm sao có thể trung hoành đạt hét lên một tiếng thoát ra liền lui chỉ là lý phong như thế nào lại để hắn tùy tiện thoát đi tiên tung bộ lóe lên hán tựa như sương ngu bản chân chi trở giống như theo sắt trung hoành đạt đồng thời hoành ra thất quyền thiên thương quyền thiên sắt quyền Chọn vẹn tám quyền tất cả đều đánh vào trung hoành đạt tim kinh khí nhập thể đem trung hoành đạt chống đỡ như khí bóng giống như bành trướng tiếp lấy vain một tiếng vang thật lớn trung hoành đạt tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu toàn chương yên tĩnh chương bốn trăm năm mươi tám hối hận ruột đều xanh không biết qua bao lâu nôn vương Nguyệt cùng trương tiến túi người bắt đầu nôn mửa sử phi cùng lý mãnh sức chịu đựng muốn so hai nữ mạnh hơn một chút có thể hai nữ bắt đầu nôn mửa về sau tựa như gây nên phản ứng dây chuyền bọn họ cũng chống đỡ không nổi bắt đầu túi người nôn lên nước chua mẹ nó quá kinh khủng trang diện này tibul a nước mỹ e giờ cấp điện ảnh còn khủng bố kinh dị sau đó sử phi bốn người đột nhiên ý thức được trung hoành đạt chết rồi bọn họ được cứu đây là mẹ nó chuyện tốt ta trong lúc nhất thời Sử phi bốn người một bên nôn một bên cười, tựa như bốn cái người điên. Cha! Lao gia tử! Trung Thụy thành hai người trực tiếp quỷ dạp xuống đất, bi thương không thôi. Tại hai người ấn tượng bên trong, Lão gia tử là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, là bách chiến bách thắng chiến thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một thiên Lão gia tử sẽ bị người đánh chết, mà lại là dùng cuồng bạo như vậy phương thức. Bi thương, phẫn nộ, hoảng sợ, hối hận, đủ loại tâm tình giống như là Thủy Triều đem bọn hắn chìm ngập. Ông ngoại! chu tử ngang trong tiếng kêu thảm trực tiếp co quắp ngã xuống đất hai mắt vô thần tựa như mất hồn phách đồng dạng hắn không hiểu vì sự tình di hội phát triển đến loại này cấp độ hai cái cứu cứu đan điền nát thành phế nhân ông ngoại cũng bị lý phong đánh thành mảnh vụn đầy đất mà hết thể này đều là bởi vì hắn nhìn lý phong không vừa mắt nếu như sớm biết lý phong cường đại như thế hắn như thế nào lại tìm kiếm nghị cách khắp nơi làm khó dễ lý phong như thế nào lại nhất định phải đem lý phong trừ rơi đều do hắn gặp sắc mắt thấy đều do hắn lòng tham không đủ đều do hắn hung hăng càn quái trách hắn đều do hắn hối hận tâm tình tại chu tử ngang thể nội cấp tốc lan tràn tựa như một thanh cưa điện đồng dạng sẽ rách lấy hắn mỗi một cây thần kinh để hắn thống khổ không chịu nổi Vũ trộm đi tới cửa trần hải phi cũng nhìn thấy một màn này trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngột ngang không hổ là để vương tôn trọng xin hồi vương tôn ra yêu nghiệt lý thiếu thân này vũ lực giá trị quả thực yêu nghiệt tới cực điểm thành công có lý thiếu cái tầng quan hệ này tại Ta tại hoa hạ cần sợ hãi người thì không nhiều. Trần Hải Phi đặt quyết tâm, hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này, thật tốt định nọt Lý Phong một phen. Hồng. Góc, tiết tình cái này mới phản ứng được Lý Phong không có việc gì, trong lúc nhất thời trăm loại tư vị chạy lên não, có sống sót sau tai nạn vui sướng, có bị người thủ hộ cảm động, trong lúc nhất thời, tiết tình nhìn lấy Lý Phong bóng lưng vậy mà si. Đinh, chúc mừng ký chủ, diệt trung hoành đạt nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 300.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, cấp S. Điểm kinh nghiệm, 27.530.000. Hệ thống tích phân, 209-50000. Chinh phục điểm, 309. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thước, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng, cứu vãn nữ thần tiết tỉnh, 1. Nô. Còn kém 2.500 tích phân liền có thể thăng cấp, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ thì không kém bao nhiêu đâu. Hệ thống tích phân cũng phá 2 triệu, khoảng cách 10 triệu lại gần một bước, thoải mái. Lý Phong nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, lập tức biến đến hưng phấn lên. Đợi đến Lý Phong đè xuống trong lòng hưng phấn, lui ra hệ thống, lúc này mới liếc nhìn lên chu tử ngang bọn người. Sau một lúc lâu, Lý Phong nhìn lấy một chỗ huyết đục, đùa cợt nói ra, ngay cả ta hai quyền đều gánh không được, cũng như toàn yêu cầu ta bị pháp. Thật sự là không biết sống chết. Trung thủy thành hai huynh đệ thân thể chấn động, khuất nhục nắm chặt song quyền. Chu tử ngang, ngươi bây giờ có phải hay không vô cùng hối hận, hối hận không nên treo chọc ta đâu. Lý Phong nhìn về phía chu tử ngang, đùa cợt nói. Chu tử ngang thân thể run lên, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Hối hận. À, vẹn vẹn hối hận hai chữ làm sao có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình, hắn mẹ nó hối hận ruột đều xanh tốt sao. Còn có các ngươi hai cái có phải hay không hối hận giúp chu tử ngang đối phó ta đây lý phong vừa nhìn về phía trung thụy thành trung thụy nghiệp ngựa khí càng thêm đùa cợt trung thụy thành hai huynh đệ cúi đầu không cho lý phong nhìn đến bọn họ biểu lộ bất quá bọn hắn hai tay nổi gần xanh đủ để nhìn ra hai người tâm tình rất không bình tĩnh hối hận bọn họ hiện tại hận không thể thân thủ đem chu tử ngang lột ra quất xương cái này phá của đồ chơi trực tiếp đem trung ra khí số đều cho bại tận Sử phi lý mãnh Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta là ái mộ hư vinh nghèo điệu ti sao? Lý Phong vừa nhìn về phía sử phi bọn người, biểu hiện trên mặt càng đùa cật lên. Sử phi bọn người đình chỉ nôn mửa, lắc đầu liên tục nói, Lý Thiếu, ngài nói giỡn, ngài là tương lai thế giới đệ nhất phú hảo, nếu như ngài là ái mộ hư vinh nghèo điệu ti, vậy chúng ta cũng là cả ngày làm nằm mơ ban giữa ngày khất cai à? Lý! Lý Thiếu, chúng ta không nên xem nhẹ ngươi, chúng ta sai, mời ngươi lại cho chúng ta một cơ hội đi. Lý Thiếu. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, từ nay về sau chúng ta tại trong lớp tuyệt đối sẽ lấy ngươi làm trung tâm, ngươi chỉ đông chúng ta tuyệt không hướng Tây. Lý Thiếu, trước đó là ta có mắt không trọng, nếu biết Lý Thiếu là ổt vì Lý Lao Bản, vậy sau này Lý Thiếu để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Vương Nguyệt Liếm láp khoẻ miệng, chen làm ra một bộ tự cho là có mị lực vẻ mặt vui cười nói ra. Nguyên bản cao ngạo bốn người, giờ phút này quỳ dạp xuống đất tựa như bốn đầu kẻ đáng thương, khẩn cầu Lý Phong thả bọn họ một con đường sống. Tiết tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, âm thầm đoán thầm nói, hừ, loại thời điểm này còn muốn câu dẫn Lý Phong, thật không biết xấu hổ. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, à, chẳng lẽ các ngươi coi là chỉ có trung hoành đạt hội giết người diệt khẩu à? Lời này vừa nói ra, sử phi bốn người sắc mặt kỳ biến, Lý Thiếu, đừng có giết chúng ta à, chúng ta cam đoan giữ kín như bưng. Lý Thiếu, nghệ tình chúng ta đồng học một trận phân thượng, ngươi thả qua chúng ta đi. Đầy đủ. Lý Phong trợt quát một tiếng. Đánh gây sử phi bốn người, âm thanh lạnh lùng nói, Ừ, các ngươi có lẽ không biết, ta có giết người giấy phép, thì coi như các ngươi nói ra đi đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lấy ra đại biểu long hồn thành viên tấm thẻ lắc lắc. Sử phi bọn người. Tuy nhiên bọn họ không biết tấm thẻ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, nhưng nghe Lý Phong ý tứ. Hắn không có ý định giết người diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, sử phi bốn người như được đại xá. Lý Phong cười lạnh một tiếng bấm kim kinh long hồn phân bộ điện thoại, rất nhanh, liền có phân bộ thành viên chạy tới nơi này thu thập tàng cục, cũng đem sử phi bốn người mang đi. Đi long hồn phân bộ đi một chuyến, cho sử phi bọn họ mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám đem hôm nay sự tình nói ra đi. Tại Lý Phong Bày Mưu đặt kế dưới Trung thủy Thành, Trung thủy Nghiệp, Chu Tử Ngang ba người vẫn chưa bị mang đi, ba người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, tựa như thất hồn phách đồng dạng. Người không có phận sự đều đi, hiện tại chúng ta cái kia nói chuyện bồi thường thủ tục. Lý Phong kéo qua một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Trung Thụy thành thân thể chấn động, phẫn nộ nói ra, người giết cha ta, còn muốn nói bồi thường thủ tụ. Đại ca. Trung Thụy nghiệp vội vàng kéo hắn một chút, việc này vốn là chúng ta làm không đúng, Lý Thiếu nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó tốt. Lý Phong thực lực mạnh, bối cảnh sâu, bọn họ coi như tức giận nữa thì có ích lợi gì. Chỉ có thể nhẫn. Trung Thụy thành sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, tốt, mời Lý Thiếu nói rõ. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đối một bên Trần Hải Phi nói ra, Trần Lão Bản, ngươi thống kê một chút trong tiệm tổn thất, sau đó dựa theo gấp trăm lần giá cả đến tính toán, để chung ra bồi thường tiền. Đúng, Lý Thiếu. Trần Hải Phi không dám từ chối, vội vàng đi xuống lầu thống kê tổn thất. Lý Phong vừa nhìn về phía Chu Tử Ngang, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Tử Ngang, từ nay về sau, ta không muốn tại Kim Kinh nhìn đến ngươi, còn có các ngươi chung ra, cũng cùng nhau chuyển ra Kim Kinh à, nếu không... Đừng trách ta chạm trừ tận gốc. chương 459, toàn dân bàn tán sôi nổi. Lý Phong yêu cầu đầy đủ bá đạo, trung thủy thành ba người cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Sinh tử bên ngoài đều là chuyện nhỏ, bọn họ có thể giữ được tính mạng đã là kiếm lời. Không tại Kim Kinh ở lại mà thôi, tiền tài vẫn còn, công ty vẫn còn, tam đệ một thân vũ lực vẫn còn, bọn họ như cũ có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian, thật tốt bồi dưỡng đời sau. Trung gia chắc chắn tái hiện trước kia vinh quang. Nếu như tương lai Trung gia có thể xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài, bọn họ thù cũng có đến báo một ngày. Rất nhanh, Trần Hải Phi đem tổn thất thống kê đi ra, trăm ngàn, không nhiều, dựa theo 100 bội kế tính toán cũng mới 10 triệu mà thôi, đối Trung gia đến nói không lại là Chín Châu mất sợi lông. Trung Thụy Thành rất sảng khoái thì cho Trần Hải Phi chuyển khoản đi qua, sau đó mang theo Trung Thụy Nghiệp, Chu tử ngang rời đi nơi đây. Ba người bọn họ vừa đi. Trần Hải Phi đi lên phía trước nói ra, Lý Thiếu, ngài thật định đem bọn họ thả đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, như thế rõ ràng đạo lý Lý Phong không có khả năng không biết mới là. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ta tạo thành uy hiếp. Lý Phong nuốt nuốt chén trà này, giống như cười mà không phải cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn họ không có năng lực đối Lý Thiếu tạo thành uy hiếp, chỉ là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, lưu bọn hắn lại trùng quy là kẻ gây họa. Trần Hải Phi cân nhắc dùng từ nhỏ giọng nói ra. Không sao, ta trong lòng tự có quyết đoán. Lý Phong khoát khoát tay, ngăn cản Trần Hải Phi lời kế tiếp ngữ. Hắn không phải mềm lòng người, nếu không Tần ra, Dương ra, Tô ra như thế nào lại đều bị hắn diệt môn. Hắn cũng không phải thủ đoạn độc các người, nếu không đắc tội qua người khác tất cả đều bị hắn xử lý. Lý Phong làm việc có chính mình chuẩn tắc, đây chỉ là hắn cùng Chu Tử ngang ở giữa tư nhân ân đoán, theo Trung Hoành đã chết, điểm ấy ân đoán đã tiêu tan không sai biệt lắm, có điều. Vì lấy phòng ngừa vãn nhất, trung gia còn sót lại vị kia siêu phàm cấp cường giả nhất định phải phế bỏ. Một bên, Tiết Tình nghe lấy hai người đối thoại như có điều suy nghĩ. Tiết Tình cũng không phải ủy vỏ gì tờ bé ngoan, nàng biết trong nhân thế hiểm ác, không phải vậy nàng cũng sẽ không chạy trốn tới hoa hạ, cho nên vô luận Lý Phong đối trung gia làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy rất bình thường, dù sao cũng là trung gia trước treo chọc Lý Phong trước đây. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong cùng Trần Hải Phi trao đổi phương thức liên lạc, Sau đó lại lần nữa đổi căn phòng nhỏ sau khi ăn xong cơm trưa, liền mang theo Tiết Tình rời đi làng du lịch. Một đường phi nhanh, Lý Phong đem bạn nã mệ giả trả lại taxi được về sau, liền cùng Tiết Tình đón xe hồi nhà trọ, mà lúc này đã là lúc chạm vào tối. Tiết Tình thay đổi dép lê về sau, thì không kịp chờ đợi nói ra, Lý Phong, hiện tại thì hai người chúng ta, ngươi có phải hay không cần phải? Lý Phong, không phải. Tiết Tình cô nàng có ý tứ gì, câu dẫn tiểu ra. Tiết tình nào biết được Lý Phong ý nghĩ xấu xa, gặp Lý Phong không có phản ứng, nàng liền ngay thẳng nói ra, chính là... Chứng minh ngươi là bệ ủy thổ vẩn tiên sinh. Ê! Lý Phong lúc này mới phát hiện là hắn tự luyến, ngay sau đó xấu hổ nói ra, được, vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Tiết tình, a, Còn cần nhắm mắt ta. Nàng còn tưởng rằng Lý Phong hội ngay trước mặt nàng dịch dung đây, nhắm mắt lại tổng cảm thấy chưa đủ trực quan. Lý Phong giải thích nói, ta cần đem đạo cụ biến lên ra. Đây là một loại thần kỳ ma thuật, cách gần đó ta sợ bị ngươi xem thấu thủ pháp, như thế thì chơi không vui. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn lại không mang ba lô, bách biến mặt nạ cùng bộ kem màu trắng tu thân đâu phục đều tại hệ thống tùy thân trong ba lô, trực tiếp móc ra lời nói quá thần kỳ, chỉ có thể dùng ma thuật đến giải thích. Đến mức tiết tình tin hay không? Vậy liền không tại Lý Phong cân nhắc phạm vi bên trong. Tiết tình lệch ra cái đầu nghĩ một lát, cảm thấy Lý Phong nói rất có đạo lý bộ dáng. Vậy ta cách khá xa một chút không là được sao? Lý Phong. Không phải. Tiết tình nói tốt có đạo lý, hắn vậy mà không cách nào phản bác. Nàng coi như suy nghĩ nát góc cũng không nghĩ ra ta có hệ thống ba lô loại này nghịch thiên đồ vật, cái kia thì ngay trước mặt nàng hướng bên ngoài biến lại như thế nào. Nghĩ tới đây, Lý Phong thì gật đầu nói, được, vậy ngươi lui tới cửa. Tiết tình theo lời lui tới cửa đứng vững, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn phía xa Lý Phong, chờ đợi hắn bắt đầu biểu diễn. Tại tiết tình nhìn soi mói, Lý Phong thở sâu, giả vờ giả vịt hướng hai tay trong lòng bàn tay ra thổi một hơi, sau đó hướng hai bên nắm vào trong hư không một cái. Bá. Một chương mặt nạ xuất hiện tại hắn trên tay. Hoa, thật thật thần kỳ. Tiết tình nhất thời hưng phấn tại chỗ nhảy một chút, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Phong cười đắc ý, lần nữa nắm vào trong hư không một cái, một cái quần áo túi bọc liền bị hắn bắt vào trong tay. Đây chính là bệ ị thổ vẩn tiên sinh xuyên quần áo trên người sao. Trời ạ, ta quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Theo Tiết Tình, hai thứ đồ này tựa như là bỗng dưng biến ra đồng dạng, thật sự là quá thần kỳ. Quan trọng Lý Phong không có bất kỳ cái gì che chắn, cũng không có mượn nhờ hắn đạo cụ, cũng là nắm vào trong hư không một cái, sau đó đồ vật thì xuất hiện. Tiết Tình cảm thấy Lý Phong trên thân khắp nơi đều là bí mật, càng là tiếp xúc đi xuống, bị nàng phát hiện bí mật thì càng nhiều lý phong đối nàng sức hấp dẫn liền sẽ tăng lớn vài phần mắt thấy không nhất định là thật ánh mắt là hội gạt người lý phong đem quần áo túi bọc để xuống sau đó liền đem bách biến mặt nạ hướng trên mặt mang đi nhẹ nhàng nhào nặn về sau bệ Y thổ vẩn khuôn mặt xuất hiện tại tiết tình trong tầm mắt a ngươi thật sự là bệ Y thổ vẩn tiết tình chỉ cảm thấy trái tim cực tốc nhảy lên đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực cảm giác tận mắt thấy lý phong dịch dung thành bệ Y thổ vẩn bộ dáng về sau Tiết tình mới xác định Lý Phong thật sự là bệ ý thổ vẩn, loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được, chỉ tim có đập âm thanh tại nàng bên thai quanh quẩn. Nô! No. Ta hẳn là không cần thay quần áo a. Lý Phong dương dương trong tay túi bọc, giống như cười mà không phải cười nói ra. Không! Không dùng! Tiết tình khuôn mặt tường đỏ, nàng làm sao có ý tứ để Lý Phong làm lấy chính mình mặt thay quần áo, như thế quá cảm thấy khó xử. Hô! Vậy thì tốt! Lý Phong lớn lên thở phào. May mắn tiết tình từ bỏ, không phải vậy hắn trả đến biểu thị một thanh hiện trường thay quần áo, có đầy đủ xấu hổ. Bởi vì xác định Lý Phong cũng là bệ ý thổ vận, tiết tình đối Lý Phong càng thân cận, cơ hồ là cuốn lấy Lý Phong hỏi rất nhiều âm nhạc sáng tác phía trên vấn đề. Vì giải đáp tiết tình vấn đề, Lý Phong không thể không theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một bản âm nhạc sáng tác cơ sở. Thật vất vả đem tiết tình ứng phó, Lý Phong lấy điện thoại di động ra nhìn xem mịt blog từ khóa hot Lúc này mới phát hiện bệ ý thổ vẫn xuất hiện đã xông lên từ khóa hót bảng thứ 3 vị trí. Cẩn thận lật xem một hồi, Lý Phong liền phát hiện hắn tại hiện trường đàn tấu gửi tới Liêu Thi Hàm. Cờ giấu ở khúc tùy hứng video đã chuyển toàn bộ mạng lưới đều là, một số trong nước ngôi sao nghệ sĩ đều phát đồng thời lưu lại chính diện đánh giá. Leo tường ra ngoài sau, Lý Phong phát hiện đường ống dầu, INS, Twitter phía trên cũng có đoạn video này. Một số nước ngoài âm nhạc người đối cờ giấu ở khúc tùy hứng đánh giá đã đến cuồng nhiệt cấp độ bệ ủy thổ vân một lần ra sân, trực tiếp tạo thành trong phạm vi toàn thế giới bản tán sôi nổi. Ra châu ra châu, lần này ra châu đại phát. Nô no. đã bệ ủy thổ vân như thế được hoan nghênh, ta có phải hay không cái kia khai thông cái mịp rồi block thêm về chứng nhận một chút đâu? Lý Phong sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Chương 460, ta chán ghét người ánh mắt. Đêm đó, Kim Kinh thành phố trên đường cao tốc bốn lượng hào hoa kiệu xa ngay tại thành thị nhanh chóng trên đường phi nhanh. Cái này bốn chiếc xe con đều là thuần một sắc rùn và sở phẹn tuẩm. Trung gia chỗ có thành viên an vị tại cái này bốn chiếc xe con bên trong. Trung Thụy thành hai huynh đệ sau khi về đến nhà, liền đem làng du lịch sự tình nói một lần, còn lại thành viên tại khiếp sợ buồn sau cơn đau, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, khuất nhục đạp vào dọn nhà đường đi. Đối với Trung gia loại này hào môn tới nói, dọn nhà thực là rất đơn giản sự tình. Trung gia tại rất nhiều thành thị đều nắm giữ bất động sản, chuyển không đi đồ vật trực tiếp sắp xếp người bán đi. Chỉ cần mang chút dùng riêng đồ vật liền có thể, cho nên Trung ra một đoàn người là gọn nhẹ ra trận Trung ra hiện tại duy nhất siêu phàm cấp cường giả Trung Thụy Khôn, thì mở ra dẫn đầu cái kia chiếc rùn rùn rùn sở phẹn tuẩm, tay lái phụ ngồi lấy hắn nhi tử Trung Thiếu Kiệt, hàng sau ngồi đấy lao bà hắn hàn ai, nữ nhi chuông Vũ Đồng. Cha, chúng ta về sau còn có thể hồi Kim Kinh sao? Tay lái phụ phía trên, Trung Thiếu Kiệt không có cam lòng hỏi. Trung Thiếu Kiệt năm nay 16 tuổi, là Kim Kinh nhất trung học sinh cấp 3. Tuy nhiên còn đang đi học, nhưng hắn cũng là Kim Kinh có tên hoàn khố đại thiếu, đi tới chỗ nào đều bị người truy phủng, rời đi Kim Kinh tiến về lạ Lâm thành thị, Trung Thiếu Kiệt đương nhiên hội không có cam lòng. Biết, chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện, cũng có ngày trở thành nhập thánh cấp cường giả, chúng ta là có thể đem mất đi hết thể đều cầm về. Trung Thụy khôn trong mắt lóe lên một vệt vẻ cưu hận, lạnh giọng nói ra. Cha, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ trở thành nhập thánh cấp cường giả. Trung Thiếu Kiệt siết chặt quyền đầu tự tin nói ra. Hắn Võ Đạo Thiên Phú so Trung Thụy Thành còn tốt hơn, 16 tuổi đã đụng chạm đến Võ Đạo Tông sư cánh cửa, đợi một thời gian, hắn thành tựu chắc chắn vượt qua Trung Thụy Thành, có lẽ hắn sẽ trở thành trên trăm năm đến trung gia vị thứ nhất nhập thánh cấp cường giả. Trung Thụy Khôn vui mừng cười, trong mắt vẻ kiều hận lại không giảm, âm thầm nhỉ nó nói, "Lý Phong, ngươi hôm nay mang cho trung gia sỉ nhục, ngày khác chúng ta nhất định gấp trăm lần thường còn trở về." Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất thời điểm, Xe cổ phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vô ý thức, Trung Thụy Khôn hung hăng đạp xuống phanh lại, nương theo lấy một trận chói hai tiếng thắng xe, dần dần sở phẹn dừng tại bóng người kia trước người 2 mét chỗ. Phản ứng dây chuyền phía dưới, đằng sau 3 chiếc xe cũng tiếp liền dừng lại. Cái này người mẹ nó người giả bị đụng a. Trung thiếu Kiệt trong lòng giận dữ, liền muốn xuống xe đi giáo huấn người kia. Chờ một chút. Trung Thụy Khôn vội vàng kéo hắn lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy chiếc xe bóng người nói ra, cái này người rất có thể là Lý Phong. Đầu xe đèn lớn chiếu rọi xuống, một người mặc nghỉ dưỡng đồ thể thao nam tử trẻ tuổi miệng hơi cười, ngạo nghệ đứng thẳng. Chính là Lý Phong. Cái gì? Trung thiếu kiệt trong lòng kịch chấn, cảm giác sợ hãi giống như Thủy Triều hướng hắn đánh tới. Hàng sau, hàn mai, Trung Vũ Đồng cũng bị giật mình, một mặt sợ hãi nhìn lấy trước xe Lý Phong. Lúc này, Trung Thụy Thành, Trung Thụy Nghiệp đẩy cửa xuống trước xe đến xem xét tình huống, nhìn đến Lý Phong sau hai người đầu tiên là sương sở, tiếp lấy sắc mặt biến. Lý Thiếu, Ngài, Ngài làm sao tới? Lý Phong mỉm cười, Nô, no, ta tới thăm các ngươi một chút có cần hay không giúp đỡ. Trung Thủy thành hai người khỏe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy một hơi nín cổ họng. Đến xem chúng ta có cần hay không giúp đỡ. Người nhà rõ ràng là đến giám sát chúng ta đi. Chỉ là Lý Phong làm sao lại tìm tới nơi này, một mực tại theo dõi bọn hắn sao? Hắn tới này mục đích là cái gì? Đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến đây cái khả năng... Trung Thụy thành hai huynh đệ một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Ngay tại hai người kinh nghi bất định lúc, Lý Phong nói ra, ta còn không có thấy các ngươi tam đệ đây, nhanh đem các ngươi tam đệ mời đi ra, để cho ta ngóng nó. Lời này vừa nói ra, Trung Thụy thành hai người sắc mặt lại biến. Lý Phong trực tiếp điểm tên gặp Lao Tam, có mưu đồ gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Lao Tam là cái uy hiếp, cho nên muốn đem Lão Tam trừ rơi? Lý thiếu, Lao Tam hắn không có cùng chúng ta tại một hối. Trung Thụy thành hai tay ôm quyền gượng cười nói vì bảo trụ lao tam trung thụy thành chỉ có thể bị quá hóa liều thật sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhìn về phía trung thụy nghiệp trung thụy nghiệp sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng gật đầu nói đúng tam đệ đi một con đường khác tuyến lao tam là trung gia hy vọng cuối cùng vô luận như thế nào bọn họ đều muốn đem lão tam bảo trụ nguyên lai trung thụy khôn không có cùng với các ngươi a lý phong suy nghĩ cười một tiếng tiếp lấy nhất chỉ rồi lần rồi sở phẹn tổn bên trong trung thụy khôn Vậy ta muốn biết. Hắn là ai? Nhất thời, Trung Thụy thành hai huynh đệ mồ hôi rơi như mưa. Nói không nên lời. Lý Phong nết miệng lên một vẹn trào phúng đường cong, tiếp lấy sầm mặt lại, vậy các ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền muốn đem Trung Thụy thành hai huynh đệ đánh chết dưới trường. Chờ một chút. Trung Thụy khôn không còn dám khoanh tay đứng nhìn vội vàng đi đi xuống xe nói ra, ta chính là Trung Thụy khôn. Lao tam. Trung Thụy thành quay đầu nổ hống. Dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng. Tam đệ, ngươi, ai? Trung Thụy nghiệp hung hăng thở dài, tiếng thở dài bên trong tràn đầy đắng chát. Lao Tam đã là Trung gia duy nhất siêu phàm cấp cường giả, hắn không thể xảy ra chuyện gì a Đại ca, nhị ca, chúng ta chạy không khỏi đi. Trung Thụy khôn sắc mặt sụt nhưng nói ra. Lý Phong đã xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn đối Trung gia hành động như lòng bàn tay, muốn tại Lý Phong không coi vào đầu dấu dếm. Căn bản không có khả năng. Ngươi ngược lại là còn có chút lý trí. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy trầm giọng nói ra, từ bỏ chống lại, để cho ta phế bỏ ngươi đan điển, không phải vậy. Chết! Lời này vừa nói ra, Trung Thụy khôn thân thể chấn động, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lý Thiếu, mời thả chúng ta trung ra một đầu sinh lộ đi. Trung Thụy thành hai huynh đệ hết sức cầu tình. Ta hiện tại chính là cho các ngươi trung ra một đầu sinh lộ, phế bỏ Trung Thụy khôn đan điển, ta liền có thể thả các ngươi rời đi, không đáp ứng vậy các ngươi thì cùng đi xuống địa ngục gặp trung hoành đạt. hiện tại ta cho các ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian ba hai lý phong trực tiếp bắt đầu đếm ngược tốt ta đồng ý trung thụy khôn cười thảm một tiếng từ bỏ chống lại trung thụy thành thân thể hai người chấn động tất cả đều hai mắt nhắm lại người là dao thất ta là thịt cá bọn họ đã vô lực phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực rất tốt lý phong gật gật đầu đi đến trung thụy khôn trước người đưa tay đánh vào trên đan điền đùng một tiếng vang giòn, trung thụy khôn đan điền bị phế, chân khí đều tán đi, tăng cá nhân đều già nuông mười mấy tuổi một dạng. trong xe, trung vũ đồng, hàn mai lấy tay che miệng, mặt lộ vẻ vẻ bi thống, trung thiếu kiện song quyền nắm chặt, trong mắt có cựu hận chi mang lấp lóe. có lẽ là cảm ứng được trung thiếu kiện cựu hận, lý phong hướng về thân thể hắn nhìn một chút, tiếp lấy khỏe miệng khẽ nhất nói, nhớ kỹ, ta hôm nay thả các ngươi chung ra một con đường sống, các ngươi cần phải cảm ơn tại ta, nếu như các ngươi còn muốn báo thù, Bá chân khí ngưng tụ mà thành vớt rồng trực tiếp xuyên qua trước kính chắn gió đem trung thiếu kiệt bắt lấy hung hăng một kéo thì kéo đến lý phong trước mặt ta chán ghét người ánh mắt lý phong nết miệng lên một vệ cười chào phương ý đưa tay phế bỏ trung thiếu kiệt đan điền. a trung thiếu kiệt phát ra một tiếng têu thảm cả người co quắp ngã xuống đất trung thụy thành các loại người thân thể chấn động vội vàng đem đầu chật đến nơi khác lý phong quá mạnh bọn họ không dám có bất kỳ lòng cựu hận nếu không chờ đợi bọn hắn thì chỉ có một con đường chết Thật tốt qua người bình thường thời gian A, nếu không, trên đời lại không trung ra. Tiếng nói rơi xuống đất, lý phong thân thể lóe lên, phiêu nhiên đi xa. mươi 461, vô sỉ phản bội. Nhiệt kinh thời gian dạng sáng một giờ nữa. Nhật bản, nhiệt kinh, một chỗ bên bờ biển. Một vị mặc lấy màu đen áo da bó người nữ tử theo trong bóng đêm đi tới, đi vào bên bờ biển về sau, cầm ra đèn tin đẻ đè xuống không hay xảy ra một trường tin số. Vài giây đồng hồ về sau. Nơi xa đen nhánh trên mặt biển đột nhiên sáng lên một dài hai ngắn ba trường tín số, tiếp lấy tiếng mộ tờ vang lên, một chiếc cano từ đằng xa lái tới, chậm rãi dừng ở bên bờ. Cano phía trên đứng đấy một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, vừa mới cũng là hắn đánh ra ánh đèn tín hiệu. Áo ra nữ tử thả người nhảy lên liền nhảy đến cano phía trên, sau đó chia đôi thuyền trung niên nam tử nói ra, đưa ta đi vùng biển quốc tế. Vật tới tay sao? Trung niên nam tử không có phát động cano, mà chính là hỏi. Áo da nữ tử trong lòng căng thẳng, cảm thấy không thích hợp. Cái này người đàn ông tuổi trung niên là trong tổ chức an bài người liên hệ, vẹn vẹn chấp hành đưa nàng đi vùng biển quốc tế nhiệm vụ, hắn hắn cần phải hoàn toàn không biết mới đúng. Không nói lời nào. Cái kia chính là tới tay. Trung niên nam tử suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy thả người nhảy lên nhảy đến trên bờ. Áo da nữ tử sắc mặt kịch biến, ngay sau đó liền muốn phát động cano rời đi nơi đây, nhưng ai biết nàng liên tục phát động mấy lần, động cơ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỏng bét, trung kế. Áo gia nữ tử trong lòng cảm giác nặng nề, quay người liền muốn nhảy xuống biển. Nhưng vào lúc này, mười mấy ngọn đèn chỉ từ bốn phương tám hướng sáng lên, tiếp lấy tiếng mổ tợ vang làm một mảnh, mười mấy chiếc cano theo bốn phương tám hướng hướng áo gia nữ tử cái này vọt tới. Ngươi tại sao muốn phản bội tổ chức? Áo gia nữ tử quay đầu nhìn về phía bên bờ trung niên nam tử, phẫn nộ hỏi. Phản bội? À, ta tại Nhật Bản mai danh nhận tính 15 năm, ta chịu đủ loại này lơm lóp lo sợ thời gian hiện tại ám ảnh nguyện ý cho ta hai mươi triệu đô la mỹ để cho ta đem ngươi giao ra ta vì cái gì không làm trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười như điên bị gội áo da nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng mũi chân điểm đất hướng trung niên nam tử phóng đi đã đối phương phản bội tổ chức vậy liền lấy máu đến thanh tẩy hắn trộm phạm phải sai lầm đi đối mặt áo da nữ tử đột nhiên bạo khởi trung niên nam tử không chỉ có không có bối rối chút nào ngược lại mặt lộ vẻ vẻ trào phúng nhìn xem phía sau ngươi là cái gì áo da nữ tử trong lòng giật mình, một đạo kình phong theo phía sau nàng đánh tới, không chờ nàng quay đầu, đau đớn một hồi thì theo nàng trên cổ đánh tới, tiếp lấy nàng thì mất đi ý thức. Hừ, ngu Xuân Hoa hạ nữ nhân, một vị thân thể mặc màu đen võ sĩ phục nam tử một tay mang theo áo da nữ tử, chào phúng nói ra, không phải nàng quá ngu, mà chính là tiểu dạ tiên sinh thực lực quá mạnh, nàng căn bản không phải tiểu dạ tiên sinh đối thủ. Trung niên nam tử rất là cung kính ôm quyền nói ra, Vương Chấn Quân, ngươi làm không tệ. Tiểu giã nhất Lang cười ha ha một tiếng, khen ngợi nói ra. Cùng lúc đó, 10 cái áo đen võ sĩ theo những cái kia cano phía trên nhảy đến bên bờ, theo thật sát tiểu giã nhất Lang sau lưng. Tiểu giã quân, ngươi tính xử trí như thế nào nữ nhân này? Vương chấn tham lam nhìn lấy áo da nữ tử, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là mang về cha tân bức cung, làm sao, ngươi đối nàng có ý tứ? Tiểu giã nhất Lang tả cười hỏi. Tiểu giã tiên sinh nói giỡn, chẳng lẽ ngài đối nàng thì không có ý nghĩa sao? Vương Trấn Liếm lắp mặt nói ra. Ừ, nữ nhân này tướng mạo quá phổ thông, căn bản nhập không ta pháp. A, chờ một chút, nàng mang mặt nạ ra người. Tiểu dã nhất lang tại áo da nữ tử trên mặt sờ một cái, thì lấy ra không thích hợp. Ngay sau đó tiểu dã nhất lang ánh mắt sáng lên, thân thủ liền đem áo da nữ tử mặt nạ ra người kéo xuống đến. Sau đó, một chương tuyệt mị khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nếu là Lý Phong ở chỗ này, thì sẽ phát hiện nữ nhân này đúng là. Tường vận trúc. Kinh thành thời gian dạng sáng 12.30, Lý Phong phế bỏ trung Thụy khôn cùng trung thiếu kiệt đan điền về sau, vụng trộm trở lại nhà trọ về sau, liền muốn nằm xuống ngủ. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong giật mình trong lòng, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, thời gian này tuyên bố nhiệm vụ, lại là với ai có quan hệ đâu. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc, bốn nhiệm vụ mục tiêu tiến về Nhật Bản nhiệt kinh bên bờ tọa độ vì Đồng kinh ít ít bắc vi ít ít, ít nghị cách cứu viện bị Nhật Bản ám ảnh thành viên tiểu dã nhất lang không chế tưởng vận trúc như tưởng vận trúc chịu đến xâm phạm thì nhiệm vụ thất bại khấu trừ ký chủ một triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng tám điểm kinh nghiệm năm trăm hệ thống tích phân năm mươi chinh phục điểm Lý Phong vụt một chút thì từ trên giường ngồi dậy toàn thân sát ý triệt để phóng thích mở ra tiểu dã nhất lang tiểu gia ngươi tám đời tổ tông Ngươi nếu là dám động vận trúc một sợi lông, tiểu gia liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chương 462, ngàn dặm cứu viện. Sát vách, tiết tình chính ngủ say, đột nhiên cũng cảm giác một cỗ lành ý đánh tới, lạnh run thì tỉnh lại. Cửa sổ không có đóng sao. Tiết tình một mặt mê mang nửa ngồi dậy, đánh mở đèn đầu giường sau nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, màn cửa đứng im bất động. Kỳ quái, cửa sổ đang đóng, điều hòa cũng không có mở, vì sao lại đột nhiên trở nên lạnh. Tiết Tình có thể rõ ràng cảm nhận được gian phòng bên trong nhiệt độ không khí giảm xuống, trên thân đều lên một lớp da gà. Ngay tại Tiết Tình nghi hoặc thời khắc, đột nhiên gian phòng bên trong nhiệt độ không khí khôi phục bình thường. Nhật Bản, nhiệt Kinh, chỗ kia bên bờ biển. Tiểu Dã Nhất Lang Tham Lam nhìn lấy tưởng vận chúc cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt tà quang càng ngày càng đậm. Tiểu Dã tiên Sinh, nữ nhân này. Cực phẩm a. Vương Chấn nuốt vài ngụm nước miếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Nữ nhân này quá đẹp, đẹp như tiên nữ. Vóc người lại đẹp, thả trước kia hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ có thể đụng tới dạng này nữ nhân. Đúng là cực phẩm mỹ nữ, nếu như ta không cố gắng nắm chắc cơ hội lần này, chẳng phải là lãng phí cơ duyên. Tiểu dã nhất lang trong mắt tỏa ra tà quang, cười ta nói. Lời này vừa nói ra, hắn võ sĩ đều cười lên ha hả. Tiểu dã tiên sinh, ngài ăn thịt có thể hay không thưởng ta miệng cạnh uống A. Ta. Ta cam đoan tận tâm tận lực thay ám ảnh làm việc. Vương chấn vũ bộ ngực biểu thị. Yên tâm. Mọi người người gặp có phần. Tiểu dã nhất lang vung tay lên, rất là hào sảng nói ra. Nghe thấy lời ấy, vương chấn trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Cái kia hơn 10 vị võ sĩ cũng đều hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Có điều. Tiểu dã nhất lang mắt sáng lên, cười tà lấy nói ra, cái này nữ nhân ngất đi thì không có ý nghĩa, vẫn là đem nàng làm tỉnh lại mới có ý tứ. Lời này vừa nói ra, vương chấn nhất thời lo lắng nói ra, nàng vạn vừa phản kháng hoặc là tự sát làm sao bây giờ. Bắt giác ngươi là ngu ngốc sao tiểu giã tiền bối đã dám đem nàng làm tình lại tự nhiên có biện pháp không cho nàng phản kháng Hừ, ngu xuẩn người hoa ngươi quá coi thường tiểu giã tiền bối tiểu giã tiền bối có là biện pháp để nữ nhân này ngoan ngoãn tiểu giã nhất lang sau lưng võ sĩ hào hào mở miệng răn dậy lên vương trấn đối diện với mấy cái này võ sĩ răn dậy vương trấn không dám có bất kỳ bất mãn chỉ có thể cười theo nói ra vâng vâng vâng, các vị giáo huấn là là ta kiến thức quá nhỏ bé đối tiểu giã tiên sinh năng lực biết rất ít Tiểu dã nhất lang khoát khoát tay, cười nói, thật tốt, Vương Trấn quân là chúng ta đồng nghiệp mới, các người đối với hắn đều khách khí một chút. Này! Một đám võ sĩ tuy nhiên đáp ứng vang dội, nhìn về phía Vương Trấn ánh mắt bên trong vẫn như cũ là không có khách khí chi ý. Đông doanh người xem thường người yếu, riêng là giống Vương Trấn loại này phản bội chính mình đồng bào người, càng không nhận bọn họ tôn kính, trong mắt bọn hắn, Vương Trấn liền con chó cũng không bằng. Đương nhiên, tại Vương Trấn còn có giá trị lợi dụng tình huống dưới. Bọn họ có thể cùng vương chấn hư tình giả ý, đợi đến vương chấn trên thân giá trị bị ép khô. Hư hư, bọn họ sẽ để cho vương chấn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Âm hiểm cười bên trong, tiểu giã nhất lang từ trong ngực móc ra một ống màu xanh lam thuốc trích, đâm vào tường vận trúc trên cổ tĩnh mạch phía trên. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đẩy, màu xanh lam thuốc trích bên trong dịch thể liền bị đánh tiến tường vận trúc thể nội. Tiểu giã tiên sinh, ngài đây là cho nàng đánh cái gì? Vương chấn hiếu kỳ hỏi. Ám ảnh nghiên cứu phát triển bộ môn mới nhất nghiên cứu ra đến dược tề, ASP 300Q, tông sư trở xuống cường giả chúng loại thuốc này, toàn thân chân khí liền sẽ bị hạn chế, lực lượng cấp tốc sói mòn, liền cắn đầu lươi khí lực đều không có. Nô! No. Cần phải có hiệu lực, có thể đem nàng đánh thức. Tiểu dã nhất lang tà cười một tiếng, lay động tưởng vận chúc một chút, tưởng vận chúc liền thăm thảm hồi tỉnh lại. Ta! Ta đây là ở đâu? Tưởng vận chúc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước. Đợi đến nàng nhìn thấy trước mắt tiểu dã nhất lang về sau, lập tức thét lên ra tiếng, à, ngươi là ai? Vừa nói, nàng liền muốn dây rũa lấy đứng người lên, nhưng ai biết nàng ý thức được, thân thể lại không ngừng chút nào sai sự, toàn thân vô lực. Ta là ai? Ta là cấp S cường giả. Nữ nhân, ngươi bây giờ bị ta tù binh, biết không? Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi, cam chịu số phận đi, ha ha ha ha. Tiểu dã nhất lang mắt buốt tà quang đánh giá tưởng vận trúc, điên cuồng cười to cái kia hơn mười người áo đen võ sĩ còn có vương chấn cũng đều không kiêng nể gì cả cười ha hả. tường vận trúc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một trái tim chìm đến gáy cốc, nhưng nàng như cũ không buông bỏ hy vọng hỏi ngươi muốn làm gì ngươi là nữ nhân chúng ta là nam nhân ngươi nói chúng ta muốn làm gì tiểu dã nhất lang cười ta nói tường vận trúc chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh một tiếng ba hồn bảy vía đều bị hoảng sợ bay hơn phân nửa song nàng vậy mà rơi xuống trong tay địch nhân cái này toàn hết Không được, ta không thể bị hắn khi nhục. Chỉ là nháy mắt thời gian, tưởng vận trúc liền dự định cắn lưới tự tử, chỉ là nàng vừa muốn hành động mới phát hiện. Nàng thậm chí ngay cả cắn lưới khí lực đều không có. Khắc dây rua, ngươi bị ta rót vào ba 300 quy dược tề, liền động động thủ chỉ lực khí đều không có, muốn cắn lưới tự tử. Nam mơ. Nói đến đây, tiểu Giã nhất lang liền chuẩn bị đối tưởng vận trúc động thủ. Tưởng vận trúc triệt để tuyệt vọng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ hôm nay nàng liền bị những thứ này đông doanh người lang đủ? Không, cái này so giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Sớm biết như thế, nàng tại cùng với Lý Phong thời điểm liền nên cùng Lý Phong. Người nào tới cứu cứu ta, Lý Phong, Lý Phong, ngươi nhanh tới cứu ta được không, Lý Phong, ta rất nhớ ngươi. Giờ khác này, tưởng vận trúc không gì sánh được tưởng niệm Lý Phong. Nghe lấy tưởng vận trúc gọi, tiểu dã nhất lang bọn người càng thêm hưng phấn lên. Lý Phong, đây cũng là nam nhân của ngươi tên A. Hắn cần phải tại hoa hạ à, người coi như dùng loa phong thanh hắn đều nghe không được, từ bỏ dễ rùa đi. Nói đến đây, tiểu dã nhất lang thì muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen vết nước đột nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện. Ngoa tào, đây là vật gì? Tiểu dã nhất lang vô ý thức bung ra tưởng vận trúc, về sau bảo lui ra ngoài. Vương chấn cùng cái kia hơn 10 người võ sĩ cũng giật mình, vội vàng thối lui đến nơi xa. Nằm trên mặt đất tưởng vận trúc cũng bị hù dọa. Nếu không phải giờ phút này nàng không cách nào động đậy, nàng khẳng định cũng sẽ giống tiểu dạ nhất lang bọn người một dạng rời đi xa đạo này màu đen vết nước. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn soi mói, một đôi tay theo màu đen trong cái khe vừa ra. Ngoa tao ngoa tàu, một đôi tay a một đôi tay. Muốn chết muốn chết muốn chết, đây là người nào tay, ma quỷ sao? Trời ạ, thốt kinh gì? Mụ mụ, ta muốn về nhà. Người tại đối mặt không biết sự vật lúc đều sẽ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, những cái kia áo đen võ sĩ cũng không ngoại lệ bên trong một cái đều mẹ nó hoảng sợ kêu khóc lên mụ mụ tiểu gia nhất lang chỉ là mí mắt cuồng loạn vẫn chưa gọi nhưng hắn giờ phút này cũng là rất sợ hãi đúng lúc này cái kia hai tay nắm lấy màu đen vết nước hai bên sau đó hung hăng hướng bên ngoài một tách ra giang rắc, giống như vỏ trứng gà phá nát âm thanh vang lên màu đen vết nước mở rộng một bóng người từ bên trong đi ra sau đó đạo này màu đen vết nước tựa như dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết hoa cấp tốc tăng dã nhìn đến bóng người này trong ngay mắt Tưởng vận trúc đầu tiên là sương sở, tiếp lấy thì cuồng hỉ lên, Lý Phong. Tiểu dã nhất lang. Vương Trấn. Hán áo đen võ sĩ. Chương 463, Đại Thông Linh Thuật. Không phải. Tưởng vận trúc vừa mới hô vài tiếng Lý Phong, sau đó Lý Phong thì xuất hiện. Nàng mẹ nó dùng là Đại Thông Linh Thuật đi. Cảm tình Lý Phong không phải tưởng vận trúc nam nhân, mà chính là tưởng vận trúc triệu hoán vật. Đáng sợ hoa hạ nữ nhân. Chờ chút. Vì cái gì Lý Phong không mặc quần áo? Vừa mới rơi vào cuồng hỉ trạng thái tưởng vận trúc trong nháy mắt thì náo cái đỏ thơm mặt. Nơi xa, tiểu dã nhất lang, vương chấn mấy người cũng phát hiện điểm ấy, nhất thời thì một bước. ngoa tào cảm tình Lý Phong không chỉ có là tưởng vận trúc triệu hoán vật. Lý Phong, ngươi, ngươi sao lại thế? Tưởng vận trúc nhìn lấy Lý Phong, các loại nghi hoặc nổi lên trong lòng, hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện, cái kia đạo màu đen vết nứt là cái gì, vì cái gì hắn không mặc quần áo. Bởi vì nghi hoặc quá nhiều. Tưởng Vận Trúc trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hỏi mới tốt. Ê! Cái này ta đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, bọn họ không sao cả lấy ngươi đi. Lý Phong cũng rất tuyệt vọng à, vì cấp tốc nghĩ cách cứu viện Tưởng Vận Trúc, hắn trực tiếp đem truyền tống tọa độ định tại nhiệm vụ giới thiệu tọa độ phía trên, cứ như vậy hắn tự nhiên không có thời gian lại đi thay quần áo. Bại lộ cùng thì bại lộ cùng à, dù sao trừ Tưởng Vận Trúc bên ngoài người đều phải chết, đến mức Tưởng Vận Trúc. Đây không phải sớm muộn sự tình A. Tường vận trúc lòng còn sợ hãi nói ra, không có. Còn không có, nếu như ngươi đến chậm một bước nữa, chỉ sợ ta liền bị. Vậy thì tốt. Lý Phong thở phào, tiếp lấy toàn thân khí tức bay lên, nhìn lấy tiểu giã nhất Lang đám người nói, các ngươi đều phải chết. Ngắn ngủi năm chữ, lại đem Lý Phong sát ý bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này, đây là cấp S khí tức. Cung tiểu giã tiền bối một dạng cường khí khí tức. Vì cái gì cái này hoa hạ nữ nhân chỉ là A cấp, lại có thể dùng đại thông linh thuật triệu hồi ra cấp S triệu hoàn vật. Lý Phong. Không phải. Những thứ này đông doanh người kỷ Lý Hoa Lạp nói cái gì đây, tiểu gia mẹ nói một câu đều nghe không hiểu a Tường vận trúc nhìn ra Lý Phong không hiểu, ngay sau đó giải thích nói, bọn họ đem ngươi trở thành ta triệu hoàn vật. Lý Phong. Cái gì đồ chơi. Cũng là á nỉm trong kia loại đại thông linh thuật. Ngươi trước khi đến ta vừa mới hô to qua tên ngươi. Nói đến đây lúc tưởng vận trúc đều có chút mê mang, cái này quá khéo, nếu không phải nàng biết mình không biết cái gì đại thông linh thuật, nàng đều muốn coi là Lý Phong là bị chính mình triệu hoan tới. Lý Phong, quạm lông đại thông linh thuật, triệu hoán vật chó chứng A, coi là tiểu gia là đại ghệ ạ bùn ta sao. Tiểu gia dùng là không gian truyền tống thuật. Chẳng trách, ta vừa mới đang ngủ, đột nhiên đã cảm thấy một cố lực hút đem ta hút vào một cái hấp động, lại xuất hiện lúc ta thì đi tới nơi này nguyên lai là vận trúc ngươi đối với ta thâm tình kêu gọi a lý phong nửa đùa nửa thật nói ra tường vận trúc không phải cảm tình lý phong thật đúng là bị ta triệu hoàn tới không thể nào nơi xa tiểu dã nhất là nghe hiểu hai người đối thoại trong lúc nhất thời sắc mặt lại biến đáng chết nữ nhân này thật hiểu đại thông linh thuật bát giác vương chấn nếu không phải ngươi đối với nữ nhân này lên ý xấu ta như thế nào lại đem nàng đánh thức ngươi cái này bại sự có dư thành sự không có phế vận vương chấn khóc không ra nước mắt giống như không chỉ là ta đối tượng vận trúc lên ý xấu ngươi cũng có phần a nhưng lúc này hắn có thể nói cái gì chỉ có thể là đánh nát hàm răng lưu thông máu nuốt tâm lý có nhiều ủy khuất đều được kìm nén a không chỉ có muốn kìm nén vương chấn còn phải cho tiểu giã nhất lang cố lên động viên tiểu giã tiên sinh tuy nhiên ta là lần đầu tiên nhìn thấy đại thông linh thuật triệu hoán vật nhưng triệu hoán vật quy cần phải so ra kem chúng ta nhân loại hắn cảnh giới cùng tiểu giã tiên sinh tương tự nhưng tiểu giã tiên sinh hoàn toàn có thể dựa vào trí tuệ bắt hắn cho đánh về dị giới một trận vỗ ngông ngựa tiểu giã nhất lang có chút lăng lăng, cái kia còn cần ngươi nói đều ở một bên nhìn cho thật kỹ nhìn ta đem cái này triệu hoán vật đánh về dị giới tiếng nói rơi xuống đất tiểu giã nhất lang đem tự thân khí tức phóng thích mở ra bắt kỳ chi lực du tẩu toàn thân nhất thời tiểu giã nhất lang trên thân hắc khí lợn lờ tựa như theo địa ngục bên trong đi ra từ thần thương lang tiểu giã nhất lang rút đao chém bá Một đạo hắc quang như treo ngược ở chân trời trăng lưỡi liềm, lấy một loại vô cùng phiêu hốt không thể phỏng đoán quỹ tích hướng Lý Phong phóng đi. Một chiêu này nhất định chính là Nguyệt Nha Thiên trùng A. Vương chấn nắm chặt song quyển, hương phấn hô. Một đám áo đen võ sĩ trợn mắt trừng một cái, thần mẹ nó Nguyệt Nha Thiên trùng ngươi mẹ nó ạ niềm nhìn nhiều A. Đây là tiểu giã tiền bồi rút đao Nguyệt Nha chảm. Rút đao đồng thời chặt chém ra một đạo đao khí, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chết tại tiểu dã nhất lang một chiêu này, thủ hạ địch nhân hai cánh tay đều đến không hết. Hừ, ngu ngốc. Lý Phong dưới chân nhất động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cơ hồ tại Lý Phong khởi hành ngay mắt, cái kia đạo rút đao nguyệt nha chạm liền chạm tại Lý Phong tàn ảnh phía trên. Thắng. Một chiêu chế địch, không hổ là tiểu dã tiền bối. Một đám áo đen võ sĩ cao giọng hoan hô lên, tiểu dã nhất lang trên mặt cũng lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Nụ cười ngay tại tiểu dã nhất lang trên mặt ngưng kết, đáng chết, đó là... Tàn ảnh. Nhìn đến rút đao Nguyệt Nha chạm trực tiếp xuyên thấu Lý Phong tàn ảnh mà qua, không có mang theo máu bắn tung tóe về sau, tiểu dã nhất lang liền biết tình huống không đúng. Cùng lúc đó, Lý Phong đi vào tiểu dã nhất lang sau lưng, thiên anh trưởng. Frank. Một tiếng văng trầm, tiểu dã nhất lang chỉ cảm thấy thân thể chấn động, quanh thân bất kỳ thủ hộ đều có bất ổn dấu hiệu. Đáng chết. Đây là cái gì bộ pháp? Tiểu Giã nhất lang trong lòng mặc dù kinh hãi, lại chỗ kinh hãi không loạn, tung người một cái liền muốn vọt tới tưởng vận trúc trước người, đem tưởng vận trúc khống chế lại. Chỉ là Lý Phong như thế nào lại để hắn đặt được. Tiên tung bộ lại lóe lên, Lý Phong đã đi tới tiểu Giã nhất lang trước người, lại là một cái thiên anh trưởng đánh ra. Hừ, ngươi trúng kế. Tiểu Giã nhất lang giữ tợn cười một tiếng, nâng đao liền chém. Ba bá, bá. Liên tục hai lần chặt nghiêng, một đạo nghiêng chữ thập màu đen đao khí thẳng đến Lý Phong mà đi Tiểu Giã Nhất Lang tính kế rất tốt, hắn cùng Lý Phong, Tưởng Vận Chúc thân ở một đường thẳng phía trên. Nếu như Lý Phong dùng tiền tung bộ tránh ra, cái này một cái tà nguyện thập tự chạm liền sẽ chạm tại Tưởng Vận Chúc trên thân. Lý Phong nếu như muốn bảo trụ Tưởng Vận Chúc tánh mạng, nhất định phải cứ thế mà chống được cái này một chém. Đây chính là Tiểu Giã Nhất Lang áp đáy hòm tuyệt kỹ, lực tổn thương kinh người. Lý Phong dám cản, thì phải làm cho tốt trọng thương thậm chí bỏ mình xuống tràng. Lý Phong, mau tránh ra! Tưởng Vận Chúc lên tiếng kinh hô nàng tình nguyện chính mình chết cũng không muốn lý phong thụ nàng liên lụy mà chết lý phong nết miệng lên một vện trào phúng đường cong vô địch vầng sáng mở ra vê anh cơ hồ tại lý phong trên thân nổi lên kim quang đồng thời tàng nguyện thập tự chạm liền đánh vào lý phong trên thân cồn manh sóng sung kích tại lý phong trước người quét ngang ra ngoài kích thích một chỗ bụi đất đem hắn triệt để che đậy tháng tiểu giã tiền bối và tuổi tiểu giã tiền bối ngưu bức không hổ là tiểu giã tiên sinh cái này quy nghiền ép triệu hoán vật a vương chấn cũng nằm chặt song quyền hương phân quát không muốn tường vận chúc một quả trái tim đều chìm đến đáy cốc tuyệt vọng hoảng sợ hối hận đủ loại tâm tình đem nàng bao phủ tiểu dã nhất lang tay cầm võ sĩ đao nạo nghệ đứng thẳng tại chỗ nhìn trước mắt đoàn kia bụi ngủ bao phủ địa phương cười lạnh nói vì một nữ nhân mà không để ý tính mạng mình thật sự là không gì sánh được ngu xuẩn coi như ngươi thay hắn ngăn lại một kích này lại như thế nào Nàng còn không phải muốn bị chúng ta. Đúng lúc này, một đạo cuồng phong dâng lên, cuốn đi đoàn kia bụi mù, lộ ra Lý Phong bóng người, không có có thụ thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không tổn hại. Tiểu giã nhất lang nhất thời như bị xét đánh, cái gì, cái này sao có thể? mươi 464, người rốt cuộc là thứ gì? Vương Trấn, hắn áo đen võ sĩ đều bị tình cảnh này dọa cho mậu. Tiểu giã tiền bối áp đáy hòm tuyệt kỹ tà nguyệt thập tự chẳng a, cứ như vậy bị Lý Phong ngăn lại. Mà lại lông tóc không thương. Nói đùa sao? Bởi vì Lý Phong đưa lưng về phía tưởng vận trúc, cho nên tưởng vận trúc không nhìn thấy Lý Phong tình huống. Nhưng từ nhỏ dã nhất lang phản ứng đó có thể thấy được, Lý Phong hẳn là không thụ nghiêm trọng thương thế mới lạ. Lý Phong, không cần quản ta, ngươi đi nhanh đi. Tưởng vận trúc không muốn liên lụy Lý Phong, quắt to lên. Tưởng vận trúc, ngươi lại muốn dám nói loại lời này, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại nói ra. A. Tưởng vận trúc đầu tiên là sững sở, tiếp lấy liền nghĩ đến Lý Phong để cho nàng đánh tưởng mộng giao sự tình. Trong lúc nhất thời tưởng vận trúc quả nhiên không dám nói nữa, khuôn mặt cũng có chút nhỏ bắt đầu nóng. Hừ, tuy nhiên không biết ngươi vừa mới dùng biện pháp gì ngăn lại ta một chiêu kia, nhưng ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Xôi chào a, bắt kỳ chi lực. Tiểu giã nhất lang đem võ sĩ đao dơ lên cao cao, đó lấy, hắn trên thân khí tức liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, đi thẳng tới ép gốc. Tiểu giã tiền bối nổi giận cái này có trò vui nhìn đây chính là ám ảnh bí kỹ xôi chào bát kỳ chi lực cái gì thời điểm ta mới có tư cách học tập cái này bí kỹ hâm mộ a chính như những thứ này áo đen võ sĩ châu nói tiểu giã nhất lang sử dụng là ám ảnh bí kỹ xôi chào bát kỳ chi lực sử dụng sau có thể đem cảnh giới tăng lên một cái tiểu giai đoạn bất quá cái này bí kỹ là có tác dụng phụ sau khi chiến đấu kết thúc sẽ có ba ngày hư nhược kỳ hư nhược kỳ bên trong cảnh giới hạ xuống một cái tiểu giai đoạn giờ phút này Tiểu dã nhất lang đem tự thân cảnh giới theo cấp S tăng lên tới S cấp, cười như điên bên trong, hắn cấp tốc huy động võ sĩ đao, một đạo lại một đạo màu đen đao khí như giã phong phi vũ giống như hướng Lý Phong đánh tới. Nếu như nói trước đó tiểu dã nhất lang đao khí là một phát súng trường, cái kia giờ phút này tiểu dã nhất lang đao khí cũng là liên phát đột kích đoạt. Ta nhìn ngươi lần này làm sao cản. Tiểu dã nhất lang một bên cùng vũ võ sĩ đao, một bên lên tiếng cười như điên. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Phong không tránh không né. Đón những thứ này đao khí liền hướng tiểu dã nhất lang phong đi, đồng thời trong miệng hắn gầm nhẹ, cuồng bạo. Vâng! Lý Phong thân thể phía trên khí tức cũng đột phá siêu phàm trung kỳ, đi vào siêu phàm hậu kỳ. Bạo tẩu! Vâng! Lý Phong thân thể phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt một đoạn, gần như đụng phải nửa bước nhập thành cánh cửa. Cái gì? Ngay tại cuồng vùng võ sĩ đao tiểu dã nhất lang trực tiếp ngậu. Vì cái gì Lý Phong có thể đem bí kỹ song trọng điệp ra? Cái này mẹ nó không khoa học ra ngay tại tiểu giã nhất lang ngộng bức thời khắc, hắn vung ra những cái kia nguyệt nha chạm đã chém tới lý phong trên thân. tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, những thứ này màu đen đào khí tựa như tuyết hoa đụng phải lò sưởi, tiếp xúc lý phong thân thể thì từng mảnh tan rã. trừ va chạm lúc phát ra ầm ầm âm thanh đang nhắc nhở bọn họ những thứ này đào khí sát thực đụng phải lý phong bên ngoài, hắn không có bất kỳ biến hóa nào. thật giống như những thứ này đào khí chỉ là từng đạo từng đạo ánh sáng ngọn nguồn, không có có bất kỳ lực sát thương nào một dạng. đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tiểu dãi nhất lang sắc mặt quần biến, võ sĩ đao vung gấp hơn, tà nguyệt thập tự tam liên trảm. Ba ba bá. Liên tục lần sáu vung đao, ba cái màu đen nghiêng thập tự đao khí xuất hiện, liên tiếp đánh vào Lý Phong trên thân. Vẫn là không có bất luận cái gì chim dùng. Đánh đủ a, Cái kia đến lượt ta. Lý Phong cười lạnh đi vào tiểu dãi nhất lang trước người, một trưởng vô gia, thiên anh trưởng. Giang giác. Tiểu dãi nhất lang quanh người bát kỳ thủ hộ vốn cũng không vững vàng. Lại chịu nhất kích Thiên Anh trưởng về sau, rốt cục vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Đáng chết, người rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Dã nhất lang phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời thoát ra lui nhanh. Tiểu Dã nhất lang hiện tại thật sự cho rằng Lý Phong là dị giới sinh vật, trên địa cầu công kích đối Lý Phong căn bản không có hiệu quả gì, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Thiên tung bộ. Thiên thương quyền. Lý Phong một cái lắc mình liền tới đến đang ở vào lui nhanh chung Tiểu Dã nhất lang sau lưng, không chấm một giây bên trong liền oanh thất quyền mỗi một quyền đều đánh vào tiểu dã nhất lang sau trái tim chỗ. Phúc. Tiểu dã nhất lang thụ đòn nghiêm trọng này, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy quay người chính là một đao chẳng xuống. Lý Phong đã sớm chuẩn bị, cười lạnh lôi ra một đạo tàn ảnh, liền lần nữa đi vào tiểu dã nhất lang sau lưng. Bá võ sĩ đao cắt qua Lý Phong tàn ảnh, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Không tốt. Tiểu dã nhất lang trong lòng kinh sợ, tiếp lấy liền muốn xông về phía trước ra. Đúng lúc này, Thiên sát quyền. Hai lần thương tổn nhất quyền lần nữa đánh vào tiểu dã nhất lang sau trái tim chỗ. Phục. Tiểu dã nhất lang miệng phun máu tươi, mượn lực sử dụng lực hướng phía trước bạo lao ra xa mấy chục mét, tiếp lấy mũi chân điểm đất, tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng. Cái này thời điểm tiểu dã nhất lang đã bị Lý Phong hoảng sợ sợ vỡ mật, hoàn toàn không có tái chiến dũng khí. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vô ảnh bộ dùng ra, dọc theo đường lôi ra từng đạo từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đuổi tới tiểu dã nhất lang sau lưng tay phải hư không một nắm, một thanh chân khí ngưng tụ trưởng thành kiếm liền bị Lý Phong nắm trong tay, sau đó hắn một kiếm đâm ra. Thiên Cương Tam thập lục thức thức thứ 20, Thiên tốc kiếm. Một kiếm này không chỉ có thể như là thiên sát quyền giống như đánh ra gấp ba thương tổn, còn có thể giống như thiên anh trưởng phá mất đối phương bất kỳ thủ hộ. Chỉ nghe soạt một tiếng nhẹ vang lên, Thiên tốc kiếm liền xuyên qua tiểu dã nhất lang vừa mới chống lên bắt kỳ thủ hộ, sau đó vững vàng cắm vào tiểu dã nhất lang sau trái tim. Lý Phong bung ra chuôi kiếm, Anh. Thiên tốc kiếm tại tiểu dã nhất lang thể nội trực tiếp nổ tung. Liên tục bị ba lần trọng kích, tiểu dã nhất lang cũng nhịn không được nữa, như huynh hoang bóng giống như tại chỗ nổ tung lên. Mưa máu đầy trời. Tiểu dã tiền bối. Trốn, trốn a, Mụ mụ, ta muốn về nhà. Đám tiêu áo đen võ sĩ tựa như chấn kinh đà điểu, chạy tứ tán. Chỉ là Lý Phong đã sớm sát ý tàn phá bờ bãi, như thế nào lại thả bọn họ rời đi. Những thứ này áo đen võ sĩ thực lực cao nhất cũng bất quá là cấp A, tại Lý Phong trùng sắt dưới, hết thể 13 tên áo đen võ sĩ, đều chết tại Lý Phong quyền phía dưới. Nói là hổ nhập nhóm dê cũng không có không đủ. Giải quyết những thứ này áo đen võ sĩ về sau, trong sân liền chỉ còn Lý Phong, tưởng vận trúc còn có. Vương Trấn Nhìn lấy lưu tại nguyên chỗ bất động Vương Trấn, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi vì cái gì không trốn. Vương Trấn thở sâu, gạt ra một vệt nụ cười nói ra, ta là người một nhà. Tự nhiên không cần chạy trốn. Ồ, Lý Phong nghi hoặc nhìn về phía tưởng vận trúc. Vận trúc, nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới tựa như là cùng những thứ này đông doanh người đứng chung một chỗ a. Vừa nói, hắn thì đối vương chấn dùng tới đọc tâm thuật. Tưởng vận trúc trên mặt tức giận nói ra, đúng, hắn phản bội long hồn, đem ta bán. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta là bị bức hiếp. Vương chấn vội vàng giải thích, ngươi trước khi đến, ta liền bị tiểu dã nhất lang phát hiện, ta lúc này mới làm bộ phản bội tổ chức nhưng ta tránh thức mục đích là sống sót còn sống lực lượng sau đó vì tổ chức phụng hiến sau cùng một tia lực lượng nói đến đây vương chấn trên mặt lộ ra thấy chết không sờn nghĩa bạc vân thiên chi sắc thật giống như cái tia anh dũng hy sinh anh hùng lý phong không phải cái này tiểu nhị diễn kỹ có thể à may mắn tiểu gia có đọc tâm thuật bằng không còn thật bị hắn cho lừa gạt thì ra là thế lý phong gật gật đầu đi đến vương chấn trước người vỗ bả vai hắn nói ra ủy khuất ngươi a Vương Chấn lắc đầu liên tục, không ủy khuất không ủy khuất, vì tổ chức, ta cam nguyện gánh chịu đeo danh. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này tàn cục ta tới thu thập, miễn cho ám ảnh nhận được tin tức lại đuổi theo. Nhanh! Tường Vận trúc trong lòng căng thẳng, thì phải nhắc nhở Lý Phong không nên bị lừa gạt. Ai ngờ Lý Phong lại trước hắn một bước nói ra, không không không, ta không thể giữ ngươi lại, như thế quá tiện nghi ngươi, một khối cùng chúng ta hồi hoa hạ, tiếp nhận tổ chức thẩm phán đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhất trưởng chém vào Vương Chấn trên cổ. Chương 465, một đường hướng Tây. Nhìn đến vương chấn ngã xuống đất, tưởng vận trúc sững sờ, tốt vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Ê! Ta còn tưởng rằng ngươi, cho là ta sẽ bị hắn lửa gạt, sau đó thả hắn đi. Lý Phong đi đến tưởng vận trúc trước người, đưa tay phá nàng chót mũi một chút, cười nói, tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy nốc. Không phải. Ta chỉ là... Tưởng vận trúc vừa muốn giải thích, lúc này mới nghĩ đến Lý Phong trạng thái không đúng, nhất thời đỏ mặt nói. Ngươi có thể hay không trước? Tốt a, ngươi không mang y phục. Lý Phong lại phá nàng cái mũi một chút, cười nói, ai nói ta không mang, nhắm mắt lại. A. Nha. Tưởng Vận Trúc vội vàng nghe lời hai mắt nhắm lại, khẩn trương lông mi đều đang run rẩy. Gặp Tưởng Vận Trúc khéo léo như thế, Lý Phong thì muốn nhân cơ hội làm chút gì, bất quá trước lúc này, hắn vẫn là trước mặc xong quần áo tốt, miễn cho đợi chút nữa bị trỏ mẹo. Nghĩ tới đây, Lý Phong theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bộ dự bị y phục mặc lên, sau đó... A. Tường vận trúc vội vàng mở hai mắt ra, nhìn lấy gần ngay trước mắt Lý Phong, nhất thời trái tim cùng loạn. Sau một hồi lâu, tên vô lại, thừa dịp ta nhắm mắt thời điểm chiếm ta tiện nghi. Tường vận trúc muốn vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đập Lý Phong vài cái, có thể ba 300 quy dược tề ảnh hưởng dưới, nàng chỉ có thể làm mở mắt nhắm mắt động tác, liền quay đầu đều làm không được, càng không nói đến đưa tay đánh người. Người trúng độc. Lý Phong nhìn ra không thích hợp, khẩn trương hỏi. Ừm. Tường vận trúc sắc mặt nhất ảm, đem chính mình bên trong ASB 300 quy sự tình nói một lần. ASB. Quy. Mã, bọn này đông doanh người, liền cái dược tề tên đều lên bị ổi như vậy. Lý Phong tức giận nảy sinh. ASB. Quy là có ý gì, vì cái gì bị ổi. Tường vận trúc có chút không rõ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đối đơn thuần tường vận trúc giải thích nói, ho khan cũng là không thể treo vào ý tứ cái kia ta trước giúp ngươi giải độc thân ở tha hương nơi đất khách quê người lý phong không dám nhiều lời vội vàng tiến vào hệ thống mua sắm một khỏa trăm đan cho tưởng vận trúc an vào theo kim kinh truyền tống đến nơi đây truyền tống khoảng cách là một nghìn cây số truyền tống tiêu hao một trăm ngàn hệ thống tích phân lại thêm khỏa này bách thảo đàn cùng vô địch vầng sáng đọc tâm thuật sử dụng lý phong một đêm thì tiêu hao một trăm ngàn hai tích phân bất quá cái này đều không tính là gì chỉ cần tưởng vận trúc an toàn Lý Phong coi như tiêu hao lại nhiều hệ thống tích phân đều cam tâm tình nguyện. An vào có thể giải bách độc trăm đan về sau, tưởng vận chúc khí lực cùng chân khí cấp tốc được đến khôi phục, cho đến lúc này nàng mới phát hiện. Lý Phong vậy mà thật mặc xong quần áo. Ngươi bộ quần áo này nơi nào đến? Tưởng vận chúc coi là Lý Phong sẽ đem vương chấn y phục rút ra thay đổi, không nghĩ tới Lý Phong trực tiếp mặc một thân quần áo mới, hắn là làm sao làm được? Ho khan! Làm ảo thuật biến ra! Lý Phong dùng hốt du tiết tình cái kia một bộ tiếp tục hốt du tưởng vận chúc, chỉ là tưởng vận chúc lại không tốt như vậy hốt du, không đúng. Ngươi biến đến tuyệt đối không phải ma thuật, mà chính là không gian loại pháp thuật. Trời ạ, ngươi sẽ không phải là tu chân giả a. Một số tiểu thuyết mạng bên trong không phải liền là như thế viết sao? Nam chính là tu chân giả, tu luyện tốc độ viễn siêu phổ thông võ giả, còn có một ít thần kỳ pháp thuật, tỉ như ngự kiếm thuật, thần hành thuật, không gian di động thuật các loại, vân vân. Lý Phong tình huống theo tiểu thuyết bên trong biết tu chân nam chính rất giống, đồng dạng là tiến cảnh thần tốc, đồng dạng có các loại thần kỳ biểu hiện. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tu chân giả. Không phải. Vận Trúc, người nào động cũng quá lớn à, ta giống như ngươi, đều là võ giả, mới không phải cái gì tu chân giả. Thẳng thắn giảng, vừa mới Lý Phong là có chút sợ hãi, hắn tuy nhiên không phải tu chân giả, nhưng hắn là cứu vãn nữ thần hệ thống ký chủ A. Không thể lại để cho tưởng Vận Trúc đoán mò đi xuống. Bằng không hắn luôn có lộ ra sơ hở thời điểm. Vận Trúc, mỗi người đều có bí mật, ta cũng có. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi ta bí mật là cái gì, nhưng ta cam đoan với ngươi, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá trước lúc này, xin ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần tín nhiệm ta, được không? Lý Phong nắm chặt tưởng Vận Trúc tay nhỏ, trầm giọng nói ra. Tưởng Vận Trúc nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn một hồi, sau một lúc lâu rất nghiêm túc gật đầu nói, Ừm, ta tin tưởng ngươi. Hô! Lý Phong thở phào, sau đó liền muốn mang tưởng vận trúc rời đi nơi này. Đúng lúc này, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên: Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc, bốn, hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tám điểm kinh nghiệm, năm trăm hệ thống tích phân, năm mươi chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là S cấp. Lý Phong nhất thời trong lòng vui vẻ, hưng phấn lẩm bẩm. Rốt cục lên tới S cấp Ký chủ, Lý Phong Đẳng cấp, S cấp Điểm kinh nghiệm, 5.550.000 Hệ thống tích phân, 2492900, 2900 Trinh phục điểm, 359 Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng, cứu vãn nữ thần tiết tỉnh 1. Nhìn xem cá nhân thuộc tính, Lý Phong nhịn không được khỏe miệng giật một cái, ta đi Lên tới SS cấp vậy mà cần 50.000 điểm ẹo, quá nhiều à. Nói ngăn trở lại gian, nỗ lực phấn đấu đi. Lý Phong tự mình an ủi một câu, lui ra hệ thống, sau đó hắn liền có chút khó khăn, chúng ta làm sao trở về. Đến thời điểm hắn là truyền tống tới, hồi hoa hạ muốn làm sao hồi A, không nói trước không gian truyền tống kỹ năng vẫn còn làm lệnh trạng thái, coi như có thể sử dụng, cũng không thể một lần truyền hai người A. Cái này có cano, chúng ta ngồi cano đến vùng biển quốc tế, có tàu thuyền tiếp ứng. Tường vận trúc nhảy lên một chiếc cano, kiểm tra phía dưới hồng thư, xác định không có vấn đề sau hướng Lý Phong vây tay. Lý Phong nhảy lên cano, ngăn cản tường vận trúc phát động động cơ, cano động tĩnh quá lớn, chúng ta chạy tới. Cái gì đồ chơi? Tường vận trúc ngộng, cách bờ biển tuyến 212 hải Lý Ngoại Hải vực mới là vùng biển quốc tế, đổi thành cây số lời nói cũng là 392. Bảy cây số. Tại trên đại dương bao La phi nước đại 392. Bảy cây số. Chơi ạ. Lý Phong nhất định là điên. Ta hiện tại là S cấp cường giả, ở trên biển chạy 212 hải Lý còn không cùng chơi giống như. Lý Phong cười đắc ý, lấy ra một sợi dây thừng, một đầu cột vào vương chấn ở ngực, một đầu cột vào bên hông mình. Sau đó, Lý Phong đem tưởng vận trúc ôm ngang mà lên, nhảy xuống cano dẫm lên mặt biển hướng nơi xa chạy tới. Võ đạo tông sư thì có thể làm được thực sự nước mà đi, càng không nói đến siêu phàm hậu kỳ cường giả. Lấy Lý Phong thể nội chân khí hùng hồn trình độ cùng chân khí khôi phục tốc độ thực sự nước chạy ra bốn trăm cây số như chơi đùa tưởng vận trúc đem đầu tựa ở lý phong trên bờ vai một khoả trái tim nhất thời thì an định lại mượn mông lung ánh trăng tưởng vận trúc nhìn lấy lý phong kiên nghị đẹp trai bên mặt nhất thời càng nhìn si cùng lúc đó một cái lớn mật suy nghĩ trong lòng nàng hiện lên chờ trở, trở lại hoa hạ ta liền đem chính mình giao cho lý phong sau khi hai người đi không bao lâu một vị thân thể mặc đồ trắng võ sĩ phục trung niên nam tử đi tới nơi này chỗ bên bờ biển nhìn lấy một chỗ thi thể Trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, toàn thân khí tức phóng thích mở ra. Vâng, một cỗ vô cùng khủng bố khí tức từ trên người hắn bay lên, nếu là tiểu dã nhất lang còn sống, thì sẽ nhận ra cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là ám ảnh bên trong một vị SS cấp cường giả, đại Kiều Ý cửu, Phúc Điền Đại Tá, mời ngươi thống xoáy trên biển tự vệ đội thứ ba hộ vệ đội nhóm, phong tỏa nhiệt kinh phía tây 200 hải lý vùng biển, không cho phép bất luận cái gì một chiếc tàu chiến lái ra, lập tức chấp hành đại kiều uy cửu để điện thoại di động xuống thả người nhảy lên nhảy đến trên mặt biển một đường hướng tây truy kích mà đi chương bốn trăm sáu mươi sáu bị chặt đường mênh mông bát ngát trên mặt biển lý phong ôm ngang tưởng vật trúc sau lưng lôi kéo vương chấn như như mũi tên rời cung lướt sóng phi nước đại lấy bởi vì tốc độ quá nhanh lý phong cùng vương chấn dưới thân đều có một đạo hướng hai bên lăn lộn màu trắng bọt nước sinh ra cái này hai đạo bọt nước có tới cao hai ba m từ trên cao nhìn qua mạnh mẽ hùng vĩ Trước một chương xuất hiện một chỗ bờ UG, Lý Phong không có đem vương chấn mang lên, kinh quần bên trong bạn đọc nhắc nhở đã sửa đổi. Đón gió biển, tưởng vận trúc hưng phấn hô lớn, hoa, tốc độ này còn nhanh hơn ca ai. Gió biển bên thai bên cạnh sinh ra to lớn tiếng rít, cùng gió thổi khuôn mặt hơi đau cảm giác, toàn đều thuyết minh Lý Phong giờ phút này tốc độ rất nhanh. Bất quá ở trên biển không có vật tham chiếu, tưởng vận trúc không cách nào trực quan đến ra phán đoán cái tốc độ này đến cùng có bao nhanh. Đó còn cần phải nói. Ta thế nhưng là ép cấp cường giả. Lý Phong có chút ít tự hào nói ra. Cano tốc độ tại 30-60 tiết ở giữa, giống Vương Chấn điều khiển chiếc kia cano lớn nhất đi thuyền tốc độ có thể đạt tới 50 tiết, cũng chính là 93 cờ mờ hờ. Mà Lý Phong hiện tại lướt sóng mà đi tốc độ là 120 cờ mờ hờ, phải biết trong ngực hắn ôm lấy một người, đằng sau còn kéo lấy một cái, mà lại hắn vì để chân khí tiêu hao tốc độ cùng khôi phục tốc độ đạt tới thăng bằng, còn giữ lại thực lực. Nếu là Lý Phong một mình tiến lên toàn lực phi nước đại tốc độ của hắn có thể đạt tới hai trăm cờ mở hở. ta rời đi kim kinh trước đó ngươi không phải là siêu phàm trung kỳ sao ngắn như vậy thời gian ngươi lại đột phá đây là lý phong lần thứ hai nói mình là S cấp cường giả tưởng vận trúc không khỏi nổi lên nghi ngờ Ừm, thì vừa mới cùng những người nhật buồn kia chiến đấu sau đột phá lý phong nhún nhún bay nhẹ nhóm tùy ý nói ra tưởng vận trúc không phải chiến đấu sau đã đột phá không cần tu luyện muốn hay không nhẹ nhàng như vậy Sau một hồi lâu, tưởng vận trúc phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ cười khổ, nếu như ta có thể giống như ngươi nhẹ nhõm đột phá cảnh giới liền tốt. Nếu như nàng là cấp S cường giả, tối nay sẽ còn rơi vào dạng này bất lợi tình trạng sao. Chí ít tiểu dã nhất làng không dễ dàng như vậy đem nàng khống chế lại. Ai ngờ Lý Phong lại một mặt nhẹ nhõm nói ra, muốn nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Rất đơn giản A, ngươi chỉ cần cùng ta. Hắc hắc, tưởng vận trúc. Không phải lý phong tại cái này cười xấu xa cái gì đây cùng hắn cái gì à nói ngươi có phải hay không lại đang nghĩ chuyện xấu tường vận trúc bóp lấy lý phong chỗ nách nhẹ nhàng ố néo nói ra tường vận trúc hoài nghi lý phong đang lái xe thế nhưng là nàng không có chứng cứ ho khan không có không có ta chỉ là đang nghĩ thế nào giúp ngươi tăng lên cảnh giới mà thôi lý phong tiếp tục một mặt cười xấu xa vậy ngươi nói ta theo ngươi cái gì liền có thể nhẹ nhõm tăng lên cảnh giới nhất định phải nói Không nói ra cái nguyên do về sau, nhìn ta không bóp chết ngươi. Lời tuy như thế, tưởng vận trúc lại không nỡ thật dùng lực. Khu khu, còn có thể cùng ta cái gì, đương nhiên là kia cái gì. Lý Phong nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Tưởng vận trúc. Không phải. Cảm tình Lý Phong thật đang lái xe A, cái này có thể bị nàng tìm tới chứng cứ. Chán ghét rồi ngươi, một ngày không lái xe ngươi thì toàn thân khó chịu đúng không? Tưởng vận trúc trong lòng nổi giận, trên tay cũng thêm mấy phần khí lực. Ngay sau đó Lý Phong thì đau nhẹ rằng trận mắt không ngớt lời cầu xin tha thứ, chọc cho tưởng vận chúc yêu kiểu cười không thôi. Thực tưởng vận chúc nơi nào sẽ thật sinh khí, vừa mới nàng thì ở trong lòng hạ quyết tâm, trở lại hoa hạ liền đem chính mình giao cho Lý Phong. Nếu là sớm muộn sự tình, Lý Phong miệng ba hoa một chút lại như thế nào? Ta thật không phải vì lái xe, ta nói là thật. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, liền vội vàng đem cùng có lợi thần công sự tình nói một lần. A, tưởng vận chúc sững sở. Lại còn có loại công pháp này, cái này không phải liền là tiểu thuyết võ hiệp bên trong bảng môn tà đạo chi pháp sao. Bất quá tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia tà ác công pháp là chỉ có một phương được đến chỗ tốt, một phương khác thì phải bỏ ra to lớn đại giới, mà cùng có lợi thần công chỗ khác biệt ngay tại cùng có lợi hai chữ này phía trên. Hai phe đều phải đến chỗ tốt, cái này ngư bức. Cái kia ta nếu như muốn đột phá đến siêu phàm sơ kỳ lời nói, cần muốn bao lâu thời gian. Tường vận chúc đến hứng thú, mặc dù có chút tà ác. Nhưng loại này thăng cấp phương thức quá đơn giản, để cho nàng không nhịn được muốn thử một chút. Ơi, cái này liền cần chờ ta đột phá đến vào thanh cảnh. Hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới tông sư hậu kỳ, tính hợp lại ở chung bốn mươi tám giờ là được rồi. Lý Phong có chút xấu hổ nói ra. Tông sư hậu kỳ a? Vậy cũng rất tốt ta. Tường Vận Chúc trước là có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó thì biến đến hưng phấn lên. Lấy nàng võ đạo thiên phú, muốn muốn tăng lên đến tông sư hậu kỳ chỉ ít cần thời gian 5 năm năm hiện tại cái này thời gian giảm bớt đến bốn mươi tám giờ đã đầy đủ để cho nàng hưng phấn lý phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói vậy chúng ta trở về thì thử một chút tưởng vận trúc vừa muốn đáp ứng tiếp lấy thì khuôn mặt đỏ lên nói phi ai muốn theo ngươi thử à, đại bại hoại muốn mỹ lý phong xấu cười một tiếng vận trúc ngươi khả năng không biết trên cái thế giới này tồn tại một đầu định luật nghiêm túc hương cảnh cáo lời này vừa nói ra tưởng vận trúc khuôn mặt càng đỏ đang cười náo hai người không biết Một chiếc tàu chiến đã xuất hiện tại hai người phía trước 3 hải lý chỗ. Đây là một chiếc võ cấp tàu bảo vệ, trọng tải 2.000 tấn, lệ thuộc vào Nhật Bản trên biển tự vệ đội thứ 3 hộ vệ đội nhóm hạm đội thứ 3, tàu chiến số hiệu 229, tàu mẹ hỏa lực thập phần cường đại. Giờ phút này, trên tháp quan sát đang có một vị tự vệ đội quân quan cầm lấy nhìn ban đêm ống nhòm quan sát đến trên mặt biển tình huống. Cái kia? Đó là cái gì? Đột nhiên! Vị quan quân này thông qua nhìn ban đêm ống nhỏm nhìn đến ba hải lý bên ngoài trên mặt biển đang có một thân ảnh hướng bên này phi nước đại lấy. Sau khi hết khiếp sợ, vị quan quân này cầm lấy máy truyền tin nói ra, Tam tỉnh tiêu tá, ta tại đông nam phương hướng ba hải lý chỗ phát hiện mục tiêu. Số 229 tàu bảo vệ hạm trưởng Tam tỉnh Thái Lan hơi biến sắc mặt, lập tức hạ lệnh tiến vào một cấp trạng thái chiến đấu, đồng thời mệnh lệnh chiến hạm hướng đông nam phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Tam tỉnh tiêu tá chúng ta là không phải cần phải hướng Phúc Điền Đại Tá hồi báo một chút." Một vị phó quan dò hỏi, Bát giác, chẳng lẽ ngươi muốn đem tới tay chiến công chắp tay nhường cho người?" Tam Tỉnh Thái Lang mở miệng gian dại, "Hòa bình niên đại muốn thu hoạch chiến công rất khó khăn, thật không cho bị hắn bắt được cơ hội, đương nhiên lựa chọn độc chiếm. Nếu không Phúc Điền Đại Tá hạ lệnh để hắn tại chỗ chờ lệnh hoặc đợi đợi trợ giúp làm sao bây giờ?" Đun sôi vịt đều mẹ nó bay. Phó quan hơi biến sắc mặt, "Khuyên, người kia có thể thực sự nước mà đi." Võ đạo cảnh giới khẳng định cực cao, ta sợ. Bắt giác. Hiện tại là vũ khí nóng thời đại, người kia mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Tam tỉnh Thái Lang khinh miệt nói ra, chờ hắn tiến vào phạm vi công kích, lập tức bật hết hỏa lực đem hắn đánh thành cái sảng, hiểu chưa? Này! Phó quan nghiêm, túi đầu linh mệnh. Võ cấp tàu bảo vệ bên trên có một môn ổ tổ mèo lạ 76mm hạng tháo, một môn 74 thước 8 liền trang hạ dọc chống tàu ngầm tên lửa máy phát sạng hai môn bốn liền trang agm tám mươi tên lửa chống hạm còn có hai môn chỉ vật ba trăm hai mươi bốn mm sáu mươi tám thức ngư lôi phát xạ trang bị cùng một môn mở cờ mười lăm hỏa thần dạy đặc trận cận trình phòng ngự hệ thống tên lửa ngư lôi hạng pháo cận trình phòng ngự tất cả đều có bật hết hỏa lực phía dưới đừng nói chỉ là một cái nhân loại coi như một chiếc tàu chiến đều sẽ bị đánh thành cái sảng sau một phút lý phong tiếp cận đến số hai trăm hai mươi chín tàu bảo vệ cận trình phòng ngự hệ thống tầm bắn bên trong tam tỉnh thái lan trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh nhất thời mở cờ mười lăm hỏa thần dậy đặc trận cận trình phòng ngự hệ thống bật hết hỏa lực một phút bốn nghìn năm trăm phát xạ nhanh dưới trên mặt biển nhất thời xuất hiện một đạo hồng sắc khung bình luận tường mà phi nước đại bên trong lý phong lập tức liền muốn đối diện đụng vào cái này chắn khung bình luận tường chương bốn trăm sáu mươi bảy một người diệt một hạng ngoa tạo chính ôm lấy tưởng vận trúc phi nước đại lý phong nhìn đến chạm mặt tới khung bình luận sau tường nhất thời toàn thân lông tóc dựng đứng Tiên tung bộ lóe lên liền ôm lấy tưởng vận trúc nhảy lên đến trên mặt biển mười mấy mét chỗ, miên cương tránh thoát cái này chắn khung bình luật tường. Chỉ là hắn cùng tưởng vận trúc tuy nhiên tránh thoát lần này đột nhiên tập kích, bị dây thừng treo vương chấn lại bị đánh thành vài phiến. Đây chính là tàu mẹ máy quan pháo, liên tiểu hình tàu chiến đều có thể đánh thành cái sàng đại uy lực vũ khí, huống chi là chỉ là thân thể phàm thai. Được, còn muốn đem hắn mang về Hoa Hạ đây. Lý Phong nhíu môi, đối vương chấn bỏ mình không có chút nào thương hại chi tình. Tại vương chấn phản bội long hồn, bán tưởng vận trúc thời điểm, liền đã đã định trước hắn xuống chàng chỉ có một cái. Cũng là chết vong. Chỉ là Lý Phong không nghĩ tới là, vương chấn chết quá thảm điểm, liền toàn thây đều không lưu lại. Đúng lúc này, mở cờ 15 cận trình phòng ngự hệ thống lần nữa đem Lý Phong khóa chặt, cùng bạo không bình luận đối diện hướng hắn đánh tới. Không chỉ có như thế, 1 phút 120 phát ổ tổ mẹo lạ 76mm hạng pháo cũng bắt đầu khai hỏa từng mai từng mai bảy mươi sáu mm đạn pháo kéo lấy đuôi lửa thẳng đến lý phong mà đi nếu là đánh chúng coi như lý phong là siêu phàm hậu kỳ cường giả cũng sẽ trọng thương thậm chí bỏ mình đến mức bị lý phong ôm lấy tưởng vẫn trúc nhất định là cái sắc không hồn xuống tràng tựa như tam tỉnh thái lan châu nói đây là vũ khí nóng thời đại tông sư trở lên võ đạo cường giả tuy nhiên có thể không nhìn đường kính nhỏ xuống ống nhưng đối mặt tàu mẹ máy quan pháo thậm chí là hàng pháo tên lửa tông sư cấp cường giả cũng sẽ bị hoành thành bã vụn muốn không nhìn tên lửa uy hiếp ít nhất cũng phải bước vào sss cấp mới có thể lý phong trong lòng cảm giác nặng nề tiên tung bộ chấp liên tục tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh đồng thời tránh thoát những thứ này đạn pháo tập kích lý phong đây là nhật bản chiến hạm cận chiến phòng ngự hệ thống hỏa lực chúng ta có phiền phức tường vận trúc nhìn lấy đối diện chút xuống tới viên đạn đạn pháo âm thanh run dày nói ra nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối mặt chiến hạm tập kích mà lại là lấy hiện tại loại trạng thái này Khả năng mọi người tại xem phim thời điểm chỉ cảm thấy hạm pháo cùng vang lên lúc tràng diện rất hùng vĩ, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng làm chính mình đưa thân vào chiến hạm hỏa lực bao trùn phía dưới lúc, sự sợ hai ấy, cảm giác tuyệt vọng, tựa như cùng tử thần cùng múa một dạng. Mỗi một giây đồng hồ ạ rển lìn đều ở vào tăng mạnh trạng thái. Yên tâm, có ta ở đây, Nhật Bản chiến hạm không đả thương được ngươi. Lý Phong sắc mặt thâm hàn, tiên tung bộ lại lóe lên. Tránh thoát lại một đạo không bình luận sau tường ôm lấy tưởng vận trúc liền hướng số 229 tàu bảo vệ đánh tới. Đối mặt tàu bảo vệ tập kích, một vị tránh né sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm bất lợi cục diện, chỉ có đột tiến đến tàu bảo vệ phía trên mới có một đường sinh cơ. Bởi vì phía trên tàu bảo vệ, tàu mẹ vũ khí thì toàn phế, trừ phi tàu bảo vệ thượng sĩ binh phát rồ đến dám đối với mình nã pháo. Giờ phút này, số 229 tàu bảo vệ bên trong chiến hạm một trận rối loạn. Tam tỉnh thiếu tá. Địch nhân chính đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Tốc độ của hắn đột phá 180 cờ mờ hở. Chơi ạ, đây là nhân loại sao, trên mặt biển vậy mà có thể chạy đến 180 cờ mờ hở, quả thực không cách nào tin. Đáng chết, mở cờ 15 hỏa thần pháo đánh không đến hắn, hắn tốc độ né tránh quá nhanh. Tam tỉnh thiêu tá, lui lại a, nếu như bị hắn vọt tới tàu chiến tới thì hết. Tam tỉnh Thái Lan càng nghe càng giận, bắt giác, các ngươi bọn này ngu ngốc, các ngươi làm đây là trời trò chơi sao. Đây là một trận chiến đấu. Chúng ta điều khiển là Nhật Bản tiên tiến nhất tàu bảo vệ, số 229 tàu bảo vệ phía trên mỗi một cái tự vệ đội quân binh đều là đi qua thiên truy bất luyện. Đối phương chỉ là hai người, vẫn là mẹ nó một nam một nữ, các ngươi nói cho ta biết đánh không lại bọn hắn, muốn lui lại. Các ngươi muốn toàn bộ lấy cái chết tạ tội sao? Tiếp tục đánh, tên lửa, ngư lôi cho hết ta dùng tới, ta cũng không tin bão hòa hỏa lực bao trùm dưới, đối phương còn có thể sống sót. Tại tam tỉnh Thái Lan suy nghĩ bên trong, chỉ cần hạm pháo cùng văng lên, Lý Phong cùng tưởng Vận chúc tất nhiên sẽ táng thân mưa đạn phía dưới, nhưng ai biết đánh lâu như vậy, trừ ngay từ đầu xử lý một cái địch nhân bên ngoài, về sau thì lại không xây tất công. Cái này mẹ nó liền không thể nhẫn. Nếu như lại nghe theo những thứ này ngu xuẩn ý kiến lui lại, vậy hắn nhìn thấy phúc điền đại tá thời điểm trực tiếp lấy cái chết tạ tội đến. Theo tam tỉnh Thái Lan ra lệnh một tiếng, 74 thước 8 liền trang ạ dọc chống tàu ngầm tên lửa hai môn bốn liền trang agm tám mươi tên lửa chống hạm còn có hai môn chỉ vận ba trăm hai mươi mm sáu mươi tám thức ngư lôi cùng một chỗ phát xạ lại thêm mở cờ mười lăm hỏa thần pháo máy cùng ổ tổ mèo lạ bảy mươi sáu mm hạm pháo cùng vang lên giữa thiên địa dường như xuất hiện một trường các loại đạn dược tạo thành thiên la địa võng ù lùn kéo đến hướng lý phong bao bọc đi qua a đối mặt cái này để người ta tuyệt vọng một màn tưởng vận trúc trực tiếp hai mắt nhắm lại nàng không cam tâm thì dạng này chết đi Nàng còn không có đem chính mình giao cho Lý Phong, nếu như muốn chết, nàng tình nguyện chính mình đi chết, cũng không muốn liên lụy Lý Phong. Có lỗi với Lý Phong, ta không nên liên lụy ngươi. Tường vận trúc thống khổ nói ra. Nữ nhân ngu ngốc, hiện tại còn không phải nói những thứ này thời điểm. Lý Phong nết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh, nỉ non nó nói, ta còn không có đối ngươi sử dụng cùng có lợi thần công, làm sao lại chết ở chỗ này. Côn bạo, bạo tẩu. Lý Phong gặp không sợ hãi, trực tiếp mở ra chỗ có át chủ bài thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tăng lên hai đoạn gần như chạm đến vào thánh cảnh cánh cửa theo cảnh giới tăng lên lý phong tốc độ đồng dạng tăng vọt một đoạn trước đó tốc độ của hắn đã đạt tới một trăm tám mươi cờ mờ hờ khí tức tăng vọt về sau tốc độ của hắn đi thẳng tới ba trăm linh cờ mờ hờ cùng lúc đó lý phong dùng tới tiên tung bộ 18 tám chớp liên tục tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh thoát một đạo lại một đạo hướng hắn bay tới viên đạn đạn tháo tại tiên tung bộ 18 tám chớp liên tục kết thúc đồng thời lý phong lại dùng tới vô ảnh bộ qua trong dây lát liền tới đến số 229 tàu bảo vệ bong tàu sau lưng là không ngừng chuốt xuống đạn dược kéo lấy đuôi lửa tên lửa tại dưới mặt biển mới cực tốc tiến lên ngư lôi che kín đại phiến thiên không màu đỏ không bình luận cảm nhận được lý phong đột nhiên dừng thân hình tưởng vận Trúc lúc này mới mở hai mắt ra làm hắn nhìn đến chính mình thân ở bong thuyền phía trên lúc một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm chờ ta đem cầu tàu bên trong người giải quyết lại nói lý phong để xuống tưởng vận trúc tay phải nắm vào trong hư không một cái một thanh chân khí ngưng tụ trưởng thành kiếm bị hắn bắt vào trong tay đón lấy lý phong lôi kéo tưởng vận trúc đi vào mở cờ mười lăm hỏa thần pháo máy trước nhấc kiếm chạm phía dưới Xoẹt xẹt. ngay tại thay đổi phương hướng mở cờ mười lăm hỏa thần pháo máy bị lý phong một kiếm chặt đứt thiêu đỏ bừng nòng súng nện xuống tại nền móng phía trên phát ra một tiếng ẩm vàng tiếng vang giải quyết mở cờ mười lăm hỏa thần pháo máy lý phong cũng liền không có nỗi lo về sau Một tay nắm tưởng vận trúc, một tay cầm chân khí hóa thành trường kiếm hướng cầu tàu đánh tới. Bảo hộ tam tỉnh thiêu tá. Vì đại Nhật Bản đế quốc vinh diệu. Số 229 tàu bảo vệ phía trên tự vệ đội quan binh cầm vũ khí lên sông ra cầu tàu, hướng về Lý Phong, tưởng vận trúc điên cuồng xạ kích. Lý Phong cười, tàu mẹ máy quan pháo còn có thể để hắn tránh né một chút, những thứ này súng lục, súng nhỏ căn bản đối với hắn tạo thành không bất cứ thương tổn gì à, thì liền tưởng vận trúc đều không đả thương được chỉ thấy Lý Phong đỉnh lấy đầy trời mưa đạn, nhanh chóng hướng về đến những thứ này tự vệ đội quan binh bên trong, giơ kiếm liền chém. ba ba bá, kiếm quang chớp động, người đầu rơi xuống đất. vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, xông ra cầu tàu tự vệ đội quan binh liền đều lọt vào giết hại, một tên cũng không để lại. bên trong nhìn lấy cấp tốc hướng cái này tới gần Lý Phong, Tam Tỉnh Thái Lang thảm cười rộ lên, Thánh Hoàng Bệ Hạ, ta không nên tham công liều lĩnh, ta có tội à? tiếng nói rơi xuống đất. Tam tỉnh Thái Lan rút ra bên hông bội kiếm, mổ bụng tự tử. Chương 468, truy binh đến. Tại Tam tỉnh Thái Lan mổ bụng tự tử một giây sau, Lý Phong lôi kéo tưởng vận trúc xông vào đài chỉ huy. Lần A, vậy mà tự sát, không có ý nghĩa. Lý Phong nhìn lấy ngã xuống đất Tam tỉnh Thái Lan, một mặt khó chịu. Theo quân hàm đó có thể thấy được, Tam tỉnh Thái Lan là chiếc này tàu bảo vệ tối cao trường quan, cũng là tại Tam tỉnh Thái Lan chỉ huy dưới, để hắn cùng tưởng vận trúc chịu nhiều đau khổ. Hán khoang khẳng định còn có đông doanh người, bất quá đài chỉ huy bên trong quan binh vừa diệt, những người kia cũng liền mất đi uy hiếp. Chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này tốt. Tường Vận trúc sắc mặt có chút ngưng trọng. Số 229 tàu bảo vệ đột nhiên hướng bọn họ khai hỏa, khẳng định là tiếp vào cấp trên chỉ lệnh. Nói không chừng giờ phút này đang có chiến hạm hắn hướng bên này lái tới. Lý Phong có thể một người diệt đi một tàu chiến hạm đã là chiến thần chiếm hữu, thần may mắn buông xuống, lại đến thêm mấy chiếc Lý Phong sợ là sẽ phải gánh không được thậm chí còn có một loại tệ hơn khả năng, Nhật Bản võ đạo cường giả cũng tại truy kích bọn họ, nếu như tới là cấp S cường giả còn tốt, vạn nhất là cấp độ SS thậm chí cấp độ SSS. Tưởng Vận Trúc không dám suy nghĩ loại hậu quả này. Lý Phong biết Tưởng Vận Trúc đang lo lắng cái gì, ngay sau đó thì gật đầu nói, "Ừm, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui." Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem Tưởng Vận Trúc ôm ngang mà lên, xông ra đài chỉ huy sau nhảy đến mặt biển mau chóng đuổi theo. Số 229 tàu bảo vệ mất đi khống chế. Dựa theo trước đó hướng đi vững vàng nhanh tiến lên, đợi đến hắn khoang nhân viên đuổi tới đài chỉ huy sau mới có thể đem khống chế lại, mà khi đó Lý Phong đã sớm ôm lấy tưởng vận trúc chạy xa. Sau 10 phút, đại kiều uy kiểu nhảy đến số 229 tàu bảo vệ bong tàu, làm hắn nhìn đến đài chỉ huy lúc trước một chỗ thi thể về sau, lửa giận rốt của các khống chế trụ nổi phát ra. Đáng chết đáng chết đáng chết! Đến cùng là ai? Giết ta đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ cùng tự vệ đội quân binh đại kiều huy cựu vừa mới một đường hướng tây truy kích mà đi đột nhiên liền thấy tây bắc phương hướng có hỏa lực xẹt qua bầu trời đêm sau đó hắn thì chạy tới đây ai ngờ hắn vẫn là đến trễ một bước Lửa giận hừng hực bên trong đại kiều huy cựu đi vào đài chỉ huy muốn nhìn một chút bên trong còn có hay không người sống ai ngờ hắn mới vừa vào cửa thì chịu đến công kích mãnh liệt phanh phanh phanh cộc cộc cộc cộc cộc cộc theo hắn khoang đổi tới đài chỉ huy tự vệ đội bọn quan binh lấy là địch người lại trở về Trấn kinh phía dưới bất chấp tất cả thì kéo trong tay nút bấm. Oèn. Đại Kiều Uy Cửu trực tiếp đem tự thân khí tức phóng thích mở ra, đánh tới hắn trên thân viên đạn trực tiếp bị khí tức cuồng bạo ngăn trở cả lại. Xoạt xoạt. Viên đạn rơi một chỗ. Bắt giác! Ta lại ám ảnh đại Kiều Uy Cửu, các ngươi dám hướng ta nổ súng, muốn chết sao? Đại Kiều Uy Cửu thương lang một tiếng rút ra võ sĩ đao, làm bộ muốn đem hướng hắn nổ súng người chém tại dưới đao. Phù phù phù phù. Những cái kia tự vệ đội quan binh lúc này mới phát hiện đến là người một nhà, ngay sau đó thì có quắp ngã xuống đất há mồm thở dốc khí thô. Bắt giác, một đám không dùng đồ vật. Đại kiều uy Cựu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a, bọn này ngu ngốc lại bị sợ đến như vậy, còn làm cái gì quân nhân? Đối mặt đại kiều uy Cựu trào phúng, những thứ này tự vệ đội quan binh không có làm bất kỳ giải thích nào, thậm chí tâm lý có chút không có chút rung động nào. A, không dùng mặc cho ai đối mặt một cái có thể đối cứng chiến hạm người cũng phải bị hoảng sợ gần chết ta đại kiều uy cựu càng xem càng khí hận không thể đem đám rác rưởi này toàn bộ chém ở dưới đao nhưng sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống địch nhân đi đâu không không biết chúng ta là theo hắn khoan tới chúng ta đến nơi đây sau liền không có người tất cả đều là chết người ngay tại đại kiều uy cựu tuyệt vọng thời điểm một vị tự vệ đội quan binh đột nhiên nhấc tay nói ra ta ta nhìn thấy hắn nhảy xuống tàu bảo vệ hướng tây bắc phương hướng đi Ừm. người chắc chắn chứ đại kiều uy cựu đẻ lại cái này người hai vai kích động hỏi xác thực xác định cái này người là pháo thủ nhét vào đạn dược lúc tránh thoát một kiếp vừa mới bắt gặp lý phong động tĩnh ngươi rất tốt chờ ta bắt đến địch nhân ta sẽ nói cho phúc điền đại tá cho ngươi luận công ban thưởng tiếp lấy đại kiều uy cựu quay đầu nhìn người khác nổi giận mắng đến cho các ngươi bọn này ngu ngốc phế vật kẻ hèn nhát chờ đón thụ tòa án quân sự thẩm phán đi tiếng nói rơi xuống đất, đại kiều huy cựu sông ra đài chỉ huy, nhảy xuống chiến hạm, hướng tây bắc phương hướng đuổi theo. sau mười phút, còn có năm mươi hải lý liền đến vùng biển quốc tế. tường vận trúc dùng long hồn thành viên chuyên dụng đồng hồ xem xét phía dưới địa lý vị trí, ẩn ẩn hưng phấn nói ra, ừm, lại có hơn nửa giờ liền có thể đến, tiếp ứng nhân viên đúng chỗ sao? lý phong cũng rất hưng phấn, chỉ cần đến vùng biển quốc tế, hắn cùng tường vận trúc thì chạy thoát. tường vận trúc gật gật đầu, đã vào vị trí của mình. Ngồi vững vàng, ta phải thêm nhanh. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong phi nước đại tốc độ trực tiếp tăng vọt một đoạn, đi vào 200 cờ mở hở. Cứ như vậy, chân khí tiêu hao tốc độ thì vượt qua khôi phục tốc độ, dù cho dạng này, hắn cũng có thể chống đỡ một giờ. Thì dạng này phi nước đại 10 phút, Lý Phong đột nhiên cảm ứng được sau lưng có đồ đang nhanh chóng tới gần, nhìn lại, đã thấy một vị thân thể mặc đồ trắng võ sĩ phục nam tử ở dưới ánh trăng phi nước đại. Chính là Đại Kiều Bí Kiều đại kiều uy cựu là ss cấp cường giả tốc độ chạy rõ ràng nhanh hơn lý phong một mạng lớn nếu không phải đại kiều uy cựu ngay từ đầu truy sai phương hướng hắn sớm là có thể đuổi kịp lý phong lý phong trong lòng giật mình không tốt địch nhân đuổi theo tường vận trúc cũng nhìn đến sau lưng truy kích đại kiều uy cựu ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề trời ạ tốc độ của hắn thật nhanh tốc độ nhanh nói rõ cái gì cảnh giới cao hơn lý phong lý phong đã là s cấp vậy đối phương cảnh giới ít nhất là ss cấp Một khi bị đối phương đuổi kịp, nàng cùng Lý Phong đem giữ nhiều lành ít. Đại Kiều Uy cựu sớm liền thấy Lý Phong, hắn vốn định lặng lẽ đuổi tới Lý Phong sau lưng, không nghĩ tới Lý Phong lại sớm phát hiện hắn, cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, còn muốn chạy, chạy sao ngươi? Tiếng nói rơi xuống đất, Đại Kiều Uy cựu tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn, trong chớp mắt liền đuổi tới Lý Phong sau lưng 100m chỗ. Vận chúc, ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn." "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quay đầu." không phải vậy ta sẽ hận ngươi cả một đời lý phong dùng hết toàn lực đem tưởng vận trúc hướng phía trước ném đi tiếp lấy quay người nên tiếp đại kiểu ý kiểu. đã đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình cái kia nếu tiếp tục chạy nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không bằng từ hắn ngăn chặn đối phương đổi lấy tưởng vận trúc chạy trốn cơ hội tưởng vận trúc là tông sư sơ kỳ đã có thể thực sự nước mà đi nơi đây cách vùng biển quốc tế chỉ còn hơn ba mươi hải lý lấy tưởng vận trúc năng lực hoàn toàn có thể chính mình chạy tới Vì Phong ngừa tưởng vận chúc không bỏ được hắn một mình đối địch, hắn còn nói ra hận nàng cả một đời lời nói, có thể nói dụng tâm lương khổ. Không muốn. Tưởng vận chúc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân bất do kỷ bay đến giữa không trùng, rơi xuống trên mặt biển lúc, nàng đã đi tới 100m có hơn. Quay đầu nhìn lại, Lý Phong đã ngênh tiếp đại Tiểu ý kiểu. Tiểu tử, ngươi rất thương hương tiếc ngọc ca. Vậy ta thì trước hết là giết ngươi, lại đem nữ nhân kia cầm xuống, thật tốt nhục nhã nàng một phen đại kiều uy cựu giữ tợn cười một tiếng dùng cứng nhắc tiếng hoa nói ra côn bạo bạo tẩu lý phong không dám kinh thường trực tiếp mở ra hai đại át chủ bài nhất quyền hướng đại kiều uy cựu đánh tới ừ. đại kiều uy cựu đầu lông mày vẩy một cái cười lạnh nói thú vị tiếng nói rơi xuống đất đại kiều uy cựu đưa tay oanh ra nhất quyền vê lý phong chỉ cảm thấy trên tay phải truyền đến một cỗ cự lực thân thể chấn động liền sau bay ra ngoài thân thể ở giữa không trung lý phong liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi thấy thế tưởng vận trúc phát ra một tiếng kêu thảm lý phong chương bốn trăm hai mươi tám muốn chết đáng chết lý phong ở giữa không trung cưỡng ép vặn eo ngừng lại sau hướng chi thế rơi đến trên mặt biển nệ lên một mảng lớn bọc nước dù là hắn dùng tới cuồng bạo cùng bạo tẩu cảnh giới đã đến gần vô hạn vào thánh cảnh nhưng hắn như cũ ngăn không được đối phương phổ phổ thông thông nhất kích đây là cảnh giới phía trên nghiên ép đối phương ít nhất là ss cấp cường giả Lại có thể đỡ ta nhất quyền, ngược lại là thật sự có tài, có điều. Ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Đại tiêu y cửu giữ tợn cười một tiếng, dưới chân nhất động hướng Lý Phong phóng đi. Nơi xa, tưởng vận trúc vẫn chưa nghe theo Lý Phong mệnh lệnh rời đi, mà chính là đứng tại chỗ hô to, Lý Phong, chạy mau, ngươi không phải đối thủ của hán. Nghe xong lời này Lý Phong thì lông, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ta không phải để ngươi đi sao, chỉ có ngươi đi, ta mới có thể tìm được cơ hội chạy trốn, nhanh đừng để ta hận ngươi cả một đời tưởng vận trúc sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ngươi nhất định phải sống trở về tiếng nói rơi xuống đất tưởng vận trúc quay người chân phát phi nước đại nàng biết mình lưu tại nơi này không thể giúp bất luận cái gì bận điệu thậm chí hội kéo lý phong lui lại nàng chỉ có chạy xa xa lý phong mới có thể thừa cơ chạy trốn tuy nhiên nàng rất muốn lưu lại bồi lý phong nhưng đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm gặp tưởng vận trúc rốt cục bắt đầu chạy trốn lý phong thầm lòng một miệng thở dài Ngu xuẩn người hoa, coi là dạng này liền có thể trốn ra lòng bàn tay ta. Ấu chĩ, đại kiều uy cửu lệnh hừ một tiếng, cải biến phương hướng hướng tưởng vận trúc đuổi theo. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Phong dùng tới tiên tung bộ, một cái lắc mình đi vào đại kiều uy cửu trước người, đồng thời một quyền đánh ra. Thiên thương quyền. Hừ, châu châu đá xe. Đại kiều uy cửu không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra. Vô anh Một tiếng vang thật lớn, đại kiều uy cửu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới thân thể nhịn không được lay động một chút. Xem xét lại Lý Phong, lại lần nữa bị Đại Kiều Huy Cửu nhất quyền đánh bay. Tuy nhiên so sánh rõ ràng, nhưng Đại Kiều Huy Cửu lại cảm thấy vẻ hoảng sợ, đáng chết, đây là cái gì tình huống? Hắn có thể nhìn ra Lý Phong cảnh giới vẫn còn cấp S phạm chủ, dù là đến gần vô hạn S cấp. Nói cách khác ở trên cảnh giới hắn là nghiền ép Lý Phong, cho nên lần thứ nhất giao thủ hắn không dùng toàn lực liền đem Lý Phong cho đánh bay. Mà lần này vì nhất kích tất sát, Đại Kiều Uy Cửu dùng toàn lực tuy nhiên như cũ đem lý phong đánh bay hắn nhưng cũng bị lý phong lay nhích người lay động một chút cái này mẹ nó không khoa học đại kiều uy cựu không biết là lý phong giờ phút này cảnh giới đã đến gần vô hạn ss thiên thương quyền lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra gấp ba thương tổn cứ như vậy thì trên diện rộng kéo vào giữa hai người trên lệch cảnh giới nếu như lý phong cùng đại kiều uy cựu cảnh giới giống nhau cái kia một quyền này thì không chỉ là để đại kiều uy cựu thân thể lay động một chút đơn giản như vậy lý phong bạo lui ra ngoài gần trăm mét về sau tay phải nắm vào trong hư không một cái một thanh chân khí ngưng tụ trường kiếm bị hắn nắm trong tay vô ảnh bộ lý phong gầm nhẹ một tiếng lại lần nữa phong tới đại kiều uy cửu đại kiều uy cửu nổi giận phía dưới dứt khoát tạm thời từ bỏ truy kích tưởng vận trúc đón lý phong phóng đi rút đao chém thương lang một tiếng một đạo hàn quang loại qua gần như người trưởng thành thần cao màu đen hình trăng lưới liềm đao khí xuất hiện Đạo này đao khí xuất hiện về sau liền sát mặt biển hướng về phía trước phi nhanh, lôi ra một đạo cao 3 mét màu trắng bọc nước, trong chớp mắt liền tới đến Lý Phong dưới chân. Bá. Đi vào Lý Phong dưới chân trong nháy mắt, đạo này đao khí liền phóng lên tận trời, thẳng đến Lý Phong hai chân chém tới. Thiên tốc kiếm. Lý Phong hai tay cầm kiếm hung hăng hướng xuống một chém. Oeng. Cự tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt biển xuất hiện một cái có tới cao mấy chục mét to lớn của nước. Từ xa nhìn lại tựa như trên mặt biển đột nhiên dài ra một cái cây nấm. Cây nấm phía dưới, một vòng lại một vòng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mang theo một đợt lại một đợt bọc nước. Mà cây nấm phía trên, Lý Phong bị cỗ này trùng kích lực đỉnh bay lên trên lên, tựa như đứng tại suối phun phía trên đồng dạng. Nếu như bây giờ là ban ngày, cái kia Lý Phong không sai biệt lắm liền có thể cùng mặt trời vai sóng vai. Đại tiêu uy kiểu hơi biến sắc mặt, a vậy mà có thể đỡ ta bạt đáo chạm ngược lại để ta lau mắt mà nhìn mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu bạt đào trảng có thể đơn giản đồng thời cũng đại biểu cho ngưng luyện vững chắc cho nên một chiêu này uy lực là mười phần to lớn theo nổ tung sinh ra sóng sung kích cũng có thể thấy được thế mà lý phong vẫn là đỡ được hơn nữa nhìn hắn trạng thái vẫn chưa bị thương gì thế điều này có thể không cho đại kiều ủy cựu biến sắc cái này để ngươi lau mắt mà nhìn cái kia đợi chút nữa ngươi chẳng phải là còn phải biến đổi đến mức chân kinh lý phong cười lạnh một tiếng ngừng lại tư thế bay lên sử dụng sau này phía trên tiên tung bộ mấy cái lắc mình ở giữa liền tới đến đại kiều uy cựu sau lưng nắm chân khí trường kiếm chém ngang mà ra thiên cương tam thập lục thức thức thứ hai mươi bốn thiên cứu kiếm một thức này uy lực cường đại vô cùng một kiếm có thể chém ra gấp ba thương tổn đồng thời phụ ra một dây hiệu quả gây choáng cùng địch nhân cảnh giới tranh lệch một cái đại cảnh giới bên trong có hiệu đại kiều uy cựu cấp tốc quay người nâng đao đón đỡ vê anh một tiếng vang thật lớn Giữa hai người trên mặt biển lại lần nữa bị văng ra một đoàn cự cây nấm lớn của nước. Cùng lúc đó, Đại Kiều Uy Cửu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay co trong nháy mắt chết lặng, đồng thời trong đầu nổi lên một trận cảm giác hôn mê. Nhất thời Đại Kiều Uy Cửu thì chấn kinh. Ngoa tạo, đây là cái gì tình huống? Hắn lại bị một cái sét cấp cường giả cho chân choáng, cái này sao có thể? Ngay tại Đại Kiều Uy Cửu chấn kinh thời điểm, Lý Phong đột nhiên xuyên qua đoàn kia cây nấm của nước, nhất quyền đánh phía Đại Kiều Uy tử mặt. Thiên Cương Tam Thập Lục Thức thứ 25 thức, Thiên Tối Quyền. Nhất quyền đánh ra gấp 3 thương tổn, đồng thời phụ ra đánh lui địch nhân 100m hiệu quả, cùng địch nhân cảnh giới trên lệch một cái đại cảnh giới bên trong có hiệu. Bởi vì Đại Kiều Uy Cửu ở vào trạng thái hôn mê, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một quyền này đánh vào trên nó mình. Nhất thời, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, đồng thời hắn thân bất do kỷ về sau bạo lui ra ngoài hơn 100m. Đợi đến Đại Kiều Uy Cửu đình chỉ lui nhanh về sau, hắn mới phát hiện mình mặt phía trên lại có một tia máu tươi chảy xuống a đáng chết người hoa ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho đại kiều uy cựu triệt để nổi giận hắn là ss cấp cường giả lý phong chỉ là s cấp không thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sát lý phong đã để đại kiều uy cựu cảm thấy nổi giận hắn lại còn bị lý phong đả thương đầu vô cùng nhục nhã đối diện lý phong lại không có bất kỳ cái gì đả thương đại kiều uy cựu sau cảm giác hưng phấn Thiên cứu kiếm cùng thiên thối quyền đều là hắn tại lên tới S cấp sau mới có thể sử dụng chiêu thức, nhưng chính là uy lực cường đại vô cùng hai chiêu, cũng chỉ là tại đại kiểu uy kiểu trên nót đánh ra một đạo danh máu, liền xương sọ cũng không đánh nát. Vẹn vẹn dựa vào tinh diệu chiêu thức quả nhiên không cách nào lấp đầy cảnh giới phía trên tranh lệnh. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy tuyệt vọng là, quân bạo cùng bạo tàu 30 giây hạn chế lập tức liền muốn tới, lại thêm trước đó hắn vì mau chóng chạy đến vùng biển quốc tế, tiêu hao không ít chân khí bây giờ hắn đã không có năng lực lại sử dụng một lần cuồng bạo cùng bạo tẩu không gian truyền tống vô địch vầng sáng cũng đều ở vào làm lệnh kỳ hắn đã không có cái gì phản kích hoặc chạy trốn thủ đoạn thì phải chết ở chỗ này à nhìn lấy nổi giận bên trong hướng mình vọt tới đại kiều lý kiều lý phong sắc mặt rất là đắng chát chương 470 thử long sứ Mên ngông bắt ngát trên mặt biển tưởng vận trúc đang dùng tận lực khí toàn thân phi nước đại lấy phanh phanh phanh phanh mỗi lần mũi chân giẫm trên mặt biển Đều sẽ phát ra phanh một tiếng vang trầm, trấn lên một vòng gần sóng. Lý Phong, ta đã chạy xa, ngươi cũng nhanh điểm trốn đi. Lý Phong, ngươi ngàn vạn không thể có việc, ta không cho phép ngươi có việc. Lý Phong, đáp ứng ta, ngươi nhất định muốn bình an trở về, ta còn không có đem chính mình giao cho ngươi. Tưởng vận trúc trong lòng cuồng hống, bước chân gấp hơn. Mười giây về sau, mượn nhờ ánh trăng trong ngần, Tưởng vận trúc nhìn đến có một chiếc du thuyền ngừng ở phía xa trên mặt biển, du thuyền bong tàu tựa hồ còn ngồi đấy một người xấu là đông doanh người. Ngay sau đó tưởng vận trúc thì trong lòng cảm giác nặng nề, cải biến phương hướng dự định đi vòng qua. Nhưng lại tại nàng cải biến phương hướng đồng thời, chiếc kia du thuyền trên người tựa hồ cũng phát hiện tưởng vận trúc lại đứng dậy nhảy đến trên mặt biển, tiếp lấy thân thể như giao long giống như trên mặt biển phi nhanh lấy, trong chớp mắt liền tới đến tưởng vận trúc trước mặt. Cho đến lúc này tưởng vận trúc mới phát hiện đối phương là một người mặc màu tím xẻ tà cao váy dài nữ tử, mà lại nữ tử này còn có chút quen mắt. A, nàng là một tia sáng theo tưởng vận trúc trong đầu lóe qua ngay sau đó nàng liền muốn lên tiếng kinh hô nhưng đối phương căn bản không cho nàng cơ hội nhất trưởng chém vào tưởng vận trúc trên cổ a tưởng vận trúc chỉ tới kịp phát ra một tiếng thấp giọng hô liền nghiêng đầu ngất đi ngay tại tưởng vận trúc sắp chìm vào trong biển rộng lúc đối phương bắt lấy tưởng vận trúc cánh tay quay người phi nhanh nhảy mấy cái ở giữa liền trở lại du thuyền phía trên đem tưởng vận trúc đặt ở bong tàu về sau cái này người mới quan sát tỉ mỉ lên tưởng vận trúc đến Sau một lúc lâu nàng kinh nghi bất định lẩm bẩm, "Ừm, đây là Long Hồn thành viên chuyên dụng đồng hồ, cho nên cô mãi mãi ta đánh lầm người, cái này xấu hổ." Nữ tử này sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng bật cười lớn nói, "Đánh sai thì đánh sai, ai bảo nàng hơn nửa đêm ở trên biển phi nước đại đây, vẫn là theo Nhật Bản phương hướng tới. Không nghĩ tới cô mãi mãi ở trên biển đêm câu, cũng có thể gặp phải chính mình người, thật sự là thú vị." Lắc đầu cười một tiếng về sau, nữ tử này đem tưởng vận chúc đánh tỉnh sau đó hỏi uy ngươi là ai vì cái gì ở trên biển phi nước đại tường vận trúc sau khi tỉnh lại vừa muốn kêu to nhìn đến gần ngay trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt sau nhất thời kinh hỉ nói à ngài ngài là tử long sứ đại nhân tử long sứ trầm tử huyên đôi lông mày nhíu lại ngươi biết ta tường vận trúc vội vàng bò dậy ôm quyền nói ra Ừm, ta gọi tường vận trúc là thanh long sứ đại nhân cấp dưới thuộc hạ tại thanh long sứ đại nhân văn phòng may mắn gặp qua ngài ảnh chủ mới thấy trầm tử huyên ảnh chút lúc Liên để tưởng vận trúc kinh động như gặp thiên nhân bây giờ nhìn thấy chân nhân càng làm cho tưởng vận trúc có một loại tự thẹn không bằng cảm giác tưởng vận trúc gặp qua không ít mỹ nữ ngụy băng khanh tô đồng tưởng ngộng giao bao quát chính nàng ngụy băng khanh có minh châu đệ nhất mỹ nữ xưng hảo đã đầy đủ mỹ lệ a có thể theo tưởng vận trúc châm tử huyên so ngụy băng khanh còn muốn đẹp hơn ba phần Châm tử huyên nhìn qua chừng ba mươi tuổi tuổi tác khuôn mặt nàng có một loại cổ điển đẹp lại thêm không gì sánh được tinh xảo ngũ quan đủ để cho nàng về mặt dung mạo thắng qua ngụy băng khanh lại nhìn trầm tử huyên xuyên thân này màu tím xẻ tà cao váy dài cái váy này cùng sĩ dạ nù ái mai váy rất tương tự khác biệt là trầm tử huyên xuyên cái váy này cổ phía dưới mặt cài lên bất quá trầm tử huyên dáng người cùng sĩ dạ nù ái mai rất giống a bốn eo cùng tuyệt thế hung khí trầm tử huyên trên chân giẫm một đôi có tới mười lăm cm cao màu tím lộ chỉ dày cao gót càng lộ ra nàng duyên dáng yêu kiểu trầm tử huyên hơi biến sắc mặt đã sớm nói cho mạc vấn thiên gia hỏa này không muốn bày ta ảnh chụp cái này tốt cô nãi nãi ta tại đám này cấp dưới trước mặt không có chút nào cảm giác thần bí có thể nói nghe lấy trầm tử huyên ở trước mặt mình nói thầm, tưởng vận trúc cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào toàn bộ long hồn người nào không biết thanh long sứ ưa thích tử long sứ toàn bộ long hồn lại có người nào không biết hắc long sứ cũng ưa thích tử long sứ nghe nói hắc long sứ nhậm thương sinh trên bàn công tác cũng bày một chương tử long sứ ảnh chụp nguyên nhân chính là như thế Mạc Vấn Thiên cùng nhậm thương sinh ở giữa mới có thể không hợp nhau, giữa lẫn nhau luôn có tranh đấu. Đối với cái này, Long đầu hướng lên trời nhai là mở một mắt, nhắm một mắt, rốt cuộc hai vị Long Sứ đều là theo hắn nhiều năm huynh đệ, chỉ cần giữa hai người không chế tốt hỏa hầu, liền từ lấy bọn hắn náo đi. May ra bạch Long Sứ la quá trắng không có dính vào, không phải vậy thì náo nhiệt. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì ngươi sẽ ở cái này trên biển phi nước đại, là làm nhiệm vụ gặp phải phiền phức sao. Trâm tử huyên không hổ là tử long sứ, một chút liền đoán được cái bên trong quan trọng. A, tưởng vận trúc lúc này mới nhớ tới Lý Phong đang đứng ở nguy hiểm bên trong, ngay sau đó liền đem sự tình giới thiệu sơ lược một chút. Ừm, nghe xong tưởng vận trúc giới thiệu, Trâm tử huyên nhất thời giận dữ không thôi, đông doanh người dám truy sát long hồn người, thật sự là không biết sống chết. Vận trúc, ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Trâm tử huyên cũng không đợi tưởng vận trúc làm ra phản ứng thì nhảy xuống du thuyền hướng về phía đông nam hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Đại Kiều Uy Cửu điền cuồng hướng Lý Phong phóng đi, vung đao liền chạm, Tà Nguyệt Thập tự chạm. Cùng là Tà Nguyệt Thập tự chạm, Đại Kiều Uy Cửu dùng ra cùng tiểu dã nhất lang dùng ra hoàn toàn là hai khái niệm, Đại Kiều Uy Cửu Tà Nguyệt Thập tự chạm thể tích càng lớn, tạo thành chữ thập hai đạo đao khí có tới dài 5m, rộng nửa mét. Đồng thời, cái này Tà Nguyệt Thập tự chạm quỹ tích càng thêm lơ lửng không cố định, một hồi đi lên bay. Một hồi một đầu đâm vào trong nước biển, để Lý Phong căn bản không thể nào bắt tung tích. Nóa, tiểu ra là cứu vãn nữ thần hệ thống ký chủ, mới sẽ không dễ dàng như thế chết ở chỗ này. Ngắn ngủi đắng chát sau đó, Lý Phong trọng chỉnh tinh thần, tiên tung bộ lóe lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, liền dùng tới ẩn thân thuật. Nhất thời, ta nguyệt thập tự chạm thì mất đi đối Lý Phong khóa chặt, xét qua Lý Phong tàn ảnh, chui vào nơi xa bóng đêm vô thận. Đáng chết, người Hoa kia đi đâu? Đại Kiều Huy Cựu trong lòng giật mình, bốn phía xem xét phiên sau như cũ không có tìm được Lý Phong. Ngay sau đó hắn thì kinh nghi bất định nói, hắn không có khả năng thoát đi ta tầm mắt, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, nói cách khác. Hắn dùng phương pháp gì trốn đi? Hử, coi là trốn đi ta liền không tìm được người sao? Ấu Trĩ, Tuy nhiên Đại Kiều Huy Cựu không biết Lý Phong dùng phương pháp gì tránh đi hắn tầm mắt, nhưng chỉ cần Lý Phong còn ở phụ cận đây, hắn thì có biện pháp đem tìm ra, bởi vì bóng người có thể ẩn nút. Khí tức là ẩn nút không, rơi. nghĩ tới đây, đại kiều huy kiệu thì hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng lên lý phong khí tức. Lý phong cũng biết ẩn thân thuật tuy nhiên có thể biến mất thân hình cùng thanh âm, thậm chí trên thân mùi vị cũng có thể ẩn tàng, có thể trên thân khí tức không cách nào ẩn tàng, trừ phi hắn cảnh giới cao hơn đại kiều huy kiệu. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp đại kiều huy kiệu còn không có đem hắn tìm ra lúc, mượn nhờ ẩn thân thuật tiềm hộ lặng lẽ rời đi nơi đây. Chỉ là còn chưa chờ hắn chạy xa. Đại Kiều Huy Cửu đã cảm ứng được hắn khí tức, ngay sau đó giữ tợn cười một tiếng hướng Lý Phong phóng đi. Chương 471, diệt Đại Kiều Huy Cửu. Ngay tại Đại Kiều Huy Cửu vọt tới đồng thời, côn bạo, bạo tẩu hai cái kỹ năng 30 giây hạn chế đến. Đáng chết, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến thời gian. Lý Phong thầm chửi một câu, giải trừ ẩn thân trạng thái đồng thời, tiên tung bộ dùng ra, liền muốn né tránh Đại Kiều Huy Cửu tập kích. Chỉ là Lý Phong giờ phút này chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa cảnh giới lại trở lại siêu phàm hậu kỳ tiên tung bộ dùng ra sau tốc độ so với trước đó chợt hạ xuống một đoạn vậy mà không có tránh thoát đại kiều ủy cựu tập kích lý phong chỉ được từ bỏ tránh né quay người đánh ra nhất quyền với anh một tiếng vang thật lớn lý phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài cả cánh tay phải cánh tay nóng bỏng đau tựa như xương cốt đều bể nát một dạng phúc thân thể ở giữa không trung Lý Phong thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xót, đây là trời muốn tuyệt tiểu gia sao? Hệ thống, ngươi nha lại không giúp đỡ tiểu gia liền muốn treo ở cái này. Lý Phong trong lòng cuồng hống, đồng thời đầu vóc phi tốc mở động, hy vọng tìm tới biện pháp giải quyết. Chỉ là cảnh giới phía trên trinh lệnh căn bản không phải đồng dạng, kỹ xảo có thể săn bằng. Trong thời gian ngắn hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp. Đúng lúc này, Đại Kiều Huy Cựu lại cười gần hướng hắn vọt tới, bí kí đến thời gian sao? Ha ha, ngu xuẩn người Hoa cho láo tử đi chết đi vừa nói đại kiều uy cựu giơ lên võ sĩ đao hướng lý phong hung hăng chém xuống Siêu. một cái màu đen chữ thập xuất hiện lôi cuốn lấy vô tận kinh khí lơ lửng không cố định hướng lý phong đánh tới ta nguyệt thập tự trảm lý phong sắc mặt kịch biến âm thầm nhỉ non nó nói chẳng lẽ tiểu ra thật phải chết ở chỗ này giờ phút này hắn chả không có triệt để tháo bỏ xuống đại kiều uy cựu một quyền kia sức lực thân thể một mực về sau bay lên muốn khống chế thân thể cải biến phương hướng đều làm không được lại nói thế nào tránh né Nếu như một kích này Tà Nguyệt Thập Tự chạm chạm ở trên người hắn, tại không có vô địch vầng sáng tình hô giới, hắn thật chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, Lý Phong là tuyệt vọng. Mà đối diện Đại Kiều Duy Cửu đã đem võ sĩ đao trở vào bao, trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, dường như đã tiên đoán được Lý Phong bị Tà Nguyệt Thập Tự chạm bổ thành bốn cánh hoa chẳng cảnh. Đúng lúc này, một vị áo tím nữ tử đột nhiên từ đằng xa quần quận mà tới, qua trong dây lát liền đi đến Lý Phong sau lưng. Tại ta nguyệt thập tự trảm sắp chạm tại Lý Phong trên thân lúc, nữ tử này đem hắn ôm ngang mà lên, lách mình tránh đến một bên. Lý Phong. Không phải. Tiểu gia lại bị người cứu, mà lại người này trên thân vị đạo rất dễ chịu bộ dáng A. Nghĩ tới đây. Trâm Tử Huyên Không phải. Cô nãi nãi khiến người ta cho chiếm tiện nghi. Bao nhiêu năm rồi đầu một lần A. Liên mạc vấn thiên cùng nhậm thương sinh tại cô nãi nãi trước mặt đều muốn thành thành thật thật. Đứa bé này cũng dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi ta mẹ nó. đúng lúc này, Lý Phong nói ra, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cứu ta, tiểu sinh không thể báo đáp, chỉ có thể dừng lại. Trâm Tử Huyên liền vội vàng đem hắn ngăn lại, muốn đối với cô nãi nãi ta lấy thân báo đáp người nhiều đi, ngươi cũng đừng muốn nhân cơ hội chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Còn có, ngươi vừa mới muốn chết sao? Nói đến đây, Trâm Tử Huyên trên thân sát ý một chút bạo phát đi ra, có thể làm Tử Long sứ nữ nhân cũng không phải cái gì bình hoa, Trâm Tử Huyên là sát phạt quyết đoán người. Đối nàng có bất kỳ bất kính nam người kết cục đều rất thê thảm. Lý Phong đánh cái dung mình, vội vang nói, vừa mới tư thế không quá dễ chịu, cho nên ta điều chỉnh một chút, như có chỗ mạo phạm, còn mời tỷ tỷ tha thứ, mặt khác. Vì đáp tạ tỷ tỷ cứu ta, ta nguyện ý đưa lên một bình đồng nhan nước, làm tạ lễ. Ừm. Lý Phong nhận lầm thái độ tốt đẹp, mà lại mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi trầm tử huyền tâm lý thẳng thoải mái, nhất thời trầm tử huyền tâm lý tức giận giảm xuống. Lại thêm Lý Phong giải đến rất đẹp trai. Vóc người lại đẹp, vẫn là long hồn thành viên, lại cho ra coi như hợp lý lý do, trầm tử huyên tâm lý tức giận thì càng thiếu. Các loại trầm tử huyên nghe đến đồng nhan nước về sau, càng là một đôi mắt đẹp đều sáng lên, ngươi có đồng nhan nước? Có, nhất định phải có. Lý phong tử trong ngực móc ra một cái bình xứ, tỉ tỉ, đưa ngươi. Trầm tử huyên tiếp nhận đồng nhan nước sau nhìn kỹ một chút, đây chính là đồng nhan nước sao? No. Nô, chờ ta 40 tuổi lúc lại dùng tốt, tiếng nói rơi xuống đất. Trầm tử huyên đem bình này đồng nhan nước thu vào trong ngực. Lý Phong. Không phải. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, cái này nữ nhân đem đồng nhan nước bỏ vào một đạo trong khe. tát phong lưu hãn, ra châu ra châu, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đối diện, đại kiều đi kiểu. Ngoa tào Sắp đun sôi vịt khiến người ta cấp cứu đi. Người kia là ai? Tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Còn có. Cứu người thì cứu người, ngươi mẹ nó cứu người hoàn mỹ không nắm chặt đi. Còn tại cái kia liếc mắt đưa tình giống như trò chuyện lên trời, là không đem lão tử để vào mắt sao. Nghĩ tới đây, đại kiều uy cựu sắc mặt khó coi nói ra, nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn trước giết cái này hoa hạ tiểu tử, lại đem ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, đại kiều uy cựu rút đao. Chém. Một đạo màu đen đao khí thẳng đến trầm tử huyên mà đi. ồn ào. Đối mặt đi vào trước mắt màu đen đao khí, trầm tử huyên chỉ là nhấc vung tay lên. Vâng anh. Một cố khí tức cuồng bạo xuất hiện, khí tức cuốn một cái, đạo này màu đen đao khí liền bị kéo thành phấn vụn. Cái này, đây là cấp độ SSS cường giả khí tức. Đại Kiều uy cựu sắc mặt kịch biến, tiếp lấy xoay người chạy. ngọa tao mẹ nó, cái gì gọi là điểm trả lại. Cái này mẹ nó thì kêu điểm trả lại. Hắn bất quá là truy kích một cái S cấp cường giả mà thôi, kết quả đánh nửa ngày mới đem Lý Phong đánh thành trọng thương, mắt thấy là có thể đem Lý Phong xử lý. Kết quả đột nhiên đụng tới một cái cấp độ SSS cường giả, cấp độ SSS ta muốn giết hắn quả thực như chơi đùa. Sớm biết có thể như vậy, lao tử thì không mẹ nó đi ra. Đại tiêu uy kiểu hối hận không thôi, dùng hết lực khí toàn thân chân phát phi nước đại. Lý Phong, không phải, cái này nữ nhân lại là cấp độ SSS cường giả. Tiểu gia vừa mới chiếm một vị cấp độ SSS cường giả tiện nghi. Ngoa tào, tiểu gia hiện tại còn sống có phải hay không vận khí có chút nghịch thiên a? ngay tại lý phong ngộng bức thời điểm trâm tử huyên đột nhiên đem hắn hướng không trung quăng ra trước hết để cho ngươi bay một hồi tiếng nói rơi xuống đất trâm tử huyên tựa như như mũi tên rời cung hướng đại kiều huy cựu đuổi theo vê tựa như một đài tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu tầng trời thấp xẹt qua mặt biển đồng dạng âm bạo thanh vang lên ép tới mặt biển xuất hiện một đạo danh sâu sóng biển hướng hai bên lật lên khoảng chừng cao hơn mười mét trong trước mắt trâm tử huyên liền đổi tới đại kiều huy cựu sau lưng Ta nguyên thập tự trảm Đại Kiều Uy cửu lòng sinh đại hoảng sợ, quay người cũng là một đao, điêu trùng tiểu kỹ. Trầm Tử Huyên cười lạnh một tiếng, đối với gần trong gang tấc màu đen thập tự đao khí mở ra tay phải, sau đó hung hăng bót, giang giác, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tà nguyện thập tự chạm bị Trầm Tử Huyên một chút vụn nát. Trầm Tử Huyên không ngừng bước, một cái lắc mình đi vào Đại Kiều Uy cửu trước người, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn một quyền đánh ra. Vô khí bạo tiếng vang lên đại kiều uy cửu căn bản không kịp làm ra phản ứng liên bị trầm tử huyên một quyền đánh trúng tiếp lấy Và anh, đại kiều uy cửu thân thể tựa như nổ tung khí cầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn ám ảnh thành viên đệ nhất ss cấp tường giả vẫn lạc chương bốn trăm bảy mươi hai bị nữ thần cứu vãn một bên khác lý phong tựa như ngồi lên hỏa tiễn một mực đi lên bay bay a bay tựa như tránh ra khỏi địa cầu dẫn lực muốn xông ra bầu khí quyển đồng dạng đương nhiên đây chỉ là lý phong ảo giác Trên thực tế hắn hiện tại vẹn vẹn tăng lên hơn 100 mét, cách sông ra bầu khí quyển còn kém cách xa vạn giảm. Có thể Lý Phong tâm Lý Hoàng đến một nhóm A, hắn không biết mình còn muốn đi lên bay bao lâu, cũng vô pháp cải biến cục diện này, bởi vì hắn toàn thân run lên không cách nào động đậy. Thảm thảm, khẳng định là ta chiếm nàng tiện nghi, nàng cố ý trả thù ta, nữ nhân không dễ cho ca. Lý Phong trong lòng đắng chát một nhóm. Hắn mặc dù nói tận lời hữu hích, lại đưa ra một bình đồng nhà nước nhưng muốn đến trầm tử huyên như cũ trách hắn chiếm chính mình tiện nghi, lúc này mới hội chế chủ hắn, để hắn một mực đi lên bay, làm trừng phạt. làm Lý Phong bay đến hơn hai trăm mét không trung sau rốt cục ngừng lại tư thế bay lên, sau đó tại địa cầu dẫn lực lôi kéo phía dưới bắt đầu vật rơi tự do. cảm giác được bên tai siêu siêu tiếng gió, Lý Phong tâm lý càng là hoảng đến một nhóm. chớ nhìn hắn là siêu phàm hậu kỳ cường giả, hắn vừa bị đại kiều uy cửu đánh thành trọng thương, cũng không biết bị trầm tử huyên đánh ở đâu, toàn thân chân khí không cách nào điều động. Theo độ cao này ném tới trên mặt biển còn không phải ngã tan ra thành từng mảnh. "Tỷ tỷ, ta không được, nhanh tới cứu ta a." Lý Phong cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. "Gấp cái gì mà gấp, quan không chết ngươi." Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm theo hắn bên tai vang lên. Lý Phong quay đầu nhìn qua, đã thấy Trầm Tử Huyên ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, dùng một loại trêu tức ánh mắt nhìn lấy hắn, mà hắn trả ở vào cực tốc hạ xuống trong trạng thái. Nói cách khác, nữ nhân này duy trì cùng hắn giống nhau hạ xuống tốc độ lý phong cái này mới nhìn rõ ràng trầm tử huyên toàn cảnh cô nàng này thật xinh đẹp dáng người cũng tốt đến nổ tung a thân này màu tím xẻ ta cao váy dài cùng xì dạ nù ai mai trang trí có chút tương tự a chờ chút cô nàng này biết bay nhìn đâu vậy cẩn thận ta đem hai ngươi tròng mắt móc xuống tới trầm tử huyên dỗi ra hai ngón tay làm ra hướng bên ngoài móc đổ vật động tác nói ra lý phong vội vàng hai mắt nhắm lại ta đi cô nàng này quá bưu hãn Ra trâu ra trâu, không thể treo vào không thể treo vào. Chờ chút. Không đúng, tiểu ra bây giờ không phải là cần phải cầu cứu sao. Tỉ tỉ, người nhanh ôm lấy ta à, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết hết. Lý Phong vội vàng mở hai mắt ra cầu cứu lên. Vội cái gì hoảng, còn chưa tới mặt biển đây. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý nói ra. Lý Phong túi đầu xem xét, phát hiện mình cách mặt biển chỉ có hơn 10 gạo khoảng cách, ngay sau đó thì gấp giọng hô, nhanh điểm à. Chậm thêm một hồi muốn tới không. Phan. Cùng chữ còn không ra khỏi miệng. trầm tử huyên liền vươn ra hai tay đem Lý Phong chặn ngang ôm lấy. Hảo chết không chết. trầm tử huyên còn ở giữa không trung tại chỗ chuyển cái vòng. Lý Phong. Ta mẹ nó. Đây không phải phim võ hiệp bên trong cầu gãy sao. Nam chính đem từ trên cao rơi xuống nữ tử tiếp được. Sau đó tại chỗ xung quanh. Hai người bốn mắt tương đối. Ái tình ngọn lửa nhỏ tại thời khắc này dài ra nảy sinh. Chỉ là làm ngược đi ta nói. Tiểu ra là nam nhân A, làm sao có thể bị một nữ nhân dạng này cứu? Tốt ngượng ngùng. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành bị nữ thần cứu vãn, bị động, nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần trầm tử huyền tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì một, mới quen giai đoạn. Lý Phong. Không phải. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu gia bị nữ nhân cứu, còn hoàn thành một cái bị động nhiệm vụ. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng phần thưởng này cũng quá thoải mái đi. Cô nàng này gọi trầm tử huyên sao. Tên rất thêm hay, bất quá tiểu gia tốt xấu cũng chiếm qua nàng tiện nghi, chinh phục tiến độ chỉ để thăng một phần trăm có chút không còn gì để nói a. Uy, ta nói ngươi còn dự định để cho ta ôm tới khi nào. Trầm tử huyên một mặt ghét bỏ nhìn lấy ở vào mộng bức trạng thái Lý Phong, nói ra. Ê! Lý Phong lấy lại tinh thần vội vàng theo trầm tử huyên trong ngực nhảy xuống lúc này mới hỏi tỉ tỉ cái kia đông doanh người đây bị ngươi đánh chạy sao vừa mới ở trên không trung hắn hoảng đến một nhóm không thấy được trầm tử huyên giết đại kiều uy kiểu hình ảnh cho nên có câu hỏi này chạy ngươi là đang vũ nhục ta sao trầm tử huyên ngạo kiều trợn mắt trừng một cái nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra đã bị ta đụng phải tự nhiên là chết không toàn thầy xuống chàng lý phong khỏe miệng giật một cái có một loại nhìn đến tưởng ngộng dao đã thị cảm không Không đúng, tưởng ngộng giao tuy nhiên cũng rất bạo lực, nhưng nàng nhiều lắm là cũng là miệng này một chút mà thôi, trầm tử huyên cũng không đồng dạng, nữ nhân này là nói được thì làm được ngoan nhân A. Không biết tỉ tỉ là ai, vì sao muốn cứu ta? Lý Phong hỏi tiếp. Người không biết ta? Trầm tử huyên đôi mi thanh tú trao lên, hơi nghi hoặc một chút. Lý Phong dùng một loại ta cần phải nhận biết người sao biểu lộ nhìn lấy trầm tử huyên. Trầm tử huyên gật gật đầu, hồi cho Lý Phong một cái không sai, ngươi chính là cần phải nhận biết ta coi như không biết ta ngươi cũng hẳn nghe nói qua danh hiệu ta biểu lộ gặp phải đối thủ a lý phong âm thầm cảm thán một câu tiếp lấy ôm quyền nói ra ngài có phải hay không truyền thuyết bên trong cái kia trầm tử huyên gật gật đầu không sai ta chính là truyền thuyết bên trong cái nào mau nói mau nói ta muốn nghe lý phong không phải tiểu gia đã rất nể mặt ngươi tốt ta nhìn không ra tiểu gia thật đoán không được ngươi là ai sao Ừm, ngươi không biết cái kia chính là không nghệ mặt ta rồi. Trầm tử huyên hai tay chống nạnh, làm ra sinh khí bộ dáng nói ra. Lý Phong đau cả đầu, ta đi, cái này nữ nhân không chỉ thực lực kinh người, tính khí cũng rất hỏa bạo a. cái này có thể khó làm, chẳng lẽ để tiểu ra nói thẳng ra nàng tên, dạng này có thể hay không gây nên nàng hoài nghi. Trầm tử huyên, trầm tử huyên, tử, a, nàng sẽ không phải là. Lý Phong ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, ta đoán được, ngài là Long hồn tử lòng sứ. Đúng hay không? Trầm tử huyên đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nói ra. Tiểu tử ngươi lao cá rất à, nói, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được ta là ai? Lý Phong. Ta đi. Trầm tử huyên trong lời nói khắp nơi đều là hô a, vừa không cẩn thận liền sẽ nhảy vào đi. Nếu như ta nói ta đã sớm đoán được. Ngươi hội nói cái gì? Lý Phong biết mình gặp phải đối thủ, ngay sau đó nghiêm mặt hỏi. Trầm tử huyên hừ lạnh nói, ta sẽ nói biết ta là ai còn dám chiếm ta tiện nghi lá gan không nhỏ a lý phong sắc mặt một đổ có thể ta ngay từ đầu thật không biết ngươi là ai à chỉ là về sau mới đoán được trầm tử huyên sắc mặt phẫn lạnh, âm thanh lạnh lùng nói a ta tại long hồn bên trong danh khí cay bao lớn ngươi vậy mà không có đem ta liếc một chút nhận ra ngươi đây là không nể mặt ta a tỷ tỷ ta sai ngươi đừng đùa ta thành sao ta thật sai lý phong khóc không ra nước mắt cũng chính là biết mình đánh không lại trầm tử huyên a Phàm là có thể đánh thắng, Lý Phong cũng sẽ không nhận sợ. Chờ xem, các loại tiểu gia có thể đánh thắng ngươi thời điểm, nhìn tiểu gia có thể hay không đem ngươi cái mông đánh hoa. Được, xem ở ngươi nhận lầm thái độ tốt đẹp phân thượng, trước đó ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình coi như, như có lần sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trầm tử huyên lạnh hừ một tiếng, nắm lên Lý Phong cổ áo liền hướng nơi xa bay đi. Chương 473, Duyên Phật đến. Ta đi, ngươi thật biết bay à. Tại trầm tử huyên bay đến giữa không trung về sau, Lý Phong liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Trước đó hắn còn không dám vững tin, coi là trầm tử huyên có thể là chính mình nhảy đến giữa không trung, sau đó lại hạ xuống, hiện tại mới phát hiện nguyên lai trầm tử huyên thực sẽ bay, tựa như siêu phàm, không mượn bất luận ngoại lực gì, lang không bay lượn. Chờ ngươi đến cấp độ SSS, ngươi cũng có thể bay, ngạc nhiên. Trầm tử huyên tức giận chừng Lý Phong liếc một chút, khinh bỉ nói ra. Lý Phong, tốt à, tiểu gia đánh không lại ngươi. Nhưng tiểu ra một ngày nào đó có thể đánh qua ngươi các loại cho đến lúc đó, tiểu ra thì... Hắc hắc hắc. Giờ khắc này, Lý Phong phát huy đầy đủ suất ngoại người tự sướng tinh thần, tại trong đầu đem trầm tử huyên đánh đập một trận. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trầm tử huyên thì bay trở về chiếc kia du thuyền trên không, không giống nhau rơi xuống đất, trầm tử huyên liền đem Lý Phong ném tới bong tàu. Phanh. Lý Phong đặt mông ngồi tại bong tàu, ngay sau đó thì đau kêu thành tiếng, ta đi, ngã chết ta. Xót cái này bạo lực cô nàng lại dám như thế thô bạo đối đại tiểu gia chờ xem một ngày nào đó tiểu gia muốn đem chàng tử tìm trở về lý phong ngay tại lý phong âm thầm đậu đen rau muốn trầm tử nguyên thời điểm một tiếng kinh hỉ reo hò tại hắn bên tai vang lên lý phong vừa vừa quay đầu lại đã cảm thấy một trận hương gió đập vào mặt tiếp theo một cái chớp mắt liền bị tường vận trúc phốc cái tràn đấy. lý phong ngươi có thể an toàn trở về thật sự là quá tốt tường vận trúc không lo được có người khác ở chàng ôm lấy lý phong thì tố lên tâm sự có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân nói nói tưởng vận trúc thì kìm lòng không được nước mắt chảy xuống được rồi đừng khóc khóc mặt trang điểm thì không xinh đẹp lý phong giúp tưởng vận trúc lau khô nước mắt ôn nu nói khó trách ngươi lo lắng như vậy nguyên lai tiểu tử này là nam nhân của ngươi a lúc này trầm tử huyên chậm rãi rơi xuống bong tàu giống như cười mà không phải cười nói ra a tưởng vận trúc duyên dáng gọi to một tiếng liền vội vàng đứng lên hành lễ nói Đa tạ tử long sứ xuất thủ cứu giúp, ngài đại ân đại đức, vận trúc suốt đời khó quên. Được, đều là người một nhà, không cần thiết nói loại lời này. Trầm tử huyên khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói ra. Tường vận trúc gật gật đầu, đối Lý Phong nói ra: Lý Phong, vị này là Long Hồn Tử Long sứ đại nhân. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, buồn bực thanh âm nói ra: Ừm, ta biết. Tường vận trúc đầu tiên là sướng sở, hỏi tiếp, vậy ngươi cảm ơn tử long sứ đại nhân sao? Lý Phong khẹt miệng lại quất. Ôn Quyền nói ra, Lý Phong cảm ơn tử lòng sứ đại nhân. Ngươi càng không cần cảm ơn ta, ngươi vì bảo vệ đồng sự mà cam nguyện hy sinh chính mình, loại hành vi này đáng giá khâm phục. Trâm Tử Huyên lần này khó được không có đập Lý Phong, ngược lại Trịnh Trọng sự tình nói ra, đây đương nhiên là nàng nghe tưởng vận trúc nói, cho nên vừa mới Lý Phong chiếm nàng tiện nghi, nàng không có nổi giận phía dưới trực tiếp đem Lý Phong phế, cũng có khâm phục Lý Phong làm người nhân tố ở bên trong. Lý Phong nháy mắt mấy cái, có chút không tin tưởng lô thay mình. Ta đi, cái này bạo lực cô nàng vậy mà khích lệ tiểu ra. Mặt trời mọc ở hướng tây tới đi. Được, cô nãi nãi ta còn muốn đêm câu, cũng không muốn xem các ngươi tại cái này vung thức ăn cho chó. Trầm tử huyên khoát khoát tay, một mặt không kiên nhẫn nói ra, hai người các ngươi có thể chính mình hành động sao. Không thể lời nói ta đưa các ngươi đi địa điểm tiếp ứng. Lý Phong thử động động, phát hiện thương thế còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, chân khí cũng khôi phục không ít, ngay sau đó nói ra, có thể chính mình hành động không nhọc tử long sứ hao tâm tổn trí tiếng nói rơi xuống đất hắn hướng trầm tử huyên gật gật đầu sau đó ôm lấy tưởng vận trúc thì nhảy xuống du thuyền hướng nơi xa chạy tới thật sự là một cái thú vị tiểu gia hỏa tự nói xong trầm tử huyên lại nghĩ tới lý phong chiếm nàng tiện nghi sự tình ngay sau đó nàng thì khẽ gắt nói hừ, nể tình hắn là vi phạm lần đầu cô mãi mãi có thể không tính toán với hắn nếu là dám có lần sau nhìn cô mãi mãi làm sao trừng trị hắn lời tuy như thế nói Nhưng trầm tử huyên biết nàng cùng Lý Phong ở giữa ngày sau gặp mặt số lần sẽ không quá nhiều, thậm chí mãi mãi cũng không gặp được, rốt cuộc nàng không thế nào hồi long hồn, mà lại nàng cùng Lý Phong ở giữa trên lệnh cảnh rơi quá lớn, căn bản không phải người một đường. Tự nói xong, trầm tử huyên ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, cầm lấy cần câu tiếp tục đem câu lên tới. Mênh ngông bát ngát trên mặt biển, Lý Phong chính ôm lấy tưởng vận trúc phi nước đại. Ngươi được hay không, muốn không đến lượt ta ôm lấy ngươi chạy đi. Tưởng vận trúc nhìn lấy Lý Phong trên cánh tay phải có máu tươi chảy ra, lo lắng nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, bất đắc di nói, nam nhân không thể nói mình không được, nữ nhân càng không thể nghi vấn nam nhân không được. Vì cái gì? Tưởng vận trúc có chút không hiểu. Không tại sao, về sau ngươi liền biết. Lý Phong tức giận nói ra. Liền đơn giản như vậy sự tình cũng không biết, chỉ có thể nói tưởng vận trúc thật rất đơn thuần. Đương nhiên, đơn thuần là chuyện tốt, nhưng một số cảnh Lý Phong nói ra sau không được muốn hiệu quả vẫn là để hắn có chút khó chịu a tường vận trúc nhu thuận ngậm miệng lại cũng không nói chuyện thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy lý phong bên mặt chấm rãi, trên mặt nàng liền hiện ra suy si ý lý phong ngay từ đầu còn có thể giả bộ như không thèm để ý nhưng thời gian lâu dài hắn liền có chút không kèm được ta có phải hay không rất đẹp trai a a tường vận trúc đầu tiên là sững sở tiếp lấy gật đầu nói ừm a là rất đẹp trai ta dài đến lại xoáy ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm a như thế ta sẽ thẹn thùng Lý Phong Nạo kiều nói ra, tường vận trúc đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy thì che miệng mềm mại cười rộ lên, Lý Phong, ngươi thật thật đáng yêu à, để cho ta càng xem càng ưa thích. Lý Phong trong lòng hơi động, vậy ngươi có nhiều thích ta đâu? Tường vận trúc thẹn thùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, rất ưa thích, rất ưa thích. Có đúng không? Vậy hai ta duyên phận đến không có đâu. Lý Phong cười xấu xa nói, tường vận trúc xứng sở, có ý tứ gì, chúng ta không phải đã ở một chỗ sao? Cũng là lần trước ngươi đã nói lời nói a Ngươi nói hết thẻ tùy duyên, làm sao, ngươi không nhớ rõ. Lý Phong có chút bất mãn nói ra. Hai người tại Kim Kinh nhà trọ thời điểm, Lý Phong vốn muốn nhân cơ hội cầm xuống tưởng vận trúc, nhưng tưởng vận trúc lại nói hai người ở chung thời gian còn thiếu, hết thẻ tùy duyên. Đối với chuyện này, Lý Phong thế nhưng là canh cánh trong lòng. a tưởng vận trúc giờ mới hiểu được tới Lý Phong ý tứ, ngay sau đó thì khuôn mặt bỏ bừng, ấy ấy không nói gì lên. Thế nào? Không phải duyên phận còn chưa tới a. Lý Phong tâm lý ngứa khó nhịn, loại này chỉ có thể nhìn lại không thể ăn cảm giác rất khó chịu. Đến, đến, chờ thêm bờ, chúng ta tìm cái khách sạn ở lại. Nói đến lúc sau, tưởng vận trúc thanh âm trực tiếp nhỏ đến khó có thể nghe nói. Để luôn luôn thuộc nữ tưởng vận trúc nói ra những lời này, có thể thấy được nàng nâng lên bao lớn dũng khí. Vô anh. Lý Phong chỉ cảm thấy trong lòng có một ngùi lửa dấy lên, tốc độ chạy đều nhanh mấy phần. Sau mười phút. Hai người rốt cục đi vào địa điểm ước định, một chiếc chấp hành hộ cá nhiệm vụ ngư chính thuyền chỉ đang chờ bọn họ. Hai người lên thuyền về sau, Tưởng Vận Trúc lấy ra giấy chứng nhận cho thuyền trưởng nhìn một chút, đối phương xác định không có vấn đề về sau, liền để cho hai người hồi khoang thuyền nghỉ ngơi, ngư chính thuyền cũng mở đủ mã lực hướng Lam Đảo cảng khẩu chạy tới. Lúc sáng sớm, ngư chính thuyền cập bờ, Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc xuống thuyền về sau, đánh xe taxi liền hướng gần nhất khách sạn chạy tới. Chương 474: Quân thể truyền thống thuật Cái điểm này tiết tình cần phải tình a ngươi có phải hay không cái kia gọi điện thoại cho nàng nói xuống tình huống. Đi vào khách sạn mở tốt gian phòng, tưởng vận trúc liền thẹn thùng nói ra. Trên đường nàng thì hỏi Lý Phong, tiết tình căn bản không biết hắn rời đi kim kinh sự tình. Tuy nhiên hôm nay là chu thiên không dùng tới tiết, có thể tưởng vận trúc cảm thấy Lý Phong hay là nên nói cho tiết tình một tiếng tốt, miễn cho tiết tình suy nghĩ lung tung. Ừm, ta chính có ý đó. Lý Phong đã nghĩ kỹ làm sao cùng tiết tình giải thích vấn đề này. Ngay sau đó thì bấm tiết tình điện thoại, uy, tiết tình, trong tổ chức có nhiệm vụ khẩn cấp, ta hiện tại tại Lam Đảo, tối nay không sai biệt lắm có thể trở về, chính ngươi ở nhà chú ý một chút, không muốn ra khỏi cửa, hết thể chờ ta trở về rồi hay nói. Tiết tình cũng là có chừng một người, biết không nên hỏi sự tình không thể hỏi, ngay sau đó cũng không có nói thêm cái gì. Kết thúc trò chuyện về sau, Lý Phong làm ra một cái ok thủ thế, giải quyết. Ừm, vậy ta, đi tắm trước nói xong tưởng vận trúc liền thẹn thùng túi đầu bước nhanh đi vào phòng tắm chỉ chốc lát trong phòng tắm thì truyền đến ảo ào ảo tiếng nước chảy nghe lấy động tĩnh này lý phong thì một hồi lâu thay lòng đổi dạ gần sau một tiếng tưởng vận trúc mới trang điểm tốt theo trong phòng tắm đi ra nhìn đến tưởng vận trúc đi ra trong nháy mắt lý phong thì mắt long long hoa sen mới nở chỉ có cái này hình dung từ có thể hình dung giờ phút này tưởng vận trúc mặc lấy khách sạn duy nhất một lần áo choàng tắm tưởng vận trúc bàn chân để trần dẫm lên sàn nhà đi đến Lý Phong trước người túi đầu thẹn thùng nói ra ta xem được không Ừm, đẹp mắt đẹp mắt vô cùng Lý Phong nuốt ngụm nước bọt nói ra Tưởng Vận Chúc ngẩng đầu thẹn thùng lườm hắn một cái ngốc tử còn không mau đi tắm rửa Lý Phong đầu tiên là sững sở, tiếp lấy nghiêm túi chảo đến khiến tiếng nói rơi xuống đất Lý Phong nhanh như chớp chạy vào phòng 8. tại Lý Phong đóng cửa trong ngay mắt Tưởng Vận Chúc cái kia thẹn thùng thanh âm truyền vào phòng 8, ta tại phòng ngủ chờ ngươi nghe được câu này lý phong trong lòng cực chấn sau mười phút lý phong tắm rửa xong đi ra trong hưng phấn lại có mấy phần tâm thần bất định đi vào phòng ngủ theo một tiếng duyên dáng gọi to trong phòng ngủ bị cảnh xuân lấp đầy không biết qua bao lâu phong ngừng mưa nghỉ đinh chúc mừng ký chủ được đến nữ thần tưởng vận trúc toàn bộ yêu thương thu hoạch được ba mươi chinh phục điểm khen thưởng đinh chúc mừng ký chủ được đến nữ thần tưởng vận trúc đệ nhất tích huyết phở ớt bờ lủ thu hoạch được ba mươi chinh phục điểm khen thưởng Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần tưởng vận chúc tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 100, chết để chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, tính gộp lại thu hoạch được chinh phục điểm số vượt qua 500, chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Phong bên thai vang lên, nghe đến một đầu cuối cùng nhắc nhở về sau, Lý Phong kém chút hưng phấn mà ngồi xuống. Chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp, vậy hắn chẳng phải là lại có thể học được cường lực kỹ năng. Nghĩ tới đây. Lý Phong trực tiếp điểm tiến chinh phục điểm khu mua sắm trà xem ra, để Lý Phong có chút thất vọng là lần này chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp sau chỉ mới tăng một bản kỹ năng. Nhìn đến kỹ năng tên về sau, Lý Phong tâm lý thất vọng tâm tình trực tiếp quét sạch sành xanh. Quân thể không gian truyền tống thuật, giá bán một trăm chinh phục điểm. Tuy nhiên giá bán hơi nhỏ quý, nhưng cái tên này liền để Lý Phong cam tâm hao phí một trăm chinh phục điểm tướng mua xuống. Mua sắm về sau, Lý Phong xem xét phía dưới kỹ năng giới thiệu. Quân thể không gian truyền tống thuật. Hệ thống nhà phát triển căn cứ chính mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, sáng tạo ra này thuật. Tập được này thuật về sau, ký chủ động niệm ở giữa liền có thể đem bao quát chính mình tại bên trong quanh thân 10 em mở phạm vi bên trong người truyền tống đến suy nghĩ trong lòng chỗ. Chú 1, mỗi lần truyền tống nhân số hạn mức cao nhất vì 10 người. Chú 2, mỗi một người truyền tống một cây số tiêu hào 100 hệ thống tích phân, như 10 người cùng một chỗ truyền tống một cây số thì tiêu một 1.000 hệ thống tích phân. Chú 3, này kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Xem hết kỹ năng sau khi giới thiệu, Lý Phong trong lòng cũng có chút mừng rỡ, nếu như hắn cứu tưởng vận chúc lúc đã học hội cái này kỹ năng, đâu còn dùng ở trên biển phi nước đại phiền toái như vậy, trực tiếp một quần thể truyền tống thì trở lại hoa hạ. Điểm kích học tập về sau, một tia sáng tại Lý Phong trong đầu loại qua, nhất thời hắn thì nắm giữ cái này kỹ năng. Có cái này kỹ năng, lại gặp phải hôm nay dạng sáng sự tình, hắn liền có thể một cái truyền tống thuật đi qua. Một cái nữa quần thể truyền tống thuật trở về, quả thực không nên quá thoải mái. Đang suy nghĩ gì? Gặp Lý Phong không nói lời nào, tưởng vận trúc nhịn không được hỏi. Đang nghĩ ta đời trước có phải hay không cứu vãn hệ ngân hà, vậy mà có thể nắm giữ ngươi. Lý Phong ôm lấy tưởng vận trúc, ôn nhu nói. Tưởng vận trúc khuôn mặt tưởng đỏ, khẽ gắt nói, người đối mỗi nữ nhân đều nói loại lời này sao? Người đang ghen. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch nghiền ngâm nói. Phi, người nào an dâm A, hòa tâm đại củ cải. Tưởng vận trúc miệng phía trên nói không có ăn giấm, trong lòng vẫn là có như vậy một chút. Nói, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Lý Phong không tin, bắt lấy tưởng vận trúc tay nhỏ hỏi. Ta tại muốn. Ngươi đi cùng với ta thời điểm có muốn hay không hắn nữ nhân? Tưởng vận trúc nói ra lời trong lòng. Đương nhiên không có, đi cùng với ngươi ta đầy trong đầu tất cả đều là ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, tưởng vận trúc phát ra một tiếng thấp giọng hô. Gian phòng bên trong mưa gió lại nổi lên. Một mực duy trì liên tục đến giữa trưa lý phong vốn định lại cùng tưởng vận trúc vuốt ve an ủi một hồi nhưng ai biết tưởng vận trúc nhất định phải hồi kinh thành giao nhiệm vụ lý phong biết tưởng vận trúc đi nhật bản là chấp hành nhiệm vụ có lẽ cầm tới cái gì trọng yếu tình báo ngay sau đó cũng không có hỏi nhiều nữa hai người cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong lý phong thì đưa tưởng vận trúc đi phi trường hơn hai giờ chiều tưởng vận trúc ngồi lên bay hướng kinh thành máy bay mà lý phong thì ngồi lên bay hướng kim kinh chuyến bay ngắn ngủi trung đụng về sau lại là phân biệt chạm vạng tối sáu giờ lý phong thì trở lại kim kinh chỗ kia cấp cao nhà trọ nhìn đến lý phong trở về tiết tình là thật thật cao hứng vì thế nàng cố ý xuống bếp làm cả bàn mỹ thực hai người sau khi ăn cơm tối xong lại ở phòng khách nói chuyện liền mỗi người hồi phòng ngủ nghỉ ngơi nam ở trên giường lý phong cùng tưởng vận trúc trò chuyện một ngày lẫn nhau nói tâm sự sau đó liền ấn mở microblog đăng ký cái tài khoản mới tài khoản tên bệ ỷ thổ Vận. tối hôm qua lý phong thì cân nhắc qua dùng bệ ỷ thổ Vận tên khai thông microblog sự tình Bệ y thổ vân bộ này hình tượng khẳng định không thể thường xuyên xuất hiện tại trước mặt công chúng. Vậy hắn muốn dùng bệ y thổ vần danh hào làm chút chuyện liền cần một cái bình ải. Mịp là lựa chọn tốt nhất. Đăng ký sau khi thành công, Lý Phong nhìn xem tranh vê chứng nhận điều kiện. 1. Nắm giữ rõ ràng ảnh chân dung. 2. Chói chặt điện thoại. 3. Chú ý số gt 50. 4. fan số gt 50. 5. Lẫn nhau phan tranh vê hảo hữu 2. Đầu thứ nhất dễ làm. Lý Phong chỉ cần đeo lên bách biến mặt nạ tự chụp liền có thể, đầu thứ hai càng dễ làm hơn, cũng là chói chặt điện thoại mà thôi, hiện tại liền có thể làm. Đầu thứ ba cũng tốt làm, tiện tay chú ý một đợt liền có thể tiếp cận đầy đủ 50 người. Đầu thứ tư nha. Lý Phong ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái phương pháp, lên trước truyền 3 bài khúc piano, nhìn xem khả năng hấp dẫn nhiều ít fan. Nói làm liền làm, tuy nhiên trong nhà không có phòng thu âm, có thể Lý Phong có hệ thống A. Trực tiếp hao phí 300 hệ thống tích phân đổi lấy gửi tới liêu thi hàm, cờ rô ở khúc tùy hứng, vận mệnh hòa âm mâu đái, phục chế tới điện thoại di động phía trên sau điểm kích chuyển lên, xong. Sau khi làm xong, Lý Phong đầu tiên là biên tập sau người giới thiệu, bản gốc gâm nhạc người, tác phẩm tiêu biểu gửi tới liêu thi hàm, cờ rô ở khúc tùy hứng, vận mệnh hòa âm. Tiếp lấy Lý Phong lại tiện tay phan 100 cái phát triển người sử dụng, sau đó thì an tĩnh đợi. Mấy phút đồng hồ sau. Lý Phong thì thu đến một đầu tin nhắn riêng, ấn mở xem xét, Lý Phong phát hiện gửi thư tín người tên có chút quán mắt. Mộ dung tuyết. Đây không phải mới lên cấp giới ca hát tiểu thiên hậu tên sao, không thể nào. Chương 475, trực kích linh hồn rút thưởng hoạt động. Ngài khoe chứ, xin hỏi ngài thật sự là bệ y thổ vẩn tiên sinh sao? Đây là mộ dung tuyết từ thư nội dung. Điểm kích đối phương ảnh chân dung, Lý Phong phát hiện thật đúng là thêm về chứng nhận mộ dung tuyết, nhất thời đến hứng thú, đúng. Ngươi là làm sao tìm được ta? Điểm kích gửi đi không có qua vài giây đồng hồ. Lý Phong thì thu đến Mộ Dung Tuyết hồi phục. Không phải ngươi trước chú ý ta sao? Lý Phong vội vàng nhìn xem Mydo lộc chú ý bảng danh sách. Lúc này mới phát hiện Mộ Dung Tuyết quả nhiên tại hắn chú ý danh sách bên trong. Vừa mới hắn là căn cứ hệ thống điểm chú ý, cho nên căn bản không có nhìn kỹ chính mình chú ý đều có người nào. Cái này xấu hổ. Cho nên ngươi căn bản không biết mình chú ý ta, đúng không? Thật lâu không có chờ đến Lý Phong hồi phục. Mộ dung tuyết lại phát tới một đầu tin nhắn riêng. Ngươi đoán đúng, ta vừa chơi microblog, cho nên duy nhất một lần chú ý rất nhiều hệ thống người sử dụng. Lý Phong cũng không giấu giếm, ngay sau đó đơn giản giải thích một chút. Tốt ta, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đây cũng là một loại duyên phận, không phải sao. Trở lại vừa mới đề tài, ngươi thật sự là bệ ị thổ vận. Vì cái gì không có chứng nhận thêm về. Mộ dung tuyết tại tin nhắn riêng bên trong viết. Đang muốn chứng nhận đây, nhưng ta phan số không tới 50. Lý Phong trả lời. Lần này Lý Phong trung tướng gần một phút mới thu đến mộ Dung Tuyết hồi phục. Vừa nghe xong ngươi truyền lên vận mệnh hòa âm, thật đặc biệt rung động. Đây là ngươi tác phẩm mới sao? Đã phát. Chính như mộ Dung Tuyết châu nói, vận mệnh hòa âm Lý Phong chỉ ở trong lớp đánh qua một lần. Lần này truyền lên tính toán là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt công chúng, có thể đem mộ Dung Tiểu Thiên hầu chấn hám đến cũng rất bình thường. Nghe qua bài này vận mệnh hòa âm về sau, mộ Dung Tuyết thì cơ bản tin tưởng Lý Phong thật sự là bệ ủy vận. Mộ dung tuyết không hổ là giới ca hát tiểu thiên hậu, nhân khí mạnh đến cơ hồ nổ tung, nàng vừa mới chuyển phát xong 5 phút đồng hồ, Lý Phong thì nhiều 2.000 fans, 3 bài khúc tia phát lượng cũng đều phá thiên. Theo phát lượng tăng nhiều, Lý Phong phan số lượng vậy vụt vụt vụt đi lên tăng trưởng. 3.000, 5.000, 10.000. Nửa giờ sau, Lý Phong phan số đã đột phá 100.000. Bên trong tự nhiên có mộ dung tuyết phát công lao tại, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là bệ ý thổ vần giờ phút này danh khí. Âm nhạc lễ phía trên bệ ủy thổ vần hiện trường trình diễn video đã lửa khắp toàn thế giới, bệ ủy thổ vần hiện tại nhân khí thậm chí có thể che lại mộ dung tuyết. Mộ dung tuyết phát chỉ là một cơ hội, nguyên nhân thực sự vẫn là Lý Phong nhân khí, nếu không, cho dù có mộ dung tuyết phát, cũng không có mấy người hội chú ý một cái không có vô danh khí người A. Theo phát lượng cùng fan số gia tăng, Lý Phong phát ra 3 điều Mipo blog phía dưới nhắn lại cũng dần dần tăng nhiều lên. Ta đi, đây thật là bệ ủy thổ vần tiên sinh Mipo blog. Đậu vọng, ta thấy cái gì? Bệ ỷ thổ vẩn tiên sinh khai thông mật blog. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này ba bài khúc di đều là mâu đái cấp bậc cấm sắc, nếu như hắn không phải bệ ỷ thổ vẩn, làm sao có thể làm đến? Không khỏi kỳ quái a, theo lý thuyết danh nhân khai thông mật rồ blog, Mito blog quan phương đều sẽ trước tiên giúp đỡ thêm về mới đúng vậy a, bệ ỷ thổ vẩn tiên sinh làm sao không có thêm về a? Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta liền biết hắn là bệ ỷ thổ vẩn tiên sinh, hiện tại ta muốn hỏi Bệ ủy thổ vận tiên sinh rút thưởng sao? Bệ ủy thổ vận tiên sinh khả năng ngài không biết, không có rút thưởng biểu diễn là không biết chạm tới linh hồn, cho nên rút thưởng sao? Ngồi đợi rút thưởng. Ngồi đợi rút thưởng một. Ngồi đợi rút thưởng một sáu. Nhìn đến những thứ này, Lý Phong đều không tự kìm hãm được niết miệng. Bất quá bây giờ còn không phải rút thưởng thời điểm, hắn trước tiên cần phải chứng nhận thêm về mới là, chỉ là tìm ai tới làm phụ trợ chứng nhận đâu? Có, Vệ Minh Thành cùng Liễu Thi Hàm. Lý Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm điện thoại di động lên liên hệ hai người này. Vệ Minh Thành cũng không cần nói, chuyên nghiệp tâm nhạc người, là My Blog phía trên đại V, liều thi hàm mở luật sư văn phòng, cũng thường xuyên tại My Blog phía trên giải đáp một số pháp luật vấn đề, đồng dạng là tranh V. Hai người tiếp vào Lý Phong điện thoại tự nhiên là một lời đáp ứng, rất nhanh, liều thi hàm cùng Vệ Minh Thành thì cùng Lý Phong lẫn nhau chú ý, sau đó Lý Phong đưa ra chứng nhận xin. Có lẽ My Blog quan phương cũng chú ý đến việc này. Không ra 5 phút đồng hồ, Lý Phong mịp dô block tên thì biến thành màu cam. Chứng nhận thêm về thành công. Vì không tạo thành hiệu lầm, Lý Phong đem trước đó chú ý người toàn bộ lấy quan, duy chỉ có lưu lại liêu thi hàm, vệ minh thành cùng mộ dung tuyết. Liêu thi hàm cùng vệ minh thành không cần nhiều lời, đến mức mộ dung tuyết nhà. Rốt cuộc người ta rút hắn, lấy quan mộ dung tuyết sẽ cho người tạo thành một loại rút kia cái gì vô tình cảm giác. Mọi người tốt, ta là sáng tác ra gửi tới liêu thi hàm, cờ rút ở khúc tùy hứng. Vận mệnh hòa âm bệ ỷ thủ vận, trong 3 ngày tất cả phát, điểm tán đầu này MyExoBlog fan, có thể tham dự rút ra 100 cái vạn nguyên tiền mặt trao giải hoạt động. Lý Phong tuyên bố đầu này MyExoBlog, đồng thời MyExoBlog rút thưởng bình đại. Đầu này MyExoBlog một khi phát ra, lập tức tại trên Internet Game nên dối loạn tương bừng. Ta đi, 100 cái vạn nguyên trao giải. Thật giả đây cũng quá hào đi. Gia Châu Gia Châu, 100 cái vạn nguyên trao giải cũng là 1 triệu à. Bệ ủy thổ vận tiên sinh nguyên lai là thổ hảo a ta đi cái này rút thưởng hoạt động trực tiếp chạm tới ta linh hồn a phát một đợt trước chờ một chút ta đột nhiên phát hiện một cái rất vấn đề quan trọng bệ ủy thổ vận tiên sinh chú ý trong danh sách có một cái gọi là chính phong luật sư văn phòng liêu thi hàm luật sư người sử dụng ta đi thật hay cái kêu bài gửi tới liêu thi hàm cũng là viết cho nàng a chính phong luật sư văn phòng liêu thi hàm luật sư lý phong vừa mới bắt gặp lời nhắn này ngay sau đó liền hồi đáp nói. Không sai. Đơn giản hai chữ, lại đem hắn cùng Liêu Thi Hàm quan hệ trực tiếp ra ánh sáng. Rất nhanh Bệ ỷ Thổ Vân khai thông Mi Blog, Bệ ỷ Thổ Vân đưa ra một triệu trao giải, Bệ ỷ Thổ Vân cùng Liêu Thi Hàm là người yêu sao? Cái này ba đề tài tất cả đều tiến từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu. Kim Kinh một chỗ khách sạn bên trong, Giới Ca hát Tiểu Thiên Hậu Mộ Dung Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nâng điện thoại di động soát lấy Mi Blog. Mộ Dung Tuyết không chỉ có cầm giữ có thiên sứ giống như biến ảo khôn lường giọng hát, Còn có một trường thiên sứ gương mặt cộng thêm như ma quỷ dáng người. Nguyên nhân chính là ở đây, nàng xuất đạo ngắn ngủi thời gian 2 năm, an vị lên hóa hạ giới ca hát tiểu thiên hậu ngai vàng, danh tiếng thậm chí ẩn ẩn có thể đẻ qua hứa mạ. Nàng là đến kim kinh tham gia tiết mục nghệ thuật, thoát khỏi phan cuồng bao vây chặn đánh sau mới trở lại khách sạn. Giờ phút này, vô số nam nhân tình nhân trong ngậu mộ rung tuyết lại tại đầu đen rau muốn lấy nào đó cái nam nhân, ra hỏa này, ta tốt xấu giúp hắn gia tăng nhân hay hắn vậy mà không trở về ta tin nhắn riêng đáng giận vừa đến đã làm một triệu rút thưởng thủ bút có chút lớn a a chính phong luật sư văn phòng liếu thi hàm đây là hắn bạn gái sao vừa vào nghề thì có bạn gái hắn đây là muốn náo loại nào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ái tình mới là nghệ thuật sáng tác tội nguồn a nhiều ít ai cũng thích tốt ca đều là bởi vì ái tình viết ra không có quản hay không lại đi phát một đợt trước có lẽ ta được trúng thường đây nhỏ giọng lẩm bẩm Mộ Dung Tuyết liền phát Lý Phong mới phát đầu kia miệt rồi bộc, đồng thời nhắn lại nói: Thiên Linh Linh Địa Linh Linh, nữ thần may mắn nhanh hiển linh, để cho ta chúng thường đi. Đang uống nước Lý Phong nhìn đến lời nhắn này sau thì phun: Ta đi, Mộ Dung Tuyết, ngươi thế nhưng là giới ca hát Tiểu Thiên Hậu, đến mức cùng một đám người bình thường tranh đoạt vạn nguyên trao giải sao? Chương 476 Thần Côn tiên đoán bị Mộ Dung Tuyết kích thích đến cũng không chỉ là Lý Phong, còn có đông đảo phổ thông dân mạng. Không phải. Mộ dung tiểu thiên hậu, ngài thế nhưng là thiên tiên giống như nhân vật, làm gì cùng chúng ta những thứ này đều ti đoạt trao giải đâu. Ta có một loại dự cảm, 100 phần trao giải bên trong khẳng định có mộ dung tiểu thiên hậu một phần. Lập tiếp làm chứng, không chúng ta trực tiếp ba miệng một con lợn. Trên lầu, ta đã ảnh chụp màn hình. Chờ ngươi trực tiếp ba miệng một con lợn, nhất định phải là nghiêm chỉnh đầu heo A. Nhìn lấy những thứ này người, Lý Phong khỏe miệng giật giật. Chư mộ dung tuyết gây nên bạo động bên ngoài. Lý Phong thừa nhận này liêu thi hàm cũng là kia liêu thi hàm sau tạo thành ảnh hưởng cũng tại duy trì liên tục lên men, hơn n người đều tại hỏi thăm hắn cùng liêu thi hàm có phải hay không người yêu quan hệ. Một số fan thậm chí chạy đến liêu thi hàm mịt dô blog phía dưới hỏi thăm, đối với cái này liêu thi hàm tại mịt dô blog phía trên một mực bảo trì im miệng không nói, trong âm thầm lại cho Lý Phong gọi điện thoại tới. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, thật nhiều người đến hỏi ta à, ta nên nói như thế nào à? Trong điện thoại liêu thi hàm ngữ khí có chút lo lắng đối với cái này lý phong ngược lại là nhìn đến rất lạnh nhạt còn có thể nói thế nào nếu như ngươi không sợ nổi danh sau phiền phức thì thừa nhận xuống tới tìm liêu thi hàm giúp đỡ chứng nhận thời điểm hắn liền nghĩ qua vấn đề này hắn là công không công khai đều được chủ yếu nhìn liêu thi hàm chỉ cần liêu thi hàm nguyện ý công khai vậy liền công khai nếu như liêu thi hàm không nguyện ý công khai hắn tìm cái lý do giải thích xuống chuyện này ta sợ cái gì nổi danh quan trọng đây là bệ y thổ vấn. Không phải ngươi A. Liêu Thi Hàm ở trong điện thoại cười khổ nói. Liêu Thi Hàm đã biết Lý Phong dùng dịch dung sau dung mạo làm bệ ý thổ vần sự tình. Nếu như nàng thừa nhận chính mình là bệ ý thổ vần bạn gái, đến thời điểm lại cùng với Lý Phong hẹn hò, bị người nhận ra sao nàng chẳng phải thành chân đạp hai cái thuyền cặn bạn nữ. Trải qua Liêu Thi Hàm cái này nhắc một điểm, Lý Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, là ta sơ sẩy, vậy ta phát cái mi blog giải thích một chút đi. Được, ta trước nhìn ngươi nói thế nào sau đó cứ dựa theo ngươi thuyết pháp hồi phục một chút nhiệt tâm dân mạng. Liêu Thi Hàm thở dài, cúp điện thoại. cảm ơn các vị quan tâm ta cá nhân cảm tình vấn đề dân mạng. Liêu Thi Hàm tiểu thư là ta một vị hảo huynh đệ bạn gái, ta là thụ vị kia huynh đệ nhắc nhở. mới sáng tác ra gửi tới Liêu Thi Hàm bài này khúc piano. mời các vị không nên hiểu lầm, càng không muốn đi quấy rầy Liêu Thi Hàm tiểu thư. Lý Phong phát đầu này mịt rô block về sau, có quan hệ hai người quan hệ thảo luận rốt cục làm lạnh không ít. Bất quá trên cái thế giới này xưa nay không thiếu khuyết âm mưu luận người, như cũ có không ít người hoài nghi hai người quan hệ, thậm chí có người suy đoán Lý Phong cho Hảo huynh đệ đội nón xanh. Lý Phong rất tức giận, chỉ là không chờ hắn làm ra phản ứng, Liêu Thi Hàm đã một trương luật sư văn kiện vung ra đến, nhất thời những cái kia âm mưu luận người hoảng sợ đem trước đó nhắn lại tất cả đều xóa bỏ. Đối với cái này Lý Phong biểu thị hắn rất hâm mộ Liêu Thi Hàm luật sư thân phận. Ngay tại Lý Phong soát mi, do blog soát nghiện thời điểm trí linh tỷ tỷ thanh em đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét có lần trước cứu vãn tưởng vận trúc kinh nghiệm giáo huấn lý phong tâm nhất thời nâng lên giữa không trùng ta dựa vào lại là đột nhiên đến nhiệm vụ cái kia không là vị nào nữ thần lại gặp đến nguy hiểm a nếu quả thật bị hắn bất hạnh đoán đúng vậy hắn chỉ có thể sử dụng quần thể không gian truyền tống thuật xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần mộ dung tuyết một nhiệm vụ mục tiêu sau một giờ Nữ thần Mộ Dung Tuyết đem sẽ tao ngộ nguy hiểm, mời lập tức tiến về Kim Kinh Đại khách sạn, giải cứu nữ thần Mộ Dung Tuyết tại nguy nan thời khắc. Nhiệm vụ khen thưởng: 5000 điểm kinh nghiệm, 500000 hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Lý Phong. Không phải. Hệ thống rất lâu không có tuyên bố sớm báo động trước nhiệm vụ a, thật đúng là hoài niệm đây. Chờ chút. Không đúng, tiểu gia không phải đã cùng Mộ Dung Tuyết quen biết sao, vì sao hệ thống còn có thể sớm báo động trước, cái này cùng hệ thống thiết lập có xung đột a? Ký chủ, xin đừng nên hoài nghi hệ thống logic chuẩn xác tính. Ký chủ tuy nhiên cùng nữ thần mộ dung tuyết tại trên Internet từng có giao lưu, có thể ký chủ vẫn chưa dùng tên thật, giữa lẫn nhau cũng không gặp mặt, căn bản tính không được nhận biết. Hệ thống trực tiếp cho ra giải thích. Lý Phong. Hệ thống nói tốt có đạo lý, hắn căn bản vô lực phản bác A. Nô. Kim kinh đại khách sạn A, cách đây 30 phút đường xe. Lý Phong mở ra điện thoại địa đồ nhìn xem, sau đó sờ lên cầm lẩm bẩm. Muốn hay không trước cho mộ dung tuyết điểm báo động trước đâu? Nghĩ đến liền làm, Lý Phong cầm điện thoại di động lên tiến vào Mito Blog, cho mộ dung tuyết phát một đầu tin nhắn riêng. Giờ phút này, Kim Kinh Phạm vừa xỉ ạ sần hồ ten phòng tổng thống bên trong, mộ dung tuyết đã đỉnh chỉ đầu đen rau muông Lý Phong, chuyển qua làm lên yoga. Làng giải trí là danh lợi tràng, không chỉ nhìn chuyên nghiệp tố chất, càng phải nhìn bên ngoài điều kiện, vì duy trì chính mình ma quỷ vóc dáng, mộ dung tuyết mỗi ngày đều muốn làm một giờ yoga. Cái này giống một câu chuyện xưa châu nói, không có người có thể tùy tiện thành công. Đúng lúc này, một trận chung điện thoại di động vang lên, mộ dung tuyết đứng dậy trà trà mồ hôi, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện là bệ ý thổ vẫn phát tới tin nhắn riêng. Ngay sau đó mộ dung tuyết khỏe miệng thì câu lên một vệ đẹp mắt đường cong, vẫn còn biết cho ta về tin tức. Coi như có chút lương tâm mà. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cho ta hồi thứ gì. Mang dạng này hiếu kỷ, mộ dung tuyết ấn mở tin nhắn riêng. Đợi nàng xem hết tư thư nội dung về sau, cả người đều rơi vào mộng bức trạng thái. Mộ dung tuyết tiểu thư, sau một tiếng ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, bất quá ngươi đừng lo lắng, sẽ có một vị chân mệnh thiên tử kịp thời xuất hiện, giải cứu ngươi tại nguy nan thời khắc. Đây chính là bệ ủy thổ vần tư thư nội dung. Không phải. Bệ ủy thổ vần không phải khúc đi a nộ mọi người sao, làm sao còn coi số mạng. Hắn là tại khôi hải đi. Ta nói. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá ta bây giờ đang ở khách sạn tối nay ta cái nào cũng sẽ không đi cho nên ta sẽ không gặp phải nguy hiểm mộ dung tuyết ngay cả dùng ba cái dấu chấm than đủ để chứng minh nàng hiện tại tâm tình rất không bình tĩnh nói thật nàng cũng là bệ ỷ thổ vân phan cho nên khi nhìn đến bệ ỷ thổ vân chú ý chính mình thời điểm mới có thể hiếu kỳ điểm tiến hắn trang chủ xem xét tại phát hiện đối phương thật có thể là bệ ỷ thổ vân về sau nàng mới cho bệ ỷ thổ vân phát tin nhắn riêng hiện tại nha mộ dung tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình phan một cái thần côn thật sự là có đầy đủ rất là kỳ lạ vốn là thu đến bể ủy thổ vần hồi phục còn thật vui vẻ hiện tại mộ dung tuyết lại có một loại lọt vào cảnh tỉnh cảm giác tốt tâm tình trong nháy mắt biến mất hầu như không còn đúng lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên mộ dung tuyết hơi biến sắc mặt lắc lắc vòng eo đi tới cửa thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài phát hiện đứng ngoài cửa là người đại diện trương viện về sau mộ dung tuyết mới mở cửa ra trương tỷ Muốn như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Mộ dung tuyết hỏi. Ta đại tiểu thư ai, lúc này mới 8 giờ, sống về đêm vừa mới bắt đầu, chỗ nào trễ rồi? Trương viện năm nay 33, chính là một nữ nhân rất có hương vị tuổi tác, nàng tướng mạo cùng tư thái cũng so sánh xuất chúng, cũng là bờ môi có chút mỏng, ánh mắt có chút hẹp dài, cho người ta một loại không tốt, không tốt ở chung cảm giác. Nghe xong trương viện giọng nói, mộ dung tuyết liền không nhịn được hỏi, trương tỷ. Ngươi cái kia không phải muốn hô ta ra đi tham gia bữa tiệc a Trương viện đầu tiên là sướng sở tiếp lấy thì cười nói ai nha nhà chúng ta tiểu tuyết cũng là cực kỳ thông minh một chút thì đoán được đây nghe thấy lời ấy mộ dung tuyết thì trong lòng cảm giác nặng nề âm thầm nỉ non sẽ không bị bệ ỷ e. thổ vân nói chúng a chương bốn trăm bảy mươi bảy ta ra gấp đôi cái gì bệ ỷ e. thổ vân Trương viện nghe đến mộ dung tuyết nói thầm không khỏi nghi ngờ nói không có gì mộ dung tuyết lắc đầu Nghiêm mặt nói, nói đi, là ai muốn mời ta ăn cơm, đạo diễn, nhà sản xuất còn là cái nào phú hảo. Mộ dung tuyết sớm đã không phải mới ra đời hoàng bao nha đầu, đối làng giải trí một số chuyện xấu xa sớm đã không thấy kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người trong bóng tối đối nàng biểu thị qua quy tắc ngầm ý đồ. Bất quá mộ dung tuyết tính tình cương liệt, tình nguyện không đỏ, cũng không tiếp thụ quy tắc ngầm, mà lại sau lưng nàng giải trí công ty thịnh đường giải trí cũng rất coi trọng nàng, thay nàng ngăn lại rất nhiều phiền phước, cho nên xuất đạo hai năm qua, Mộ Dung Tuyết chưa bao giờ bị quy tắc ngầm qua. Tiểu Tuyết thật thông minh, lần này mời khách là một vị kim kinh bản địa phú hảo, gọi Trương Hồng Tín. Cái này Trương Hồng Tín có thể không phải a? thân gia mấy chục tỷ đây, gần nhất công ty tài vụ xảy ra vấn đề, chúng ta lão bản đều tại yêu cầu lấy Trương Hồng Tín đầu tư đây. Cho nên, Tiểu Tuyết à, ngươi thì đi gặp Trương lão Bản a, Trương Tỷ cam đoan với ngươi, Trương lão Bản chỉ là mộ dành tới chơi, cảm giác không hắn ý đổ. Trương Viện Tận Tình khuyên bảo khuyên. Mộ dung tuyết trầm ngâm sơ qua, gật đầu nói, tốt, ta đi trước đổi bộ quần áo, Trương Tỷ chờ một lát. Tiểu tuyết, ngươi không thể. Cái gì, ngươi đáp ứng. Trương viện vốn cho rằng mộ dung tuyết sẽ trực tiếp cự tuyệt, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Ngươi đều nói như vậy, ta không đáp ứng nữa chẳng phải là không biết vì công ty phân ưu. Công ty giúp ta nhiều như vậy, ta cũng nên vì công ty làm chút chuyện. Mộ dung tuyết vừa cười vừa nói. Thực đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có càng trọng yếu một nguyên nhân là. Nàng có chút tin tưởng bệ ủy thổ vân lời nói, đã như vậy, nàng chân mệnh thiên tử sẽ ở tối nay xuất hiện sao? Không hiểu có chút chờ mong a. Trương Viện nhịn không được cùng hỉ, phải biết vì mời đến mộ dung tuyết, Trương Hồng tín thế nhưng là hứa hẹn cho nàng một triệu a, nghĩ đến một triệu lập tức liền có thể tới tay, Trương Viện làm sao có thể không vui? Rất nhanh, mộ dung tuyết thay xong y phục, lại cải trang cách gan mặc một phen về sau, ngồi đấy phòng tổng thống chuyên dụng thang máy đi vào bãi đỗ xe, ngồi lên một cô Toyota hạng phạ nửa giờ sau, Tojo ta ản phạ đi vào Kim Kinh Đại khách sạn cửa. Mộ Dung Tuyết vừa xuống xe, thì có hai vị thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu chào đón. Mộ Dung tiểu thư, lão bản của chúng ta đã ở bên trong chờ, xin mời đi theo ta. Mộ Dung Tuyết đôi lông mày nhíu lại, gật gật đầu sau đi theo bọn họ sau lưng hướng khách sạn đi đến. Vừa tới cửa khách sạn, đứng tại hai bên một hàng áo dài mỹ nữ thì không người hô, cung nên Mộ Dung Tuyết tiểu thư. Mộ Dung Tuyết hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía trước viện. Nàng làm trình độ nhất định cải trang cách ăn mặc, Trương Hồng Tín bảo tiêu có thể đưa nàng nhận ra nàng ngược lại có thể lý giải, rốt cuộc trên đường đi Trương Viện liền đem bảng số xe nói cho Trương Hồng Tín, có thể những thứ này phục vụ sinh lại là làm sao nhận ra nàng đến. Trương Viện cũng là một mặt mờ mịt, cuối cùng vẫn là bảo tiêu nói ra nguyên nhân là như vậy, lao bảng của chúng ta vì mời mộ dung tiểu thư dùng cơm, đã đem kim kinh đại khách sạn toàn bộ bao xuống, khách sạn bên trong phục vụ viên cũng đều biết mộ dung tiểu thư muốn đi qua, buổi tối hôm nay mộ dung tiểu thư cũng là kìm kinh đại khách sạn trọng yếu nhất khách mời mộ dung tuyết nhíu mày nàng không thích loại này phô trương địa bộ càng không thích có người đem nàng đến tin tức này lan truyền ra ngoài trương viện lại là một mặt vui mừng ngay sau đó thì tán thắn nói tiểu tuyết ta ngươi nghe một chút trương lão bản là nặng bao nhiêu xem ngươi mới đem toàn bộ khách sạn bao xuống đến a một đêm này xài hết bao nhiêu tiền a tốt trương tỷ chúng ta đi vào đi mộ dung tuyết không muốn nghe những lời này nhấc chân liền đi vào khách sạn tại bảo tiêu chỉ huy dưới mộ dung tuyết trương viện đi vào lầu hai vip bên trong phòng bên trong phòng một vị mặt mày hồng hào trải lấy tóc vuốt ngược trung niên nam tử đứng dậy rời đi chỗ ngồi rang hai tay ra nói ra hoan nên mộ dung tiểu thư đến chương nào đó không thể từ sang nên đón mong rằng mộ dung tiểu thư thứ tội a người này chính là trương hồng tín mà hắn không ngừng bước đi đến mộ dung tuyết trước người đúng là muốn cho mộ dung tuyết một cái ôm ấp trương lão bản nói dỡn mộ dung tuyết đáp lại không thất lễ diện mạo mỉm cười sau đó lặng lẽ lui lại một bước, né qua trương hồng tín ôm ấp, trương hồng tín hơi biến sắc mặt, tiếp lấy không để lại dấu vết để xuống hai tay nói ra, mộ dung tuyết tiểu thư thật là làm cho ta kính đã lâu à, mời ngồi. mộ dung tuyết gật gật đầu, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, trương hồng tín hướng hai cái bảo tiêu phất phất tay, bọn họ liền rút khỏi phòng, kể từ đó như vậy lớn phòng bên trong liền chỉ còn trương hồng tín, mộ dung tuyết, trương viện ba người, một phen hàn huyên về sau, thịt rượu dâng đủ. Trương Hồng Tín vô cùng nhiệt tình cho Mộ Dung Tuyết gấp thức ăn, mời rượu. Tại làng giải trí sơ soạn lần Mo 2 năm, Mộ Dung Tuyết cũng luyện được mấy phần trên bản rượu bản sự, ứng đối có phần có trường mực, cũng không bác bỏ. Trương Hồng Tín mặt mũi cũng sẽ không quá khó xử chính mình, vài vòng xuống tới một ly rượu đỏ mới vừa vặn thời đáy. Gặp tình hình này, Trương Hồng Tín trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đối bên cạnh phục vụ viên máy mắt. Phục vụ viên ngầm hiểu, thừa dịp Mộ Dung Tuyết không chú ý thời điểm, hướng tỉnh rượu khí bên trong thêm chút tài liệu. Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi dừng ở Giang Nam đại khách sạn cửa, Lý Phong, tiết tỉnh theo trong xe đi ra. Xin lỗi tiên sinh, tối nay Kim Kinh đại khách sạn khiến người ta cho bao, ngài đổi hắn khách sạn dùng cơm đi. Lý Phong vừa đi tới cửa, khách sạn quản lý đại sảnh liền ra đón, giọng nói tuy nhiên cung kính, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt bên trong lại sen lẫn mấy phần vẻ khinh miệt. Đón xe đến Kim Kinh đại khách sạn ăn cơm người thật đúng là không thấy nhiều. Lý Phong trực tiếp cười lạnh, hắn bao nhiêu tiền bao, ta ra gấp đôi. Quản lý đại sảnh Không phải. Hắn không nghe lầm chứ, lại muốn ra gấp đôi giá tiền bao xuống Kim Kinh đại khách sạn. Hắn biết cái này là bao nhiêu tiền, à. Người anh em này là tại Thổi như bước đi. Tiết tình cũng ngộng, nàng chính trong phòng ngủ đọc sách đây, đột nhiên liền bị Lý Phong kêu đi ra, nói cái gì muốn đi ăn khuya. Ăn khuya thì ăn khuya à, tiết tình coi là tại quán ven đường thì có thể giải quyết, nhưng ai biết Lý Phong lại mang nàng tới Kim Kinh đại khách sạn, còn nói muốn bao xuống Kim Kinh đại khách sạn. chơi à. Lý Phong là đang theo đuổi nàng sao. Nghĩ đến đây cái khả năng, tiết tình tâm lý giống như hiệu con sông loạn đồng dạng bối rối, còn có mấy phần. Chờ mong. Quản lý đại sảnh cười khổ nói, tiên sinh, khả năng ngài không biết bao xuống kim kinh đại khách sạn cần bao nhiêu tiền. Ta không cần biết bao nhiêu tiền mới có thể bao xuống kim kinh đại khách sạn, ta chỉ biết mình rất có tiền, vô cùng có tiền, Ngươi nói thẳng số lượng, không muốn lãng phí ta thời gian. Lý Phong một mặt không kiên nhẫn nói ra. Khoảng cách nhiệm vụ nhắc nhở 1 giờ còn kém 15 phút đồng hồ, Lý Phong cũng không muốn tại cửa ra vào lãng phí thời gian, để tránh bỏ lỡ cứu Vãn Mộ Dung Tuyết thời cơ tốt nhất. Quản lý đại sảnh kém chút bị Lý Phong tức giận cười, người trẻ tuổi kia khẩu khí cuồng không biên giới a, quan trọng hắn chưa từng thấy Lý Phong a, thử hỏi Kim Kinh cái nào cậu ấm là hắn chưa thấy qua. Vị tiên sinh kia hoa 2 triệu bao xuống bản điểm, tiên sinh, ngài khẳng định muốn ra 4 triệu. Quản lý đại sảnh cười mỉm nói ra. Hắn cũng không tin. Một cái đón xe người tới có thể lấy ra 4 triệu bao xuống giang nam đại khách sạn. mươi 478, điệu thấp thần hảo. 4 triệu mà thôi, với ta mà nói cũng là một số tiền nhỏ, quét thẻ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì từ trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng. Quản lý đại sảnh tiết phi. Tiết tỉnh. Cửa cái kia hai hàng áo dài mỹ nữ. Không phải. Hắn thật đúng là dự định hoa 4 triệu đặt bao hết ta không phải liền là ăn bữa cơm sao, cần phải như thế à. Đương nhiên. Đây chỉ là tiết tình cá nhân ý nghĩ, Tiết Phi cùng hai hàng áo giải mỹ nữ lại cảm thấy Lý Phong là đang cố ý trăng bức, có lẽ đồng ý hắn quét thẻ về sau, hắn thì lại đột nhiên đổi ý. Nghĩ tới đây, Tiết Phi bật cười lớn nói, tốt, cái kia ta hiện tại giúp ngài quét thẻ. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì đưa tay đón tấm thẻ, vì cho Lý Phong lưu lại đổi ý thời gian, hắn chả cố ý thả chậm rỗi tay động tác. Chỉ là trong dự liệu Lý Phong đổi ý tình huống không có phát sinh. Tiết Phi rất dễ dàng thì theo Lý Phong trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng. Trong chớp nháy này, Tiết Phi nụ cười trên mặt có dấu ngưng kết. Sau một lúc lâu hắn sát mặt ngừng trọng hỏi: Thiên Sinh, đợi chút nữa không biết biểu hiện số dư còn lại không đủ à? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng: Ngươi là tại khôi hài sao? Coi như đem cái này khách sạn mua lại, trong tấm thẻ này số dư còn lại cũng không có khả năng không đủ. tranh thủ thời gian, khác lãng phí thời gian, ta còn muốn cùng bằng Hưu An khuya đây. Tiết Phi khòe miệng giật một cái, khoác lác gì bước đây còn muốn đem kim kinh đại khách sạn mua lại, ngươi biết cái này khách sạn giá trị bao nhiêu không? Chí ít 3 tỷ. Muốn tại Mỹ nữ trước mặt trang bức đúng không? Được, lao tử nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Nghĩ tới đây, tiết phi đi đến tiếp tân, đưa vào 4 triệu, quét thẻ, sau đó đem bộ máy đưa cho Lý Phong, tiên sinh, xin điền mật mã vào. Hàn thấy, lúc này thời điểm Lý Phong hẳn là sẽ liên tục thua sai 3 lần mật mã, tấm thẻ bị đông cứng, mặt mũi lớp vải lót cũng đều có. Nhưng mà ai biết Lý Phong tiếp nhận DOS máy sau bá, bá, bá thì điền mật mã vào, đồng thời ấn xác nhận hóa, sau đó DOS máy liền bắt đầu hướng bên ngoài nôn tiểu phiếu. Thiết phi. Ngoa tào Người anh em này còn thật có 4 triệu A, mà lại suất 4 triệu không có chút nào đau lòng. Nhìn lầm nhìn lầm, gặp phải điệu thấp thần hảo. Giao dịch thành công, giúp ta dọn bãi đi. Lý Phong tại tiểu phiếu phía trên ký tên, nói ra. Thiết phi đầu tiên là sững sở, tiếp lấy sắc mặt kỳ biến. Ngoa tạo, hắn phát hiện mình xem nhẹ một cái vấn đề lớn, tối nay là trương đại lao bản đặt bao hết à, hiện tại hắn thu lý phong 4 triệu đặt bao hết phí, vậy hắn chẳng phải là muốn đem trương đại lao bản đuổi đi. Trương đại lao bản là ai? Kim kinh thành phố thứ 2 phú hảo, luận thực lực là gần với kim kinh đại khách sạn sau màn lao bản trung hoành đạt nhân vật. Nếu như là trung hoành đạt tại cái này, đuổi đi trương hồng tín chẳng qua là một câu sự tình, nhưng hắn chỉ là nho nhỏ tiết phi, cho hắn tám cái lá gan cũng không dám đuổi trương hồng tín a cái kia Lý Tiên Sinh là như vậy, cái này bốn triệu bản điểm không thể nhận, bất quá bây giờ tài vụ tăng ca, ngài nhìn sáng mai chúng ta đem tiền thối lui đến ngài trên thẻ có thể chứ? Tiết Phi mắt nhìn tiểu phiếu phía trên ký tên, nhỏ giọng nói ra. Lý Phong nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thu tiểu gia tiền lại không có ý định làm việc. Tiết Phi hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, không phải không phải, là bản điểm đã bị trương lão bản bao xuống, chúng ta không thể bội ước à? Lý Phong sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói vậy ta quét thẻ trước đó ngươi cũng không có sách cái này gốc dạ à làm sao ngươi không dám trọc trương láo bản lại dám gây tiểu gia là không đem tiểu gia để vào mắt sao một bên tiết tình đôi lông mày nhíu lại luôn cảm thấy lý phong cùng trong ngày thường có chỗ khác biệt trong ấn tượng của nàng trừ phi lý phong bị người chủ động khiêu khích nếu không đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng không giống như bây giờ hùng hổ do người cho nên lý phong mang nàng tới nơi này thật chỉ là vì ăn khuya vẫn là nói Lý Phong muốn ở trước mặt nàng khoe khoang. Không đúng, Lý Phong không có ngây thơ như vậy, chỉ cần một bệ ị thổ vần thân phận cũng đã đầy đủ để cho nàng sùng bái, Lý Phong cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra trang bước đầu. Không nghĩ ra. Lý Tiên Sinh, sự kiện này xác thực trách ta không có trước đó nói rõ ràng, ta xin lỗi ngươi, có điều. Tối nay xác thực không thể chiêu đãi Lý Tiên Sinh, hai vị vẫn là mời trở về đi, ngày mai ta sẽ để tài vụ đem bốn triệu một phần không thiếu quay trở lại. Thiết Phi thu hồi nụ cười. Ngữ khí cứng nhắc nói ra, Lý Phong hùng hổ dọa người để tiết phi rất khó chịu, là, hắn tiết phi xác thực chỉ là một cái quản lý đại sảnh, nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, Lý Phong muốn ở trước mặt hắn trăng bước, cũng phải hỏi một chút hắn sau lưng Trung Hoành Đạt có đáp ứng hay không. Thật muốn đem hắn gây gấp, hắn thì cho Trung Hoành Đạt gọi điện thoại báo cáo tình huống, đến thời điểm để Lý Phong ăn không ôm lấy đi. Ta nếu là không đi đâu. Lý Phong cười, cái này quản lý đại sảnh quá cứng rắn a, thú vị. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiết Phi sắc mặt triệt để lạnh xuống tới. Ồ, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp, bất quá trước lúc này, tiểu ra trước hết đem ăn khuya ăn. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền muốn lên lầu hai. Cách hệ thống báo động trước một giờ còn kém 10 phút, hắn không thể lại tiếp tục chỉ hoãn. Thiết Phi hơi biến sắc mặt, liền muốn đem Lý Phong ngăn lại, nhưng vào lúc này, canh giữ ở đầu bậc thang trương hồng tín bảo tiêu đã trước hắn một bước ngăn ở Lý Phong trước mặt. Lão bản của chúng ta ngay tại lầu hai dùng cơm, người không có phận sự không được đi vào. Lý Phong nhìn cái này hai tên bảo tiêu liếc một chút, nghiền ngâm nói, nếu như ta nhất định phải đi lên đâu. Vậy cũng đừng trách chúng ta đậu thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, hai vị bảo tiêu liền đem Lý Phong hai bên vây quanh, chỉ đợi Lý Phong bước ra một bước thì ra tay với Lý Phong. Hai tên bảo tiêu đều là người luyện võ, người bình thường gần không được thân thể, coi như chuyên nghiệp tán thủ nhân viên. Nếu như không là cấp tỉnh vô địch đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tiết phi bình chân như vậy ở một bên xem kịch, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái họ này Lý Thanh Niên có tư cách gì cùng Trương Láo Bản người khiêu chiến. Lầu 2, viếp bên trong phòng. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, mộ Dung tuyết trên gương mặt xinh đẹp đã nhiều hai đoàn đỏ ửng. Trương Láo Bản, ta không thắng tự lực, đến đón lấy ta lấy trả thay rượu lại bồi ngài uống vài chén, ngài thấy được à. Trương Hồng tín cười ha ha một tiếng, đã mộ Dung tiểu thư mở miệng. Vậy ta không đáp ứng nữa há không lộ vẻ ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bất quá nha. Chúng ta lại uống sau cùng một ly, uống xong cái này ly, mộ dung tiểu thư đổi lại thành trà, được chứ? Cái này. Mộ dung tuyết mặt hiện vẻ do dự. Lấy nàng tự lượng, lại uống một chén rượu vang đỏ cũng vấn đề không lớn. Có điều nàng sợ đây là Trương Hồng Tín mời rượu giải thích, cho nên rất là do dự. Dạng này, phục vụ viên, ngươi lại giúp mộ dung tiểu thư rót một chút, một ngụm nhỏ liền có thể ta cùng mộ dung tiểu thư uống sau cùng một ly trương hồng tín quay đầu đối phục vụ viên nói ra đúng trương lão bản phục vụ viên đi đến mộ dung tuyết bên cạnh hướng nàng ly rượu bên trong ngược lại một ngụm nhỏ lượng. thấy thế mộ dung tuyết thở phào bưng chén rượu lên nói ra vậy ta thì lại bồi trương lão bản uống sau cùng một ly tiếng nói rơi xuống đất mộ dung tuyết cùng trương hồng tín chạm cốc ngửa đầu ưu nhã uống một hơi cạn sạch Tiên tĩnh nhìn lấy mộ dung tuyết đem chén rượu bên trong tiểu đều uống vào về sau Trương Hồng Tín trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, âm thầm nỉ non nó nói: Mộ Dung Tuyết, tối nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Chương bốn trăm bảy mươi chín, mới thấy Mộ Dung Tuyết. Uống xong cái này một chén nhỏ rượu vang đỏ về sau, Trương Hồng Tín quả nhiên không có lại khuyên Mộ Dung Tuyết uống rượu. Xem ra Trương lão bản người cũng không tệ lắm. Mộ Dung Tuyết trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời nàng bắt đầu hoài nghi lên Bệ Y Thổ Vận tiên đoán, cho nên Bệ Y Thổ Vận cũng là theo nàng chơi vừa ra trò đùa quái đản, đúng không? Suy nghĩ một chút cũng thế, báo trước tương lai vốn là không đáng tin cậy, nàng còn kém chút liền tin, ai, nhất định là gần nhất quá mệt mỏi, nào tử có chút không dùng được. Được, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi ra ngoài đi. Trương Hồng Tín hướng phục vụ viên phất phất tay, đánh ra nàng rời đi phòng. Thực cái này phục vụ viên cũng không phải là khách sạn nhân viên, mà chính là Trương Hồng Tín thư ký giả trang, vị này thư ký rất hiểu giúp Trương Hồng Tín phân ưu giải nạ, không chỉ có tự thân lên trợ, còn giúp Trương Hồng Tín đi săn qua nhiều lần là Trương Hồng Tín tâm trong bụng bụng. Nếu không, Trương Hồng Tín như thế nào lại để một cái khách sạn công tác nhân viên biết hắn sau đó phải làm sự tình. Cùng lúc đó, lầu một nơi thang lầu. Lý Phong nhìn lấy đem hắn vây quanh hai tên bảo tiêu, giống như cười mà không phải cười nói ra, các ngươi không phải muốn động thủ sao, đến à, ta chờ đây. Hừ, không biết sống chết. Hai tên bảo tiêu cười lạnh một tiếng, cùng nhau hướng Lý Phong huy quyền một cái công lên đường, một cái công hạ bộ. Nơi xa, Tiết Phi trầm mặc cười lạnh, hắn đã sớm khó chịu Lý Phong hùng hổ do người, rất hy vọng nhìn đến Lý Phong bị hai vị bảo tiêu đá ra di tờ đến. Đến mức tiết tỉnh. Nàng căn bản không lo lắng Lý Phong an nguy, ngược lại thay hai vị bảo tiêu nắm thanh mồ hôi lạnh, phải biết Lý Phong thế nhưng là đem Trung Hoành đạt đánh thành một chỗ huyết nục nam nhân, chỉ là hai cái bảo tiêu cũng muốn làm bị thương Lý Phong. Bọn họ vẫn là muốn muốn làm sao bảo trụ mạng nhỏ đi. Phanh phanh. Lý Phong đơn giản một cái ngồi xuống xuống, hai bên xuất quyền hai vị bảo tiêu thì bưng bít lấy bụng dưới ngồi xổm xuống, xuống được thật mạnh đau đau a hai vị bảo tiêu trên nót trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhỏ xuống chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ đau đớn dị thường thì chút bản lãnh này cũng muốn cả ta các ngươi cái kia không phải là đồ ngốc a lý phong cười lạnh lắc đầu tiếp theo từ giữa hai người đi qua thực sự lên thang lầu hai vị bảo tiêu muốn thân thủ ngăn cản chỉ là thể nội cảm giác đau đớn dị thường mãnh liệt căn bản vô lực ngăn cản chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy lý phong tiết tình đi lên thang lầu một bên thiết phi nhìn mắt trợn tròn không phải hai vị bảo tiêu xem ra như bức hưng hống làm sao dễ dàng như vậy liền bị lý phong đánh phục nói đùa sao ngắn ngủi mộng bức sau đó thiết phi vội vàng bay người lên lầu cùng lúc đó lý phong đã đi tới gian kia ngồi chỗ vít cửa gặp lý phong muốn đẩy cửa thiết phi vội vàng ngăn cản lý tiên sinh ngươi không thể đi vào a lý phong nếp miệng lên một tia cười lạnh Tiểu ra bao xuống toàn bộ khách sạn, dựa vào cái gì không thể vào. Tiến vào khách sạn về sau, Lý Phong thì dùng thấu thị nhãn quan sát qua, tìm tới mộ dung tuyết chỗ phòng, nguyên nhân chính là ở đây, hắn tại sau khi lên lầu mới có thể thẳng đến cái này viết phòng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đẩy ra cửa phòng. Bên trong phòng, Trương Hồng tín chính chậm đợi dược hiệu phát huy tác dụng, chưa từng nghĩ cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra, nhất thời sắc mặt hắn thì có biến hóa. Đợi hắn thấy rõ ràng người đến là một cái nam tử xa lạ về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến. Mộ dung tuyết cùng trương viện vốn cho rằng là phục vụ viên, ngay từ đầu vẫn chưa quay đầu, nghe đến trương hồng tín lời nói sau hai người mới cùng nhau quay đầu nhìn qua, sau đó hai người thì đều sững sốt. Ngươi trẻ tuổi này là ai, vì cái gì đột nhiên đi tới? À, phía sau hắn còn đứng vị mỹ nữ, thật xinh đẹp à, rất có tiến vào làng giải trí tiềm lực phát triển à. Lúc này Trương Hồng Tín cũng nhìn đến tiết tình, nhất thời trong mắt của hắn thì lóe qua một vệ vẻ tham lam, thầm nghĩ, lại đưa tới cửa một vị mỹ nữ, ông trời là là ám chỉ ta đem mộ dung tuyết theo nàng một khối nhận lấy sao. Có ý nghĩ này, Trương Hồng Tín bỏ đi trước tiên khiến người ta đem Lý Phong đuổi ra ngoài suy nghĩ. Xin lỗi Trương Lão Bản, ta không có có thể ngăn cản hắn, quay dày đến Trương Lão Bản, thật sự là vạn phần xin lỗi. Lý Tiên Sinh, xin ngươi đừng cố tình gây sự, nếu không ta muốn gọi điện thoại báo động. Tiết phi hướng Trương Hồng Tín nói xin lỗi xong, lại hung dữ hướng Lý Phong nói ra. Báo động, tùy ý, dù sao ta giao tiền, cảnh sát đến ta cũng có lời nói. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Trương Hồng Tín nói ra, cái này khách sạn bị tiểu gia bao xuống, ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đi. Nói xong, Lý Phong không đợi Trương Hồng Tín làm ra phản ứng, vừa nhìn về phía mộ dung tuyết nói, ngươi là mộ dung tuyết tiểu thư à, ta gọi Lý Phong, thật cao hưng có thể tại cái này gặp phải ngươi. Nếu như mộ dung tiểu thư không chê lời nói, có thể cùng một chỗ lưu lại ăn ăn khuya, ta mời khách. trương hồng tín. Không phải. Lao tử vậy mà cũng có khiến người ta hướng bên ngoài đuổi một ngày. Không phải đang nằm mơ chứ. Mộ dung tuyết cũng coi chút ngậu, thân mẹ nó cùng một chỗ lưu lại ăn ăn khuya. Hắn mời khách cho chứng A, là ai cho hắn như quen thuộc dũng khí A. Lý Phong làm để tiết tình đều có chút một bước, Lý Phong tối nay chúng ta A, hành động rất quỷ dị cảm giác ai. ngươi biết ta là ai không? Trương Hồng Tín đệ lại hỏa khí hỏi. Ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là ta hoa 4 triệu bao xuống cái này khách sạn, nhiều hơn ngươi hoa gấp đôi, hiện ở chỗ này ta nói tính toán. Lý Phong đi đến bàn tròn bên cạnh, tùy tiện kéo cái ghế dựa, thì bậy vệ ngồi xuống. Trương Hồng Tín sắc mặt chầm xuống, tiết quản lý, ngươi đến giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mã, cái gì thời điểm hắn Trương Hồng Tín mặt mui tại Kim Kinh như thế không được việc, lại có người dám ở trước mặt hắn chăng bức. Cái bức trương lão bản ta ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy a tiết phi khóc không ra nước mắt muốn không phải hắn xem nhẹ lý phong nhất định để lý phong quét thẻ sự tình liền sẽ không phát triển đến loại này cấp độ trương hồng tín sắc mặt lại nặng cho nên ngươi thật thu hắn bốn triệu ta là ta vốn cho là hắn là tại thổi kia cái gì thật không nghĩ tới hắn có cái này bốn triệu a tiết phi hiện tại hối hận hận không thể rút chính mình hai to mồm mắt chó coi thường người khác đồ vật Trương Hồng Tín giận mắng một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, tiết quản lý, ta đối với ngươi rất thất vọng, hôm nay sự tỉnh ta sẽ nói cho Trung Tiên Sinh, để hắn định đoạt. hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta. Trung Hoành Đạt bỏ mình một chuyện vẫn là cái bí mật, hiểu rõ tình hình chỉ có lúc đó tại trôi những người kia, muốn đến Trung Thụy thành bọn người vì chính mình cân nhắc, cũng muốn qua mấy ngày lại tuyên bố Trung Hoành Đạt bởi vì bệnh qua đời tin tức. Tiết phi đầu tiên là giật mình, tiếp lấy phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, cầu xin tha thứ, Trương Lão Bản, ta sai. Ta thật sai, văn cầu ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Lý tiên sinh, ta không nên mắt cho coi thường người khác, ngài có thể hay không rời đi trước cái này, đợi ngày mai ta để tài vụ đi làm liền đem tiền cho ngài đánh lại, thành sao? Vứt bỏ công tác là nhỏ, trung hoành đạt trừng phạt là đại A, hắn cũng không muốn bị người ném vào kim tinh bên trong cho ăn vương bát. Nhà này khách sạn lại là trung gia sản nghiệp. Thú vị! Lý Phong Long mày âm thầm nhỉ non, lại không chút nào thay tiết phi bài ưu giải nan ý tứ. Trương Hồng Tín lại không nghĩ lại nghe Tiết Phi giải thích, đầy đủ, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta, không phải vậy ta hiện tại thì cho Trung Tiên Sinh gọi điện thoại. Tiết Phi sắc mặt một khổ, lúc này mới cắn răng lui ra ngoài. Trương Hồng Tín lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy sắc mặt không tốt nhìn lấy Lý Phong nói ra, đã ngươi cho khách sạn phương diện 4 triệu, vậy ta cho phép ngươi tối nay tại cái này ăn cơm, hiện tại ngươi có thể ra ngoài khác tìm một cái gian phòng. Nói xong hắn thì hướng Lý Phong phất phất tay tựa như vung đi một con ruồi chương bốn trăm tám mươi có là tiền lý phong cười ta nói ngươi là không làm rõ ràng được tình huống tiểu gia đem khách sạn bao xuống ngươi nếu là không thoải mái thì tìm khách sạn muốn về cái kia hai triệu tóm lại tối nay ngươi không thể tại cái này ăn cơm tranh thủ thời gian trượt đi đi trương hồng tín chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng trước kia đều là hắn dọn bãi đuổi người phong thủy luân chuyển hôm nay hắn vậy mà để cho người khác cho đuổi có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ Bất quá Trương Hồng Tín cũng là người thông minh, hắn dưới lầu an bài bảo tiêu, Lý Phong lại có thể nên ngang đi tới, điều này nói rõ hắn bảo tiêu hoặc là phản bội hắn, hoặc là liền bị Lý Phong cho thu thập. Vô luận loại nào, hắn muốn dùng vũ lực thu thập Lý Phong đều khó có khả năng. Ta cho ngươi 6 triệu, ngươi rời đi nơi này. Đã không thể vận dụng vũ lực, vậy hắn thì dùng tiền nện. Luận so so độ giàu có, toàn bộ kim kinh trừ trung hoành đạt có thể vượt qua hắn bên ngoài, còn không có cái thứ hai có thể đánh với hắn một trận. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba nữ tất cả đều sắc mặt thay đổi. Đối với các nàng tới nói 6 triệu không phải một số lượng nhỏ, Trương Hồng Tín đập ra nhiều tiền như vậy thì vì để Lý Phong rời đi. Quả thực thổ hào tới cực điểm. Lý Phong lại cười, 6 triệu liền muốn để hắn đi, Trương Hồng Tín không khỏi quá coi thường hắn A. Phải biết cứu vãn nữ thần mộ dung tuyết nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn có thể được đến 500.000 hệ thống tích phân, đổi thành hoa hạ tệ lời nói, cũng là 500 triệu. Cái này cũng chưa tính cái kia 5.000 điểm kinh nghiệm. Vì 6 triệu liền để hắn từ bỏ cái này nhiệm vụ, trừ phi hắn ốc. 10 triệu, người lăn. Lý Phong giỗi ra một ngón tay, khinh thường nói. T. Trương viện trực tiếp hít một hơi lanh khí. 10 triệu A, số tiền này cho nàng, để cho nàng làm cái gì đều được A. Có câu nói nói tốt ta chỉ cần tiền cho đúng chỗ, mặc kệ đến bao nhiêu người, thậm chí mặc kệ đến có phải hay không người, đều được. Đây chính là tiền tài mị lực. Mộ dung tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiện tại nàng có thể khẳng định một chút, Lý Phong cũng không phải nàng chân mệnh thiên tử, bởi vì nàng không thích cầm tiền đập người nam nhân, dù là bị nệnh người là Trương Hồng Tín. Tiết tình đã triệt để im lặng, hôm nay Lý Phong quá kỳ quái, hắn cái kia không phải thụ cái gì kích thích à. 10 triệu. Trương Hồng Tín khẽ miệng giật một cái, tiếp lấy hơi biến sắc mặt nói, không đúng, ngươi tới đây không phải vì ăn cơm, ngươi tới đây là vì mộ dung tiểu thư. Trương Hồng Tín là lão hồ ly khôn khéo rất hơi chút suy tư thì phát giác được không thích hợp ai sẽ tại biết rõ khách sạn bị người bao xuống tình hôn giới còn cứng rắn muốn ra gấp ba giá cả thì vì tại cái này ăn bữa cơm Chứ phi giữa hai người có thủ nhưng hắn là lần đầu tiên gặp lý phong có thể rất khẳng định chính mình cùng lý phong ở giữa làm không thù khám nghiệm lại thêm lý phong vào cửa nói muốn lưu mộ dung tuyết tại cái này ăn cơm trương hồng tín thì đoán ra đại khái Ừm. lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngâm nói đã ngươi nói như vậy vậy coi như là đi tiết tình sắc mặt nhất thời quái dị Gia hỏa này thật đúng là vì mộ dung tuyết mới đến đây bên trong a thua thiệt nàng còn tưởng rằng lý phong là muốn cùng chính mình hẹn họ đây a phi phi phi hẹn lông họ lý phong là có bạn gái người tiết tình a tiết tình người đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì a mộ dung tuyết sắc mặt cũng biến thành quái dị chẳng lẽ lý phong là nàng phan cuồng thông qua một loại nào đó đường lối biết được nàng hành tung cố ý theo tới chơi ạ Đây là nát tục phim thần tượng bên trong mới có cầu gãy đi. Trương Hồng Tín lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói ra: Mộ Dung tiểu thư, ngươi đây là ý gì? chuyên môn tìm người qua tới quấy rối sao? Mộ Dung Tuyết khóc không ra nước mắt, ta căn bản cũng không biết hắn a. Đúng vậy a, trước hôm nay chúng ta đều chưa thấy qua cái này người. Trương Viện lại quay đầu nhìn về phía Lý Phong, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi đến cùng là ai? Có phải hay không hắn công ty phái tới quấy rối? Lý Phong thân mẹ nó hắn công ty phái tới quấy rối, tiểu gia là tới cứu mộ dung tuyết có được hay không? bất quá mộ dung tuyết xem ra hoàn toàn không có gặp nguy hiểm a, đây là có chuyện gì? bởi vì biết rõ hệ thống sẽ không ra sai, lý phong vội vàng dùng phía trên y thần chi nhãn xem xét mộ dung tuyết một hồi, sau một lúc lâu lý phong ánh mắt lạnh xuống, âm thầm nỉ nó nói, hạ dược à, thật đúng là có đầy đủ hạ lưu đây, ha ha, mộ dung tuyết tiểu thư ngươi hẳn phải biết thịnh đường giải trí bây giờ gặp phải mắt xích tài chính đứt gãy mạo hiểm trước mắt chỉ có ta có năng lực giúp thịnh đường giải trí vượt qua cửa ải khó ngươi làm như vậy thì không sợ ta trong cơn tức giận cự tuyệt cho thịnh đường giải trí cung cấp trợ giúp. trương hồng tín xem chừng thời gian lại có năm phút nhiều chuông thuốc mới có thể có hiệu quả cũng liền không vội ở hiện tại đem lý phong đuổi đi mộ dung tuyết sắc khóc trương lão bản ta thật sự không biết hắn a nàng có thể có hôm nay thành kiểu, một nửa là chính mình năng lực Một nửa khác cũng là thịnh đường giải trí nâng lên, cho nên nàng tại nghe đến Trương viện nói Trương hồng tín khả năng giúp đỡ thịnh đường giải trí về sau, mới chịu đáp ứng tới tham gia cái này bữa tiệc. Mắt thấy hôm nay sự tình lập tức liền có thể tròn đi qua, lại nửa đường dết ra cái trình rào kim, cái này khiến mộ dung tuyết đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nói thật giống như thịnh đường giải trí cách ngươi không thể chuyển giống như. Lý Phong đứng môi, quay đầu hướng mộ dung tuyết nói ra, mộ dung tuyết tiểu thư, chỉ cần ngươi để hắn đi. Thịnh đường giải trí phiền phức để ta giải quyết, không phải liền là tiền sao. Lý Phong hiện tại không bao giờ thiếu chính là cái này, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình thì không gọi sự tình. Lý Phong cũng không phải khinh thường người, hắn biết thịnh đường giải trí là nhà công ty lên sàn, tổng giá trị thị trường miễn cưỡng hơn 10 tỷ, coi như đem triệt để thu mua xuống tới đều không áp lực, lại hướng chi là giúp vượt qua cửa hải khó. Mộ dung tuyết, Trương viện, tiết Tỉnh, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi thật rất ngông cuồng trương hồng tín khó thở mà cười âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết thịnh đường giải trí gặp phải nhiều đại phiền tại sao dưới cờ nghệ sĩ liên tiếp trốn đi cổ phiếu ngã ngã không nghỉ đều nhanh kinh doanh không đi xuống thịnh đường giải trí lao tổng trần tư dự định đem hắn nắm giữ cổ phần xuất thủ lại không người hỏi thăm, chỉ có ta đối có chút hứng thú làm sao chẳng lẽ ngươi cũng đối trần tư trên tay cổ phần cảm thấy hứng thú ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái có phần cảm thấy hứng thú hỏi hắn có thịnh đường giải trí nhiều ít cổ phần Định giá nhiều ít, ngươi nói nghe một chút, có lẽ ta một cảm thấy hứng thú liền giúp ngươi tiếp nhận đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đột biến. Tựa như Trương Hồng Tín vừa rồi nói, thịnh đường giải trí hiện tại cũng là một cái cục diện rồi rắm, tối đỉnh phong lúc tổng giá trị thị trường có 11 tỷ, bởi vì chính sách các loại các phương diện nguyên nhân, bây giờ thịnh đường giải trí giá trị thị trường ngã đi một nửa, chỉ còn 5,5 tỷ hai bên. Chân tư là tuyệt đối cổ phần khống chế người. Nắm giữ thịnh đường giải trí 51% cổ phần, cũng chính là 2,8 tỷ hai bên. Muốn tiếp nhận, liền muốn đập ra 2,8 tỷ, mà tiếp nhận sau có thể hay không hồi vốn còn khó nói, cho nên Trần Tư muốn tuột tay, lại một mực không người hỏi thăm. Trương Hồng Tín là muốn câu ra mộ dung tuyết, mới đối ngoại thả ra tiếng do nói hắn muốn giúp Trần Tư, trên thực tế hắn căn bản liền không có ý tưởng này. Lý Phong chính là vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, liền nói muốn tiếp nhận Trần Tư cổ phần. Nói đùa sao? gặp trương hồng tín trầm mặc không nói lý phong nhất thời cười lạnh nói tại sao không nói chuyện là cảm thấy ta không có thực lực này vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thiểu ra có là tiền lý phong tiếng nói vừa mới rơi xuống đất mộ dung tuyết đột nhiên cảm thấy thân thể mềm lún sức lực toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng chống đỡ không nổi phía dưới nàng thân thể nghiêng về phía trước nằm sấp trên bàn chương bốn trăm tám mươi sắt thép thẳng nam cái này đột phát một màn nhất thời để trong gian phòng yên tĩnh tiếp lấy trương viện vọt tới mộ dung tuyết bên cạnh quan tâm hỏi tiểu tuyết ngươi làm sao ta ta đột nhiên toàn thân đều không có khí lực trong đầu cũng choáng choáng mộ dung tuyết hưu khí vô lực nói ra cái này chẳng lẽ là uống say đang khi nói chuyện trương viện hưu ý vô ý hướng trương hồng tín bên kia nhìn một chút trương hồng tín sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói không phải uống say còn có thể là cái gì họ lý ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm mời ngươi rời đi ta muốn đưa mộ dung tiểu thư hồi khách sạn. Dược hiệu lúc phát tác ở giữa so với hắn dự đoán sớm hai ba phút, bất quá tốt ở cái này thuốc sẽ chỉ làm mộ dung tuyết mất đi khí lực, lại có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh, không phải phát tác sau thì toàn thân phát nhiệt sau đó sẽ rách di phục loại kia, mà lại cái này thuốc có hiệu lực thời gian chỉ có hai giờ. Về sau cao minh đến đâu kiểm tra dụng cụ đều kiểm tra không ra. Dựa theo trương hồng tín kế hoạch, dược hiệu phát tác sau hắn ngay tại chỗ đem sự tình làm đến mức trương viện. Loại nữ nhân này cũng là thích tiền, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, bảo quản nàng không xen vào việc của người khác. Coi như nàng muốn quản, hắn không phải còn có bảo tiêu sao, để bảo tiêu đem trương viện cho kéo ra ngoài, hắn cùng mộ dung tuyết gạo nấu thành cơm, lại vô xuống video, sự tình là được. Đến mức về sau mộ dung tuyết có thể hay không khởi tố hắn. Đối với trương hồng tín mà nói là vấn đề sao? Chỉ bất quá Lý Phong đột nhiên xuất hiện lại xáo trộn hắn kế hoạch. Lý Phong nhịn không được cười lạnh, uống say. À, Ta nhìn nàng là chúng mê dược a, Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Trương Hồng Tín chỉ thiếu chút nữa là nói ra phủ nhận tam liên bên trong ta không có, may ra hắn não tử vẫn còn, biết nói ra ta không có chẳng khác nào không đánh đã khai. Bất quá Trương Hồng Tín là thật sự sốt sang a, Lý Phong làm sao đoán được mộ dung tuyết là chúng mê dược, cái này không khoa học a. Mộ dung tuyết trong lòng căng thẳng, vội vàng cảm thụ một chút, phát hiện loại cảm giác này xác thực không giống như là uống say, bởi vì uống say sau ý thức hội không thanh tỉnh. Có thể nàng giờ phút này ý thức coi như thanh tỉnh, chỉ là trên thân không có khí lực. Nàng cái kia không phải thật sự chúng mê rực à. Chơi a, nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là bị bệ ý thổ vẩn cho nói chúng. Cái kia Lý Phong cũng chính là nàng chân mệnh thiên tử rồi. Không muốn a May mắn Lý Phong không đúng mộ dung tuyết sử dụng đọc tâm thuật, nếu không còn không phải bị mộ dung tuyết cho tức chết. Sao thế, tiểu ra đến cùng chỗ nào không tốt, vậy mà để ngươi như thế ghét bỏ. Lý Phong lại nhịn không được cười lạnh. Ha ha, ta có phải hay không nói bậy, cho mộ dung tuyết tiểu thư làm rút máu xét nghiệm chẳng phải sẽ biết sao. Trương Hồng Tín sắc mặt lại biến, ngươi là tại cố tình gây sự. Họ Lý, nếu như ngươi lại không rời đi, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ồ, ngươi muốn đối với ta làm sao cái không khách khí pháp, nói nghe một chút. Lý Phong móc móc lỗ thai, xem ra rất không quan trọng bộ dáng. Tốt, đây là ngươi bước ta. Trương Hồng Tín cắn răng một cái, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Uy a lực sao ta tại kim kinh đại khách sạn gặp phải điểm phiền phước ngươi nhanh điểm dẫn người tới xử lý một chút sau đó ta tất có thâm tạ. lý phong sắc mặt nhất thời quái dị a lực cái kia không phải tề lực a tiết tình cũng đoán được cái này khả năng nhất thời sắc mặt biến đến đồng dạng quái dị không gì sánh được nếu thật là tề lực lời nói cái kia việc vui nhưng là đại tiểu tử ta đã gọi điện thoại gọi người nếu như ngươi không muốn gây phiền thoái thì nhanh chóng rời đi nơi này trương hồng tín để điện thoại xuống ngoài mạnh trong yếu nói ra. Dưới lầu bảo tiêu một mực không có động tĩnh, để Trương Hồng Tín nói ra lời nói này lúc rất không có lực lượng, nhưng hắn cũng không có hắn càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều. Có đúng không? Vậy ta còn thì không đi. Lý Phong lại kéo ra một cái ghế, ra hiệu tiết tỉnh qua đến ngồi xuống, sau đó nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại cái này kìm kinh ai dám động đến tiểu gia. Đã mộ dung tuyết chỉ là bên trong đơn giản mê dược, vậy hắn cũng liền không vội ở ra tay giúp mộ dung tuyết giải độc nếu không không có chứng cứ, hắn còn thế nào để trương hồng tín chịu đến phải có trừng phạt? lý phong tự tin bộ dáng để trương hồng tín càng thêm kinh nghi bất định lên, nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra kim kinh có vị nào hoàn khố đại thiếu là họ lý. một bên khác, mộ dung tuyết rất muốn cho lý phong đưa chính mình đi bệnh viện, nhưng lại sợ làm như vậy để trương hồng tín trong cơn tức giận không giúp thịnh đường giải trí, chỉ có thể cố nén suy yếu nằm sấp trên bàn. trương viện đồng dạng duy trì trầm mặc, thực sự lý phong nói mộ dung tuyết chúng mê rứa lúc, nàng liền tin hơn phân nửa trương hồng tín cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ một đêm hắn đều tại mộ dung tuyết trước mặt nho nhã lễ độ không chút nào giống hắn phong cách nhắc tới bên trong không có quỷ nàng là không tin chỉ là trương hồng tín đáp ứng cho nàng một triệu hiện tại tiền còn chưa tới tay nàng khẳng định không thể đứng tại trương hồng tín mặt đối lập chỉ có thể giữ yên lặng thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái năm sáu phút đồng hồ sau đó phía dưới thì chuyển đến một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng gọi ấm ý. nhất thời trương hồng tín thì ánh mắt sáng lên đến. Quả nhiên, hắn tiếng nói rơi xuống đất không bao lâu, Tề Lực thì dẫn người xông vào phòng. Cái nào đuôi mù dám tìm trương lão bản phiền phức, đứng ra cho lão tử. Lý thiếu, Tề Lực hung ác lời còn chưa nói hết, liền thấy ngồi tại bên cạnh bàn uống trà Lý Phong, nhất thời dọa đến tiểu bắp chân đều mềm. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, lão tử đi cái gì vận rủi, tại sao lại gặp phải người này? Trương Hồng Tín vốn là đã khôi phục cấp trên khí độ, nghe được câu này sau dọa đến kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thân mẹ nó tình huống, Tề Lực nhận biết Lý Phong, còn gọi Lý Phong Lý thiếu. Lý Phong rốt cuộc là ai? Ánh mắt không tệ a, đã vậy còn quá nhanh liền có thể phát hiện ta. Lý Phong đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lý, Lý thiếu, lần trước tại Hoàng gia số 1 cờ tờ vờ từ biệt, ngài lão nhân gia cao lớn bóng người liền đã khắc vào đầu góc ta, vung đi không được. Ta nằm mộng cũng nhớ gặp lại Lý thiếu tư thế oai hùng, trời có mắt rồi, nguyện vọng này rốt cục thực hiện, Lý thiếu a tề lực càng nói càng hăng hái càng nói càng buồn nôn trương hồng tín trực tiếp nghe một bước. ngoa tạo tề lực ngươi mẹ nó dù sao cũng là kim kinh thế giới dưới lòng đất lão đại a muốn hay không như thế liếm một người trẻ tuổi mộ dung tuyết cùng trương viện cũng xứng sở đường đường năm thức đàn ông như thế thấp kém đi nâng một người nam nhân chân thúi trương hồng tín là để hắn tới này khôi hài đi ngay tại tề lực chuẩn bị vận dụng số lượng không nhiều lời nói từ ngữ dự trữ thời điểm lý phong liền vội vàng khoát tay nói ngừng Cái gì lung ta lung tung, tiểu gia đối nam nhân có thể không hứng thú. Vâng vâng vâng, Lý Thiếu là sắt thép thằng nam, chỉ có tiết tinh tiểu thư dạng này mỹ nữ mới phối hợp ngài. Tề lực tiếp tục đưa lên một cái mông ngựa. Nhất thời, tiết tình thì đỏ bừng khuôn mặt, tâm lý không hiểu có chút ngọn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hận không thể đem tề lực miệng cho may phía trên, cái này mẹ nó. Tề lực nói như vậy sẽ không phải để tiết tình hiểu lầm, là mình dạy tề lực nói như vậy. Cái kêu mẹ nó việc vui có thể đại Đồng thời hắn trả kỳ quái một chút, tề lực làm sao như thế sợ, chẳng lẽ hắn đã biết mình đem Trung gia đuổi ra kim kinh sự tình. Lý Phong còn thật đoàn đúng, làm Trung gia chó giữ nhà, Trung gia nâng nhà chuyển ra kim kinh thời điểm, hắn thì tiếp vào Trung Thụy Thành thông báo. Thông báo rất đơn giản, cũng là từ nay về sau, để tề lực gặp Lý Phong như gặp Trung Hoành Đạt. Chương 482, để ngươi đi sao? Mộ Dung tuyết sững sở, tiết tình thật sự là Lý Phong bạn gái, cái kêu bệ ý thổ vẫn nói cũng có chút vô nghĩa à. Có bạn gái người làm sao có thể là nàng chân mệnh tiết tử? Vẫn là nói, Lý Phong về sau sẽ vì nàng đạp rơi tiết tình. Kia liền càng vô nghĩa. Nàng làm sao có thể ưa thích một cái chân trong chân ngoài nam nhân? Đúng lúc này, Lý Phong giải thích nói, "Chớ nói nhảm, ta cùng Tiết tiểu thư chỉ là bằng hữu, ngươi nói như vậy ta ngược lại là không có gì, chuyến đi để Tiết tiểu thư như thế nào tự xử?" Lý Phong nói như vậy cũng là không muốn để cho Tiết Tình hiểu lầm, chỉ là hắn không biết là, bởi vì câu nói này Tiết tình đột nhiên có chút thất lạc, ngược lại là mộ dung tuyết một chút đến tinh thần. Không thể không nói, có lúc vào trước là chủ là một kiện rất đáng sợ sự tình, có bể ý thổ vẫn tiên đoán, mộ dung tuyết thì đặc biệt chú ý Lý Phong môi tiếng nói cử động, đồng thời cũng lại bởi vì Lý Phong lời nói và việc làm mà phát sinh tâm tình phía trên biến hóa. Là lý thiếu, ta nói sai lời nói, ta tự mình vào miệng. Tiếng nói rơi xuống đất, tề lực thì rút chính mình một cái miệng giọng tử. Mọi người lại là không còn gì để nói. Cũng là mẹ nó nói sai một câu mà thôi, sau đó thì tự mình vào miệng, Lý Phong là có nhiều đáng sợ. Ngươi thế nhưng là kim kinh thành phố thế giới dưới lòng đất lão đại, muốn chút mặt mũi thành sao? A lực, ngươi. trương hồng tín muốn hỏi một chút Lý Phong rốt cuộc là ai? Ai ngờ tê lực trực tiếp thì mở miệng nói ra, trương lão bản, ngươi đã chúng thiết bản A, mặc kệ ngươi cùng Lý Thiếu ở giữa có cái gì hiểu lầm, ta khuyên ngươi lập tức cho Lý Thiếu chịu nhận lỗi, không phải vậy. Hậu quả là ngươi không chịu được nổi Nghe thấy lời ấy, Trương Hồng Tín nhất thời kinh hãi không thôi, giờ phút này hắn cũng không lo được mặt mũi, vội vàng khẩn Trương hỏi, tề tiên sinh, ngươi nhanh điểm nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai. Loại này người khác đều biết người nào đó rất mạnh, chỉ có chính hắn không biết cảm giác thật sự là rất khó chịu. Vì hỏi ra lý phong nội tình, Trương Hồng Tín đều không gọi a lực đổi gọi tề tiên sinh, đủ để thấy đến hắn hiện tại có nhiều hoảng. Một câu nói không rõ ràng, ta chỉ có thể nói lý thiếu là trung gia chủ đều không thể treo vào người. Tề lực thở sâu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bởi vì Lý Phong quan hệ, Trung Gia nâng nhà rời xa Kim Kinh, cái này có thể không phải liền là Trung Hoành Đạt đều không thể treo vào người sao. Nếu như tề lực biết Trung Hoành Đạt đã bị Lý Phong đánh thành một chỗ huyết nục, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Trương Hồng Tín nhất thời hít một hơi lánh khí. Ngoa tạo, cái này cho đua mở lớn à, liền Trung Hoành Đạt cũng không dám làm cho người ta, cái kia Lý Phong đến mạnh thành cái dạng gì. Mặc kệ Lý Phong mạnh bao nhiêu, Đều là hắn trương hồng tín không thể nhắm chúng người Rốt cuộc hắn liền trung hoành đạt cũng không dám gây Lại huống chi là trung hoành đạt cũng không dám gây lý phong Cái này mẹ nó thật sự là đá trung thiết bản a. Mộ dung tuyết cùng trương viện lại là một mặt mờ mịt Trung gia chủ là ai So trương hồng tín còn muốn lợi hại hơn sao Các nàng rốt cuộc không phải kim kinh người địa phương Không biết trung hoành đạt khủng bố cũng hợp tình hợp lý Ta đột nhiên nhớ tới công ty còn có một việc phải xử lý Các vị gặp lại Tiếng nói rơi xuống đất Trương Hồng Tín liền muốn rời khỏi nơi đây. Cái gì cũng đừng nói, để Lý Phong xấu chuyện tốt thì xấu chuyện tốt ta, đợi tiếp nữa cũng chỉ có thể là tự lấy nhục. A, ta để ngươi đi sao? Lý Phong nhấc trận mắt, cười lạnh thành tiếng. Nghe thấy lời ấy, tề lực lập tức lướt ngang một bước, đem Trương Hồng Tín ngăn lại. Trương Hồng Tín sắc mặt nhất thời khó coi không thôi, Lý Thiếu, ta đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trương Hồng Tín biệt khuất ta, trước đó Lý Phong để hắn đi hắn không đi hiện tại hắn muốn đi lý phong lại mẹ nó không cho hắn đi lý phong đến cùng muốn náo loại nào không muốn như thế nào mang mộ dung tiểu thư đi bệnh viện làm kiểm tra nhìn nàng có phải hay không bị ngươi hạ dược lý phong vì cái gì không lập tức xuất thủ thay mộ dung tuyết giải độc không phải liền là muốn đem trương hồng tín đem ra công lý sao lý thiếu ngươi nói như vậy thì quá phận đi trương hồng tín sắc mặt càng thêm âm trầm hắn tự nhiên là cho mộ dung tuyết hạ dược nhưng hắn cũng chỉ là cho mộ dung tuyết hạ dược lý phong dạng này đuổi tận giết tuyệt thật tốt sao Lý Phong nhịn không được cười lạnh, "Hừ, làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt, như thế rõ ràng đạo lý ngươi không hiểu sao?" Trương Hồng Tín liền mộ dung Tuyết loại này đến cấp nghệ sĩ đều dám xuống tay, cái kia bị hắn khi dễ qua nữ nghệ sĩ khẳng định số lượng cũng không ít, không đem loại này người đem ra công lý, giữ lấy để hắn đi thai họa càng nhiều nữ nhân. Đương nhiên, Lý Phong cũng biết chỉ dựa vào chút chứng cứ này bắt không được Trương Hồng Tín, có điều hắn có thể dùng hệ thống tìm đến ra Trương Hồng Tín chứng cứ phạm tội a. Tóm lại, đã bị hắn gặp phải Hắn nhất định phải để Trương Hồng Tín nỗ lực phải có đại giới. Ta làm gì sai ta? Trương Hồng Tín gấp, mộ dung tiểu thư, từ đầu đến cuối, ta đối với ngươi có thể có bất kỳ bất kính chỗ. Mộ dung tuyết hưu khí vô lực lắc đầu, không có. Rất tốt, đã ta không đúng ngươi làm cái gì, cái kia họ lý dựa vào cái gì cho ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, có lẽ ngươi chính là ăn đồ hỏng, hoặc là cảm bạo nóng suốt đâu. Ta Trương Hồng Tín là muốn mặt. Vốn là tối nay nhìn thấy mộ dung tuyết tiểu thư là kiện rất vui vẻ sự tình, thế mà một ít người đột nhiên xuất hiện lại làm cho ta rất không vui, nhưng không có cách, người nào để người ta là đại nhân vật, ta trương hồng tín không thể treo vào đâu. Bất quá ta trương hồng tín nói lời giữ lời, sau khi trở về ta thì cho Trần Tư gọi điện thoại, thương thảo thu mua cổ phần sự tình, hy vọng về sau ta có thể cùng mộ dung tiểu thư cộng sự. Nói xong trương hồng tín hướng mộ dung tuyết gật gật đầu, liền muốn vòng qua tề lực rời đi nơi đây. Ai ngờ tề lực dưới chân nhất động, vẫn như cũ ngăn lại hắn đường đi, Lý Thiếu không có gật đầu trước đó, ngươi không thể rời đi nơi này. Trương Hồng Tín lửa giận trực tiếp phía trên, quay đầu nhìn về phía Lý Phong Quát, họ Lý, mộ dung tuyết tiểu thư đều không nói gì, ngươi còn muốn như thế nào. Lý Tiên Sinh, thả trương lão bản rời đi a, ta, ta không sao. Mộ dung tuyết hạng gì cực kỳ thông minh, Trương Hồng Tín mới vừa nói tuy nhiên mịt mờ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, cũng là bỏ hắn rời đi hắn thì tiếp nhận trần tư cổ phần Đây là duy nhất có thể cứu Van thịnh đường giải trí cơ hội, nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân ra sai lầm. Huống hồ trương hồng tín không phải không đắc thủ sao, coi như tối nay sự tình chưa bao giờ phát sinh qua tốt. Ai ngờ Lý Phong lại lắc đầu nói ra, không, ngươi có việc. Mộ Dung tuyết. Không phải. Đây là bản tiểu thư chính mình sự tình à, ngươi bộ này thay ta làm chủ thái độ là chuyện gì xảy ra. Lý tiên sinh, ta lặp lại lần nữa, ta thật không có sự tình, mời thả trương lão bản rời đi, được không? mộ dung tuyết đè ép trong lòng hỏa khí nói ra không ngươi thật có sự tình lý phong lắc đầu theo trên chỗ ngồi đứng người lên nói ra nếu như ngươi là tại lo lắng đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra sẽ chọc cho dận trương hồng tín giận đến thịnh đường giải trí phá sản đóng cửa lời nói thì hoàn toàn không cần thiết bởi vì ta nói qua ta có thể giúp thịnh đường giải trí vượt qua cửa ải khó mộ dung tuyết nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi có biện pháp nào lý phong mỉm cười ba khí nói ra rất đơn giản thu mua thịnh đường giải trí Có ta bơm tiền, thịnh đường giải trí liền sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Không giống nhau Mộ Dung Tuyết nói chuyện, Trương Hồng Tín thì vượt lên trước cười to lên. Ngươi biết Trần Tư trên tay cổ phần giá trị bao nhiêu không? 2,8 tỷ. Ngươi có lẽ là đến từ một gia tộc lớn nào đó, có thể ngươi trưởng bối hội cho phép ngươi cầm 2,8 tỷ đập vào chơi sao? Mộ Dung Tuyết cùng Trương Viện cùng nhau gật đầu, Trương Hồng Tín thân gia mấy chục tỷ, có thực lực này đập ra 2,8 tỷ, có thể Lý Phong trẻ tuổi như vậy, coi như bối cảnh thâm hậu. Hẳn là cũng điều động không bao nhiêu tiền mới lạ. Lý Phong cười một tiếng, tề lực, nói cho hắn biết ta là ai. Tề lực sắc mặt nghiêm một chút, liếc nhìn toàn trường, tiếp lấy cao giọng nói ra, Lý Thiếu là ổ sĩ Lý Lão Bản, thân gia gần 100 tỷ, so chương Lão Bản thân gia có thể cao nhiều. Trương Hồng Tín sắc mặt kịch biến. Trương Viện mắt lộ ra tinh mang, hận không thể hiện tại thì áp vào Lý Phong trên thân. Thì liên mộ dung tuyết đều che miệng, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc gần sóng. Trương 483. Ngân Trâm khử động. Trương Hồng tín vốn cho rằng Lý Phong là đại gia tộc nào đi ra công tử bột, cho nên mới bị trung hoành đạt kiên kỵ, không nghĩ tới Lý Phong là ổ vì lý lá bản, bản thân thì nắm giữ lấy mấy chục tỷ tư sản, cái này cùng công tử bột cũng không phải một cái khái niệm. Đối với Lý Phong loại này siêu cấp phú hào tới nói, dùng 2,8 tỷ thu mua một nhà sắp phá sản công ty hoàn toàn có thể chính mình đánh nhịp quyết định. Song cái này hắn duy nhất có thể áp chế mộ dung tuyết điều kiện đều không có mộ dung tuyết cũng bị lý phong thân phận cho rung động đến hiện nay làng giải trí có bao nhiêu nữ ngôi sao nằm mộng cũng nhớ nắm giữ một bình đồng nhan nước nếu không phải lý phong luôn luôn thân bí không biết nhiều thiếu nữ ngôi sao hội quý lý phong dưới quần bò nàng tại trong vòng mấy vị hảo tỉ mội trong âm thầm đều sẽ nửa đùa nửa thật nói muốn tìm lý phong làm lao công như thế liền có thể có miễn phí đồng nhan nước uống chưa từng nghĩ lại để cho nàng tại cái này gặp phải lại thêm bệ ủy thổ vần tiên đoán trong lúc nhất thời mộ dung tuyết trái tim có chút hiệu còn sông loạn hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực mua xuống thịnh đường giải trí? Lý Phong đi đến trương hồng tín trước mặt, giống như cười mà không phải cười hỏi. trương hồng tín sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng mạnh đánh nụ cười nói ra, nguyên lai là lý phong lý tổng, cựu ngưỡng đại danh a, đã lý tổng đối thịnh đường giải trí cảm thấy hứng thú, vậy ta thì rút khỏi tốt. Lý phong lắc đầu cười nhạo, nói tựa như ngươi thật đánh tính toán thu mua thịnh đường giải trí một dạng, hắn coi như không đúng trương hồng tín vận dụng đọc tâm thuật cũng có thể đoán được trương hồng tín nói muốn thu mua trần tư cổ phần chỉ là một cái manh lưới mục đích cũng là cầm xuống mộ dung tuyết các loại trương hồng tín đạt tới mục đích ha ha hắn trả thu cái bờm phồng Lý thiếu chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám hôm nay việc này là ta không đúng ngài xét điều kiện chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm đối mặt cường đại lý phong trương hồng tín quyết định nhận sợ ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái tự tiểu phi tiểu nói đã trương láo bản tốt như vậy nói chuyện vậy ngươi liền đi về trước đã chờ ta nghĩ kỹ điều kiện lại đến liên hệ ngươi lời này vừa nói ra trong gian phòng liền có ngắn ngủi yên tĩnh trước đó hắn không phải chết sống đều muốn lôi kéo mộ dung tuyết đi bệnh viện làm kiểm tra sao làm sao đột nhiên thì biến đến dê nói chuyện là bởi vì trương hồng tín nhận sợ sao tốt lý thiếu quả nhiên hào sảng trương hồng tín vui mừng hướng lý phong dơ ngón tay cái lên tiếp lấy thì mau chóng rời đi nơi đây tựa như sợ đi muộn lý phong hội đổi ý đồng dạng Một bên, Trương Viện Khẩn Trương, cái kia một triệu còn chưa tới sổ sách đây, Trương Hồng Tín không sẽ trở mặt không nhận nợ à. Chỉ là loại lời này nàng không có cách nào trước mặt mọi người nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trương Hồng Tín rời đi. Trương Hồng Tín vừa đi, tề lực liền muốn cáo từ rời đi, Lý Phong lại nói, ngươi đi trước sắt vách phòng ngồi chút, đợi chút nữa ta có việc muốn nói với ngươi. Đối với cái này tề lực tự nhiên không dám cự tuyệt, không ngất lời đáp ứng sau thì lui ra phòng. Đón lấy lý phong nhìn về phía mộ dung tuyết đến ta trước giúp ngươi khử đầu mộ dung tuyết tiết tỉnh trương viện. không phải lý phong có ý tứ gì hắn chẳng lẽ có giải dược không có giải dược lời nói phải gọi giải độc không phải khử độc cho nên lý phong là muốn làm gì ngay tại ba người nghi hoặc lúc lý phong từ trong ngực móc ra một túi ngân châm tổ truyền châm cứu chi thuật chỉ cần một phút đồng hồ thời gian liền có thể khử rơi mộ dung tiểu thư trên thân độc tố ba nữ lại lần nữa ngậm bức Cảm tình Lý Phong không chỉ có là siêu cấp phú hảo, vẫn là thầy lang. Kỹ nhiều không ép thân A hắn đây là... Ngươi! Ngươi là nghiêm túc sao? Mộ dung tuyết có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, Lý Phong rút ra một cái ngân chầm trên tay vướt vướt, cười nói, ngươi chúng mê dược đại khái sẽ để cho ngươi suy yếu 2 giờ, tại trong lúc này không cách nào hành động, nhưng là hội bảo trì chỉ trình độ nhất định thanh tỉnh. Nếu như ngươi không muốn để cho ta giúp ngươi khử độc cũng không quan hệ, chỉ cần tại cái này nghỉ ngươi 2 giờ là được rồi mộ dung tuyết đầu tiên là xương sở tiếp lấy nghi ngờ nói làm sao ngươi biết lý phong gật đầu cười một tiếng đông y có nhìn ngửi hỏi tiếp xúc ta chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể đại khái nhìn ra một người đến bệnh gì ba nữ hai mặt nhìn nhau chỉ cần nhìn một chút liền biết người khác đến bệnh gì lý phong tại thổi như bức a sau khi kinh ngạc trương viện đi tới nói ra hoa wow, thần kỳ như vậy sao cái kia lý tiên sinh nhìn ta có hay không khỏe mạnh a nàng cũng không phải muốn biết mình đến bệnh gì Mà chính là muốn gây nên Lý Phong chú ý Tốt vị Lý Lão Bản A Trẻ tuổi như vậy liền thân ra gần 100 tỷ Nếu là được đến Lý Phong lọt mắt xanh Nàng còn làm cái gì người đại diện A Trực tiếp làm giàu phu nhân tốt Lý Phong mắt sáng lên Tự Tiểu phi tiếu nói Ngươi có phụ khoa bệnh Trương viện bốn là mặt mũi tràn đầy mang cười Nghe được câu này sau nhất thời như ăn một cân nóng cất giống như Nụ cười trong nháy mắt ngưng kết Không sai Nàng đúng là có phụ khoa bệnh Mà lại bệnh tình vẫn rất nặng mỗi ngày đều muốn dùng nàng tốt ta cũng tốt lao. Có thể đây là nàng tư ẩn, trừ bác sĩ phụ trách không có người khác biết. Lý Phong chỉ nhìn một chút thì nhìn ra, thần ý tại thế à? Quan trọng Lý Phong một câu nói toát ra, để cho nàng rất là xấu hổ à. Gặp trương viện không nói lời nào, Mộ Dung Tuyết cùng Tiết Tình liền biết bị Lý Phong nói chúng, trong lúc nhất thời hai nữ càng thêm kinh nghi bất định lên. đã Mộ Dung Tuyết tiểu thư không muốn để cho ta khử độc, cái kia coi như. Mộ Dung Tuyết thật lâu không nói, Lý Phong liền muốn thu hồi ngân trâm đừng ta nguyện ý mộ dung tuyết liền vội mở miệng nàng cũng không muốn tại cái này nắm sấp hai giờ như thế rất khó chịu lý phong cũng không nói nhảm đi đến mộ dung tuyết trước người về sau ngay tại nàng trên cổ châm cứu vài cái không đến một phút đồng hồ thời gian mộ dung tuyết đã cảm thấy sức lực toàn thân trở về rất nhanh liền có thể bình thường đứng dậy đi đường Trời ạ lý tiên sinh ngài ý thuật thật sự là quá thần kỳ mộ dung tuyết đột nhiên cảm thấy bể ỷ thổ vận lời nói có chút đáng tin ai lý phong bề ngoài ưu tú Lại là siêu cấp phú hào, còn biết ý thuật, chí ít nàng đối nam nhân này không bài xích. Mộ dung tiểu thư quá khen. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, thu hồi ngân châm rồi nói ra, ta muốn theo thịnh đường giải trí lao bản trò chuyện chút thu mua cổ phần sự tình, không biết mộ dung tiểu thư có thể hay không giúp ta ước gặp một chút. Đây là mộ dung tuyết ước gì sự tình, ngay sau đó nàng thì cho Trần Tư gọi điện thoại. Trần Tư sau khi nghe được mừng rỡ, lập tức để mộ dung tuyết đưa điện thoại cho Lý Phong. Hai người ở trong điện thoại trò chuyện cái đại khái, định tốt gặp mặt thời gian địa điểm về sau, hai người mới kết thúc trò chuyện. Sự tình đến tận đây cũng liền có một kết thúc, Mộ Dung Tuyết vốn muốn mời Lý Phong ăn cơm làm đáp tạng, lại bị Lý Phong khéo lời từ chối. Sau cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc, Mộ Dung Tuyết liền cùng trương viện rời đi kim kinh đại khách sạn. Kể từ đó, to như vậy trong gian phòng cũng chỉ thừa Lý Phong cùng tiết tình hai người. Lý Phong, ngươi không phải mới vừa còn muốn mang Mộ Dung Tuyết đi bệnh viện làm kiểm tra sao? làm sao đột nhiên thì thay đổi chủ ý? Đây là Tiết Tình không cách nào nghĩ thông suốt địa phương. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói: Ta đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Tuyết là ngôi sao lớn, đột nhiên đi bệnh viện làm kiểm tra khẳng định sẽ gây nên không nhỏ phiền phức. Huống hồ coi như kiểm tra ra nàng thật chúng mê dược, chỉ dựa vào cái này cũng vô pháp cho Trương Hồng Tín định tội. Tiết Tình đầu tiên là xưng sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, vậy ngươi dự định cứ như vậy buông tha Trương Hồng Tín? đều là nữ nhân. Nàng vô cùng cựu thị Trương Hồng Tín loại này cho nữ người hạ dược nam nhân, cứ như vậy thả Trương Hồng Tín đi nàng không có cam lòng. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, ta tự có biện pháp để hắn trả giá đắt. Ngươi tại cái này hơi đợi một lát, ta đi tìm đủ lực nói chút chuyện. Trung gia đã rời xa Kim Kinh, hắn cũng là thời điểm đèm Kim Kinh thế giới dưới lòng đất bỏ vào trong túi. Chương 484, thể sống chết hiệu chung. Giờ phút này tề lực chính đứng ngồi không yên đợi tại sắt vách bên trong phòng hắn không biết lý phong muốn tìm chính mình nói những gì là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng mặc kệ nói chuyện gì đã lý phong lên tiếng hắn liền phải chờ không các loại nhất định phải chết đúng lúc này cửa bị đẩy ra lý phong đi tới tề lực vội vàng nên đón cung kính hỏi lý thiếu ngài tìm ta có chuyện gì chớ khẩn trương ngồi xuống nói lý phong mỉm cười đi đến trước bàn ngồi xuống tề lực không dám hỏi nhiều cũng lôi ra một cái ghế cung kính ngồi tại lý phong đối diện lý phong móc ra một hộp khói đưa cho tề lực một cái về sau chính mình cũng ngậm một cái ở trong miệng thấy thế tề lực vội vàng móc ra cái bật lửa cho lý phong điểm bên trên về sau tề lực mới điểm bên trên chính mình cái kia lý phong phun ra một điếu thuốc vòng lúc này mới hỏi ngươi biết trung gia rời xa kim kinh sự tỉnh tề lực gật gật đầu biết hôm qua ta tiếp vào trung thụy thành tiên sinh điện thoại vậy ngươi biết bọn họ vì cái gì rời xa kim kinh sao Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi, nói xong hắn lại quất điếu thuốc. Tề lực đầu tiên là sướng sở, hung hăng hút điếu thuốc rồi nói ra, là Lý Thiếu đem bọn hắn đuổi đi. Nếu như đây là thật, vậy liền quá kinh người, kim kinh từ nay về sau sắp biến thiên A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cái này đuổi dùng tốt. anh, tựa như một đạo sấm xét tại tề lực trong đầu nổ tung, hoảng sợ hắn tay run một cái, thuốc lá đều kém chút không có kẹp vướng vàng. Lại là thật, Lý Phong đến cùng làm cái gì? lại đem Kim Kinh thành phố bá chủ Trung gia cho đuổi ra ngoài, Trung Hoành đạn chết, ta giết, Lý Phong một câu một trận nói ra, vụt, Tề Lực đung nhiên một chút đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, thuốc lá rớt xuống đất, cái kia chế bá Kim Kinh thành phố nhiều năm Trung Hoành đạn, chết, cái này sao có thể, hắn nhưng là siêu phàm hậu kỳ cường giả, không chỉ có như thế, Trung Thụy Thành Tam Huynh đệ đều bị ta đánh thành phế nhân, không tin lời nói ngươi có thể cho Trung Thụy Thành gọi điện thoại hỏi một chút lý phong phủi phủi khói bụi giống như cười mà không phải cười nói ra tề lực sắc mặt tái nhợt lắc đầu tuy nhiên tin tức rất kinh người có thể liên hệ đến trung thụy thành ở trong điện thoại nhấc lên lý phong lúc nồng đậm ý sợ hãi tề lực liền biết tin tức này không có sai lý thiếu ngài trong lòng ta là cái này tề lực hướng lý phong giơ ngón tay cái lên một mặt khâm phục nói ra ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngâm nói ngươi không muốn báo thủ cho trung gia Tề Lực cái chán trong nháy mắt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Vì Trung gia báo thủ, không nói trước hắn có hay không tấm lòng kia. Cho dù có, hắn có thực lực kia sao? Xét đến cùng là thực lực không cho phép a. Nhìn đến ngươi không ngu ngốc, Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra: đã ngươi không muốn báo thủ cho Trung gia, cái kia từ nay về sau, ngươi liền muốn hết thể nghe ta, có thể làm được sao? Tề Lực sắc mặt nghiêm một chút, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói ra: Tề Lực nguyện ý phụng Lý Thiếu làm chủ thể sống chết hiệu chung lý thiếu lý thiếu chỉ đông ta tuyệt không hướng tây lý thiếu để cho ta đánh cho ta tuyệt không đổi gà lý phong khỏe miệng giật một cái kém chút cười mắng lên tiếng trước một câu nghe lấy coi như bình thường đằng sau những lời này là cái quỷ gì bất quá tề lực thuyết pháp rất hình tượng a rất tốt đã như vậy cái kia kim kinh thế giới dưới lòng đất như cũ từ ngươi đến trưởng quản có điều ngươi nhất định phải đem khỏa này thuốc cắn hết tiếng nói rơi xuống đất lý phong từ trong ngực móc ra một cái bình sứ đẩy ra bình xứ cái nắp thì có một hạt màu đỏ thành người lớn chừng ngon cái viên thuốc lăn xuống hắn lòng bàn tay cái này viên thuốc gọi tháng sáu xuyên ruột đan chính là vật kịch độc ăn vào cái này viên thuốc về sau nếu như trong vòng sáu tháng lấy không được giải dược liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết tháng sáu xuyên ruột đan tự nhiên là hệ thống xuất phẩm giá bán một nghìn hệ thống tích phân mà tháng sáu xuyên ruột đan giải dược có hai loại một loại là tạm thời làm dịu dược hiệu phát tác giải dược giá bán một trăm hệ thống tích phân một khoả An vào sau dược hiệu hội kéo dài thời hạn nửa năm có hiệu lực. Còn có một loại cũng là triệt để giải trừ độc tố giải dược, giá bán một nghìn hệ thống tích phân. Lý Phong muốn là dùng khỏa này tháng sáu xuyên ruột đan không chế tê lực để hắn có dám sinh ra dị tâm, tự nhiên muốn lựa chọn loại trước giải dược. Tê lực sắc mặt kỳ biến, dùng đầu ngón chân đoán xem hắn cũng có thể nghĩ đến cái này viên thuốc là độc dược, chỉ là hắn có lựa chọn sao? An còn có thể sống chui nhủi ở thế gian, không ăn hắn khả năng lập tức liền bị Lý Phong đánh giết nghĩ tới đây tề lực cắn răng tiếp nhận viên thuốc há miệng nuốt vào không hổ là trưởng quản kim kinh thế giới dưới lòng đất nam nhân bá lực người phi thường có thể so sánh lý phong nhịn không được tán thưởng một câu hắn biết tề lực cuối cùng hội ăn khoả này đọc dược chỉ là không nghĩ tới tề lực hội ăn như thế thẳng thắn cơ hội tại một hai giây bên trong thì làm ra quyết định lý thiếu nói dỡn đã ta quyết định thể sống chết hiệu chung lý thiếu tự nhiên đối lý thiếu yêu cầu không dám có bất kỳ mâu thuẫn tề lực tất cung tất kính nói ra Thực cái này là một mặt, còn có một phương diện nguyên nhân, là bởi vì hắn cảm thấy Lý Phong không thực sự hại chính mình, chỉ cần hắn nghe lời, một ngày nào đó Lý Phong sẽ đem giải dược cho hắn. Rất tốt. Lý Phong gật đầu cười một tiếng, ngay sau đó liền đem tháng sáu xuyên ruột đan hiệu quả nói một lần, đồng thời nói ra bản thân có giải dược sự tình, chỉ cần tê lực biểu hiện để hắn hài lòng, hắn liền sẽ đúng lúc lấy ra làm dịu dược hiệu phát tác giải dược. Nếu như 3 năm sau không có gì bất ngờ xảy ra, Hắn thì triệt để giải hết tề lực trên thân tháng 6 xuyên ruột đan. Đối với cái này tề lực tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì, ngược lại như được đại xá giống như đối Lý Phong Thiên Ân vạn tạ. Lý Phong đối với cái này toàn bộ vui vẻ nhận, sau đó hỏi, trước đó ngươi cùng Trung Gia ở giữa như thế nào làm? Thế giới dưới lòng đất thu nhập vô cùng có thể nhịn, Trung Gia không có khả năng không động tâm mới là, không phải vậy Trung Hoành Đạt không cần thiết đến đỡ tề lực. Phân thành 28. Tề lực không dám có chút dấu diếm, chi tiết đáp Tề lực không biết là, Lý Phong vừa mới thì đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật, nếu như hắn đối với việc này nói dối, Lý Phong thì sẽ nghĩ biện pháp đem hắn trừ rơi. Ta không thiếu tiền, theo ngươi bảy ba thành tựu tốt, ta bảy ngươi ba, có ý kiến gì hay không? Lý Phong rút xong sau cùng một điều thuốc, chậm rãi nói ra, không có, tuyệt đối không có. Cái này thu nhập làm so với hắn theo trung ra lúc còn nhiều, Tề lực vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại có ý kiến? Rất tốt. Qua mấy ngày sẽ có mấy vị huynh đệ đến Kim Kinh, một là giúp ngươi, hai là giám sát ngươi, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Nói xong câu đó về sau, Lý Phong vô vô tề lực bả vai, sau đó chậm rãi đi ra gian phòng. Lý Phong chỗ lấy không đem tề lực xử lý, mà chính là đem thu phục, một là tề lực vẫn chưa chạm đến hán phòng tuyến cuối cùng, hai là tề lực rất có năng lực, đáng giá bồi dưỡng. Thứ ba nha, cũng là liên tiếp thu phục Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam, hoa thành bốn chợ thế giới dưới lòng đất về sau rất khó lại phân ra nhân thủ tới đón thu kim kinh thế giới dưới lòng đất không bằng thả tề lực một con đường sống để hắn cho mình bán mạng dạng này cũng coi như một lần thí điểm nếu như hiệu quả không tệ lời nói vậy hắn liền có thể dùng đồng dạng phương pháp thu phục hắn địa phương thế giới dưới lòng đất rời đi kim kinh đại khách sạn trước đó lý phong tìm tới tiết phi giờ phút này tiết phi đã biết lý phong thân phận hoảng sợ hồn đều nhanh không đợi đến tề lực xuất hiện về sau tiết phi đánh tốt cam đoan sáng mai liền đem bốn triệu quay lại lý phong tài khoản Lý Phong liền bắt hắn cho thả. Tiết Phi cũng là một nhân vật nhỏ, liền làm hắn tức giận tư cách đều không có. Đi ra khách sạn, hai người đón xe hồi nhà trọ. Trên đường, Lý Phong thì tiếp vào mộ Dung Tuyết phát tới tin nhắn riêng. Bệ ủy thổ vẩn tiên sinh, thật bị ngươi nói chúng ai? Tối nay ta gặp phải nguy hiểm, còn có một vị soái ca xuất hiện đâu. Cho nên, bệ ủy thổ vẩn tiên sinh, ngươi là nhà tiên tri sao? Vị kia soái ca thật sự là ta chân mệnh thiên tử sao? Chương 485 phong phí của trời Xem hết tư thư nội dung về sau Lý Phong liền không nhịn được nét miệng lên một vệ suy nghĩ đường cong Mộ dung tuyết tuy nhiên xuất đạo vẹn vẹn hai năm Lại tại Hoa Hạ có vô số fan Lý Phong cũng là bên trong một trong Đã từng một đoạn thời gian Lý Phong cả đêm cả đêm mất ngủ Về sau hắn một lần tình cờ tại trên đường Cái nghe đến mộ dung tuyết xuất đạo ca khúc Một loại đã lâu tâm linh yên tĩnh cảm giác trở về Từ đó về sau Mỗi lần ngủ Lý Phong đều muốn đeo lên máy trợ thính nghe lấy mộ dung tuyết ca khúc chìm vào giấc ngủ có thời gian lý phong cũng sẽ lên mạng chú ý mộ dung tuyết động tĩnh theo phương diện này tới nói lý phong xem như mộ dung tuyết tử trung phan cho nên tiếp vào cứu vãn mộ dung tuyết nhiệm vụ về sau lý phong thì ý tưởng đột phát sử dụng bệ ỷ thổ vận thân phận cho mộ dung tuyết phát ra báo động trước còn điểm ra hắn là mộ dung tuyết chân mệnh thiên tử trong này tự nhiên có lý phong tư tâm tại nếu như đem đã từng thần tượng truy thành lao bà của mình hẳn là sẽ rất thoải mái a Lý Phong cũng là lão tài xế, tuy nhiên có loại này tư tâm, nhưng ở nhìn thấy mộ dung tuyết thời điểm nhưng lại chưa biểu hiện rất tha thiết, ngược lại rất rủ rè. vờ tha để bắt, một chiêu này thế nhưng là bách phát bắt trúng. Người cảm thấy đâu? Lý Phong cân nhắc sơ qua, hồi một cái hỏi lại câu. Loại thời điểm này không thể nói quá nhiều, để tránh lộ ra sơ hở, như là đã câu lên mộ dung tuyết lòng hiếu kỳ, vậy kế tiếp cũng là bỏ dây dài câu cá lớn, chờ lấy mộ dung tuyết chủ động mắc câu. Cái gì gọi là ta cảm thấy? là ngươi nói ta chân mệnh thiên tử sẽ xuất hiện cứu ta tại nguy nan thời khắc vài giây đồng hồ về sau mộ dung tuyết hồi phục đến cho nên ngươi cũng cảm thấy hắn là ngươi chân mệnh thiên tử lý phong cười cười trả lời lần này qua hơn một phút đồng hồ lý phong mới thu đến mộ dung tuyết hồi phục không biết thời gian không còn sớm ta muốn nghỉ ngơi ngủ ngon lý phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy lắc đầu cười một tiếng ngủ ngon một bên tiết tình nhìn lấy lý phong không ngừng đánh chữa gửi tin tức trong lòng vậy mà sinh ra một chút ghen tuông. Đợi đến Lý Phong để điện thoại di động xuống, Tiết Tình mới giả bộ như tùy ý hỏi, tại cùng vận chúc tỷ tỷ phát tin tức sao? Lý Phong lắc đầu, không phải, một vị bằng hữu. Tiết Tình nhíu mày, "Bạn nữ?" Ừm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trêu chọc nói, "Không sai, làm sao? Ngươi muốn cho vận chúc mật báo?" Tiết Tình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng phủ nhận nói, "Không có, ta chỉ là hiếu kỳ." Lý Phong gật gật đầu, không có nói thêm nữa rất nhanh hai người trở lại nhà trọ giống thường ngày tiết tình cầm lấy tắm rửa quần áo tiến nhà vệ sinh chuẩn bị giặt tắm lý phong thì ngồi ở trên ghế salon soát lấy mi pzo block chờ đợi tiết tình đi ra sau mười phút gian phòng bên trong ánh đèn đột nhiên toàn bộ đóng lại rơi vào đen kịt một màu. mất điện lý phong để điện thoại di động xuống âm thầm nỉ non đúng lúc này trong toa lét truyền đến một trận vật nặng tiếng ngã xuống đất âm tiếp lấy là rít lên một tiếng truyền đến a không tốt Lý Phong trong lòng giật mình, một cái bước xa thì vọt tới nhà vệ sinh cửa, cửa ngăn hỏi, Tiết Tình, ngươi không sao chứ? Không người trả lời. Bởi vì lo lắng Tiết Tình an nguy, Lý Phong không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp dùng tới thấu thị nhãn đi đến nhìn qua. Thấu thị nhãn trong bóng đêm có nhìn ban đêm năng lực, dù là trong phòng tắm đen kịt một màu, vẫn là để Lý Phong rõ ràng nhìn đến bên trong tràng cảnh. Chỉ thấy phòng tắm trên mặt đất một mảnh nước đọng, tắm ngồi trong vòi phun còn có bọt nước không ngừng rơi xuống, mà Tiết Tình thì nằm trên mặt đất mắt trần có thể thấy trên trán nàng lên tốt lớn một cái bao đây là đột nhiên mất điện chấn kinh phía dưới dưới chân trượt đi ngã xuống thông qua hiện trường hoàn cảnh lý phong suy đoán ra chuyện đã xảy ra hiện tại vấn đề đến hắn là cái kia tùy ý tiết tình cứ như vậy nằm trên mặt đất vẫn là đi vào đem tiết tình ôm vào phòng ngủ hiện tại là mùa đông kim kinh thuộc về phương nam không có hơi ấm chỉ có điều hòa mất điện về sau nhiệt độ trong phòng cấp tốc hạ xuống nếu như tùy ý tiết tình dạng này nằm trong phòng tám khẳng định sẽ đông lạnh cảm bạo còn không biết cái gì thời điểm có điện không thể do dự nữa đi xuống ngắn ngủi sau khi suy tính lý phong tâm lý thì có quyết định tay nắm cửa sau liền muốn bạo lực phá vỡ nhưng ai biết hắn chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái chốt cửa liền bị vận động cùng cụp một tiếng văng nhỏ cửa mở lý phong không phải tiết tình tiến đến tắm rửa vậy mà không có đem cửa khóa trái nàng là quên vẫn tin tưởng nhân phẩm hắn tính toán bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm Lý Phong lắc đầu đem ý nghĩ này rời ra náo hải, sau đó bước nhanh đi đến Tiết Tình trước người không lưng đem nàng ôm ngang mà lên. Trong đó tư vị không cách nào nói nên lời. Lý Phong chỉ có thể cố nén tạp nghiệm, bước nhanh đem Tiết Tình ôm trở về phòng ngủ. Ngay tại Lý Phong đem Tiết Tình phóng tới giường trong nháy mắt, có điện lại. Thật vừa đúng lúc là, Tiết Tình cũng cơ hồ trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. A, rít lên một tiếng, Tiết Tình vội vàng kéo ra chăn mền che lại thân thể. Sau đó kinh khủng hô to, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lý Phong, "Không phải, sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy, tốt xấu các loại ta giúp ngươi kéo ra chăn mền ngươi lại tỉnh lại cũng thành a. Ngươi nghe ta giải thích." Lý Phong tuy nhiên phiền muộn, lại cảm thấy có cần phải cùng Tiết Tình giải thích một chút, không phải vậy hai người về sau không có cách nào ở chung. Tiết Tình lúc này cũng phát giác không đúng, vừa mới nàng đang tắm, sau đó đột nhiên mất điện, khẩn trương phía dưới nàng dưới chân đánh chân người thì té ngã trên đất. Về sau sự tình nàng thì không nhớ rõ. A, đau quá. Lúc này, trên trán nhói nhói truyền đến, Tiết Tình vội vàng cầm tay đi mò, lại bị Lý Phong ngăn cản, "Trên trán ngươi làm cái bao, cái này thời điểm vẫn là không được đụng tốt, để tránh chuyển biến xấu." Cho nên, vừa mới ta trong phòng tắm té xỉu, ngươi phát hiện sau đem ta ôm đến nơi đây. Tiết Tình hạng gì thông minh, không giống nhau, Lý Phong giải thích nàng thì phục bản ra toàn bộ quá trình. "Không sai, ta là sợ ngươi cảm lạnh." dưới tình thế cấp bách liền vọt vào phòng 8, đem ngươi ôm vào tới bất quá ngươi yên tâm vừa mới mất điện ta cái gì cũng không thấy lý phong liên tục giải thích hắn không nói cái này còn tốt nói chuyện tiết tình nhất thời thì đỏ bừng mặt là vừa mới mất điện trong phòng đen kịt một màu thế nhưng là ngươi đem ta ôm vào đến a cái này so để ngươi thấy còn muốn mắc cỡ chết người tốt ta nếu như mặt đất phía trên có cái lỗ lời nói tiết tình khẳng định sẽ một đầu chui vào tại nàng mười chín tuổi thời gian bên trong Nàng cả tay đều không cứ để nam nhân dắt qua, có thể tối nay nàng lại. Ngươi đừng giận ta a. Lý Phong có chút buồn bực, hắn bản ý là tốt, có thể tiết tình trạng thái cũng xác thực quá xấu hổ, đổi lại hắn là tiết tình, trong lòng cũng không có khả năng không có vấn đề. Ngươi cứu ta, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây, lại làm sao lại tức giận. Tiết tình thở dài, tham thẳm nói ra. Nàng có thể nói cái gì, nàng cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này a, mà lại Lý Phong đúng là một mảnh hào tâm. Trong nội tâm nàng cũng xác thực không có quái Lý Phong ý tứ, chỉ là có chút thẹn thùng không thôi. Vậy thì tốt. Lý Phong thở phào, tiếp theo từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ nói ra, trên đầu ngươi bao cần sửa chữa phục hồi một chút, đây là đồng nhan nước, xoa một chút chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan sưng tiết tỉnh. Không phải. Lý Phong là nghiêm túc sao, giá trị 200 triệu một bình đồng nhan nước để cho nàng lấy ra tiêu tan sưng Phung phí của trời A đây là. Đừng có tâm lý áp lực. Ngươi chỉ cần vẹn một chút liền tốt, ngày mai thứ hai, ngươi cũng không muốn đỉnh lấy cái đóng gói đi lớp học à. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì đẩy ra nắp bình, rót vào trong tay mấy giọt đồng nhà nước, không khỏi giải thích sờ đến tiết tình trên đầu bọc lớn phía trên. Trong chấp nhóm này, tiết tình trong lòng như hiệu con sông loạn. Chương 486, không tử tế. Bởi vì 100 cái vạn nguyên trao giải cường đại chủ đề tính cộng thêm bệ ý thổ vần nhiệt độ, 3 ngày sau. Bệ ủy thổ vần Mip block chú ý nhân số rốt cục đột phá tháng 1 năm một không triệu cửa ải. Ngay sau đó, Lý Phong tuyên bố đầu kia rút thưởng Mip block mở thưởng. Một trăm trong đó phần thưởng bảng danh sách sau khi ra ngoài, mọi người ngạc nhiên phát hiện mộ dung tuyết tên thỉnh lình xuất hiện. Ta đi, ta cứ nói đi. Ta cứ nói đi. Mộ dung tuyết quả nhiên trúng thưởng. Xong, vốn còn muốn nhìn ngươi biểu diễn ba miệng một con lợn đây, hiện tại không đùa, thật không căm lòng. A á á á. Ta cảm giác thuộc về ta trúng thưởng bảng danh sách bị mộ dung tuyết cấp đi. Mộ dung tuyết, ngươi bồi ta 10.000 khối. Mộ dung tuyết, ngươi rõ ràng có thể dựa vào tài hoa, vì cái gì hết lần này tới lần khác dựa vào vật khí. Cái này không công bằng. Trúng thưởng trúng thưởng, 10.000 khối tiền dây tới sổ, nhìn lên rất lâu tê 30 tờ rồ có thể bắt tay. Đối với người bình thường tới nói, 10.000 khối tiền thế nhưng là một khoản không nhỏ thu nhập, đầy đủ bọn họ vui vẻ rất lâu. Mở thường nha. Có người hoan hỉ liền sẽ có người sầu, một số không chúng phần thưởng thì rất không vui. Ta dựa vào, một trăm trong đó phần thưởng danh ngạch đều không đến phía ta, trong này khẳng định có tấm màn đen. Mộ dung tuyết rút thưởng liền có thể chúng, chúng ta rút thưởng thì không chúng. a, chúng thưởng bảng danh sách là dự định đi. Không nghĩ tới tràn ngập nghệ thuật khí tức bể ỷ thổ vẩn cũng là loại này sau lưng làm đi giao dịch người, thủ giáo, gặp lại, lấy quan. Có ít người chính là như vậy, tự cho là nhìn thấu chân tướng sự tình. Sau đó chỉ điểm giang sơn sôi sụp văn tự, thật tình không biết loại này người tại người bình thường trong mắt cũng là ngốc thiếu. Đối với loại này, Lý Phong từ trước đến nay là không rảnh để ý, hắn cũng không phải là nhân dân tệ, không có khả năng tất cả mọi người ưa thích hắn, bị cho cắn hắn còn có thể lại cắn hồi đi không được. Không có chúng phần thưởng đồng hài cũng không nên nản trí, về sau dạng này rút thưởng sẽ còn không định giờ cử hành, tỉ như chú ý ta phan nhân số mỗi gia tăng 10 triệu, ta thì làm một lần 1 triệu đại rút thưởng, không giới hạn. Lý Phong cười phát ra đầu này mịt rô blog về sau, nhất thời tại trên internet lại gây nên một đợt thảo luận thủy triều. Trước đó kêu gào tấm màn đen, dự định mà đối Lý Phong lấy nhốt người, lại yên lặng một lần nữa chú ý một đợt. Đối với cái này Lý Phong căn bản không thèm để ý, bố cục tiểu nhân, vận khí bình thường đều rất kém cỏi, coi như cho những thứ này người lại nhiều cơ hội, cũng khó có thể trúng thưởng. Kinh thành, thành thị trên đường, một cô tô rô ta ản pha ngay tại trên trúc trong dòng xe cộ chậm chạp chạy lấy. Vừa tham gia hết diễn xuất mộ dung tuyết ngồi tại hàng cuối cùng xoát điện thoại di động, giờ phút này nàng đang xem lấy trúng thưởng bảng danh sách. Làm mộ dung tuyết nhìn đến chính mình trúng thưởng về sau, nhất thời kinh hỉ kêu to lên. May mà lái xe tài xế kinh nghiệm phong phú, dù là như thế cũng bị dọa đến tay run một chút, kém chút đụng phải bên cạnh xe cộ. Một bên, chương viện dở khóc dở cười hỏi, tiểu tuyết, phát sinh cái gì đem ngươi vui vẻ thành dạng này? Trúng thưởng ta trúng thưởng. Mộ dung tuyết vui vẻ hoa chân mùa tay Trương viện nhất thời đến hứng thú, tiểu tuyết, ngươi còn mua sổ số A, bên trong nhiều ít ta. Không phải mua sổ số, cũng là bệ ý thổ vẩn tiên sinh đầu kia rút thưởng mịt rô blog, ta bên trong, 10.000 khối đâu. Mộ dung tuyết hưng phấn nói ra. Tài xế. Trương viện. Không phải. Ngươi thế nhưng là giới ca hát tiểu thiên hậu, 10.000 khối tiền mà thôi, đến mức hưng phấn thành như vậy phải không? Nói ra đi đều không người tin tưởng tốt ta. Dưới cái nhìn của bọn họ, mộ dung tuyết là hạng nhất ngôi sao. Ký rất nhiều ngày giá đại sứ hình tượng, đối với nàng mà nói ngàn khối tiền liền mua chỉ bao bao đều không đủ. Có thể mộ dung tuyết cũng là rất vui vẻ, bởi vì nàng là một cái mua sổ số bên trong 5 khối tiền đều sẽ rất vui vẻ nữ nhân, dễ dàng thỏa mãn, cho nên sống dễ dàng. Cảm ơn bệ ị thổ vần tiên sinh vạn nguyên trao giải, có cơ hội mời ngươi ăn cơm A. Thu đến tiền thưởng về sau, mộ dung tuyết thì cho bệ ị thổ vần phát đi một đầu tin nhắn riêng. Tốt, có cơ hội lời nói. Bệ ị thổ vần trả lời. Mộ Dung Tuyết? Không phải. Hắn hồi phục muốn hay không như thế qua loa, bản tiểu thư dù sao cũng là ngàn vạn nam nhân nữ thần trong mộng A. Bởi vì bệ ủy thổ vần cái này hơi có vẻ qua loa hồi phục, Mộ Dung Tuyết thì đoạn tiếp tục cùng hắn trò chuyện đi xuống ý nghĩ, quyết định trước phơi hắn mấy ngày lại nói. Hai ngày này Kim Kinh phát sinh ba chuyện lớn, một là Trung gia nâng nhà rời xa tin tức chuyển tới, hai là Trung hoành đạt bởi vì bệnh qua đời tin tức được công bố. Ba mà cũng là Kim Kinh thứ hai Phú Hảo Trương Hồng Tín bị cảnh sát mang đi điều tra tin tức. Phía trước hai cái tin tức tại Kim Kinh tạo thành ảnh hưởng to lớn từ không cần nhiều lời, bởi vì điều này đại biểu lấy đệ nhất bá chủ triệt để lui ra Kim Kinh. Từ nay về sau, Kim Kinh phân chia thế lực chắc chắn có một phen mới biến hóa. Một số trước đó bị trung gia áp đến xít sao gia tộc, giờ phút này đã rục dịch, thậm chí đã có người thả ra tiếng gió, muốn đem Kim Kinh thế giới dưới lòng đất bỏ vào trong túi. Cái thứ ba tin tức tạo thành ảnh hưởng cũng rất lớn, Trương Hồng Tín là kim kinh lớn thứ hai Phú Hảo, thân gia mấy chục tỷ, đột nhiên bị cảnh sát mang đi điều tra khó tránh khỏi sẽ khiến một loại sợ hãi tâm tình. May ra cảnh sát rất nhanh liền phát ra thông báo, nói có người tố cáo Trương Hồng Tín dính líu đếm lên hình sự án kiện, chứng cứ đã so sánh đầy đủ, chẳng mấy chốc sẽ đối Trương Hồng Tín khởi xướng công tố. Kể từ đó, kim kinh thành phố xếp hạng hai vị trí đầu nhân vật đồng thời ra chuyện, kim kinh thượng tầng xã hội một lần nữa tẩy bài thời cơ đã đến. Mưa gió muốn tới. Một bên khác, Lý Phong cùng tiết tình tại kim nghệ học tập sinh hoạt ngược lại là rất bình tĩnh, hàng thứ nhất nhìn Lý Phong không vừa mắt chu tử ngang nghỉ học, sử phi, Lý mánh bọn người lại kiến thức Lý Phong chỗ kinh khủng, như không cần thiết thậm chí không dám ở Lý Phong trước mặt tàn bộ. Vương Nguyệt, Trương Thiến ngược lại muốn nhân cơ hội tiếp cận Lý Phong, lại bị Lý Phong liên tiếp không nhìn, hai nữ dù sao vẫn là học sinh, luận tâm cơ thủ đoạn, độ dày ra mặt không cách nào cùng trương viện loại này người so sánh. Bị chửi mắng té tát sau thì đoạn tiếp cận Lý Phong suy nghĩ. Lý Phong cùng tiết tình ở giữa cũng rất có an ý không nhắc lại đêm hôm đó sự tình. Cái này giống một cái chỉ có hai người mới biết bí mật, bị hai người giấu ở đáy lòng, có lẽ có một ngày nó hội phá đất mà lên, sinh trưởng thành đại thụ che trời. Chứ những chuyện này bên ngoài, còn có một cái để Lý Phong cảm thấy khó chịu sự tình. Trần tư vậy mà chưa hắn cho phép, đối ngoại thả ra tiếng gió, nói hắn dự định thu mua trên tay mình cổ phần. Tin tức này một khi truyền ra Thịnh đường giải trí cổ phần lập tức tăng mạnh. Về sau, Lý Phong thì tiếp vào Trần Tư điện thoại, hắn đã đến Kim Kinh, buổi tối 7 giờ muốn theo Lý Phong tại Kim Kinh đại khách sạn gặp mặt trao đổi cổ phần thu mua sự tình. Đối với cái này Lý Phong tự nhiên một lời đáp ứng, hắn ngược lại muốn nhìn xem Trần Tư làm sao cùng hắn giải thích cố ý để lộ tin tức sự tình. Muộn 7 giờ, Lý Phong mang theo tiết tình ngồi taxi đi vào Kim Kinh đại khách sạn cửa, vừa xuống xe, liền thấy Trần Tư, mộ dung tuyết đã tại cửa ra vào chờ. lý tổng. Kính đã lâu, kính đã lâu a. Trần Tư tiến lên đón đến, nắm chặt Lý Phong tay ra sức lay động. Trần Tư là một cái bề ngoài nho nhã trung niên nam tử, mặc lấy một thân vừa vặn Âu phục, xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Xem xét lại Lý Phong, một thân phổ thông trang phục bình thường, không biết còn tưởng rằng hắn là đại học sinh đây. Lý Phong không để lại dấu vết rút về tay, hướng mộ Dung Tuyết gật gật đầu, thế này mới đúng Trần Tư nói ra, "Trần tổng, ngươi không tử tế a." Lời này vừa nói ra, Trần Tư sắc mặt đột biến. Chương 487: Làm người không thể quá tham lam. Lý tổng, ta không hiểu ngươi ý tứ." Trần Tư mặt ngoài cười lớn, tâm lý lại có chút không vui. Tất cả mọi người là lão tổng, lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt, theo lý thuyết cần phải hàn huyên một phen mới là, có thể Lý Phong trực tiếp liền đến một câu ngươi không tử tế, cái này quá thất lễ." Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, "Trần tổng, ngươi rất khôn khéo, không có khả năng không hiểu ta ý tứ mới là." Trần Tư mặt hiện vẻ trầm tư, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu nói: Ta thật không biết Lý Tổng đang nói cái gì. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng cũng không cần phải nói tiếp. Trên tay ngươi cổ phần, tiểu ra không muốn, gặp lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong quay đầu bước đi. Dựa vào, ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc, Trần Tư chẳng lẽ làm hắn tuổi trẻ dễ lừa gạt. Hắn cũng không phải là không thu mua thịnh đường giải trí không thể, xem xét lại Trần Tư, không nhanh chóng xuất thủ cổ phần liền muốn nện trong tay, cần phải so với hắn càng cuốn cuốn mới lạ. Đừng đừng đừng, Lý Tổng. Ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ nha. Trần Tư liền vội vàng đem Lý Phong giữ chặt, đồng thời không ngừng cho Mộ Dung Tuyết ngáy mắt. Mộ Dung Tuyết thầm thở dài, đi lên phía trước nói ra: Lý Tiên Sinh, ngài cùng chúng ta Trần Tổng ở giữa có phải hay không? Có cái gì hiểu lầm à? Lý Phong quay người nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một chút, sau một lúc lâu cười nói: Ta cùng các ngươi Trần Tổng ở giữa có hiểu lầm hay không? Ngươi cũng cần phải rất rõ ràng mới là cái này. Mộ Dung Tuyết muốn nói lại thôi. Nàng đương nhiên biết Lý Phong vì sao sinh khí, bởi vì Trần Tư làm sự tình xác thực không tử tế, thậm chí nói hắn không tử tế đều là nhẹ, cần phải dùng vô sĩ để hình dung mới là. Ngẫm lại xem, vốn là Trần Tư trên tay cổ phần giá trị 2,8 tỷ, Trần Tư đem Lý Phong muốn tiếp nhận tin tức hướng bên ngoài một truyền, giá cổ phiếu lập tức tăng vọt. Hôm nay báo cáo cuối ngày lúc Trần Tư trên tay cổ phần giá trị đã vượt qua 3,5 tỷ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trần Tư trên tay cổ phần tăng vọt 700 triệu, Lý Phong muốn thu mua. Chẳng phải là muốn dùng nhiều 700 triệu. Quan trọng cái này thêm ra đến 700 triệu không có quan hệ gì với Trần Tư A, hoàn toàn là thị trường nhìn kỹ Lý Phong duyên cớ. Cho nên Lý Phong bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh, ngược lại muốn nhiều móc 700 triệu, đổi ai cũng mẹ nó chịu không được A. Ngươi cũng cảm thấy Trần Tư làm không chính công đúng không? Lý Phong cười. Mộ dung tuyết khẽ cắn bờ môi, trầm mặc không nói. Ha ha. Lý Phong lắc đầu, không có lại làm khó mộ dung tuyết, mà chính là nhìn về phía Trần Tư nói ra. Trần lão bản, nếu như ngươi muốn cho ta thu mua trên tay ngươi cổ phần, cứ dựa theo 2,8 tỷ giá bán, nhiều một phần ta cũng sẽ không muốn. Lý Tổng, dạng này không phù hợp thị trường quy tắc cả, ta trên tay cổ phần bây giờ thế nhưng là giá trị 3,5 tỷ, ngươi một chút liền chặt giá 700 triệu, có chút. Ha ha. Trần Tư đem quá phận hai chữ giảm bớt, thay đổi cười khổ một tiếng, làm cho lòng người sinh đồng tình. Cái kia chính là không có nói. Gặp lại. Lý Phong lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Quay đầu bước đi. Đứng a Lý Tổng, ngươi ngâm lại xem, ta đây cũng là giúp ngươi làm một lần dò xét nhà, mà thăm dò kết quả ngươi cũng nhìn đến, thị trường là vô cùng coi trọng ngươi nhập chủ thịnh đường giải trí. Dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, thịnh đường giải trí cổ phần hoàn toàn có khả năng khôi phục lại đình phong, thậm chí siêu Việt đã từng đình phong. Lý Tổng, ngươi tính toán một chút cứ như vậy ngươi có thể kiếm lời nhiều ít. Chí ít 2 tỷ A. Trần Tư là vô cùng khôn khéo thương nhân đã sớm tính toán tốt mình làm như vậy sẽ để cho Lý Phong sinh khí, thế mà hắn vẫn là như vậy làm, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn có năm chắc dùng càng lớn lợi ích cảm động Lý Phong. Mộ Dung Tuyết, tiết tình đồng thời hơi biến sắc mặt, cho tới giờ khắc này các nàng mới nhìn ra Trần Tư tính toán ứng gì, trong lúc nhất thời đã sợ hai thán phục lại chơ chẽn, cảm giác rất là phức tạp. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đồng dạng không nghĩ tới Trần Tư sẽ nói ra dạng này một phen lý luận, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ừ, tuy nhiên ta thân ra không có ngươi nhiều, có thể ta có đầu nào à, nếu như cho ta đồng nhàn nước dạng này át chủ bài sản phẩm, ta khẳng định so ngươi làm càng tốt hơn. Trần Tư có chút ít tự ngạo thầm nghĩ. Ngươi nói tốt giống rất có đạo lý a. Sau một lúc lâu, Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Trần Tư trong lòng vui vẻ, mặt không đổi sắc nói ra, đã Lý Tổng cũng cảm thấy ta nói có đạo lý, vậy chúng ta thì đi vào nói. Gian phòng ta đã đặt trước tốt. hắn thấy. Mặc cho ai đối mặt kiếm lấy 2 tỷ cơ hội đều khó có khả năng không tâm động, Lý Phong cũng khẳng định không ngoại lệ. Không cần, ta vẫn kiên trì trước đó thuyết pháp, 2,8 tỷ, một phần cũng không thể nhiều, nếu như Trần Tổng không nguyện ý, vậy thì tìm người khác đi. Đương nhiên, ta sẽ lập tức khiến người ta thả ra tin tức, nói ta thay đổi chủ ý, sẽ không lại thu mua thịnh đường giải trí, tin tưởng thịnh đường giải trí giá cổ phiếu hội theo tiếng nga xuống, nếu như Trần Tổng không nắm chặt tìm tới hiệp sĩ đồ vỏ. Cái này giá trị 2,8 tỷ cổ phiếu sẽ phải nện trong tay mình. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, sau đó quay người liền đi. Lần này Trần Tư không có lại lập tức đem Lý Phong gọi lại, mà chính là sắc mặt âm chầm đứng tại chỗ, mi đầu nhữ chặt tự hỏi cái gì. Ngay tại Lý Phong mang theo tiết tình đi vào ven đường, vừa muốn vất tay đón xe thời điểm, Trần Tư cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Lý Phong quay người đi trở về, nghiền ngâm nói, không có ý định đổi ý. Trần Tư sắc mặt hơi tái. Cắn răng nói ra, không đổi ý, làm người không thể quá tham lam. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, bây giờ chỉ có Lý Phong có ý thu mua hắn cổ phần, hiện tại xuất thủ hắn còn có thể cầm lại 2,8 tỷ, nếu như hắn bỏ lỡ cơ hội này, lợi không tin tức phóng một cái ra, 2,8 tỷ lại phải rút lại rất nhiều, thậm chí thật nát ở trong tay chính mình. Là hắn xem nhẹ Lý Phong à, kém chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hậu sinh khả lý. Rất tốt, hợp đồng mang sao. Lý Phong cũng cười nói nhảm trực tiếp liền định cùng Trần Tư ký kết. Trần Tư gật gật đầu, thân thủ nói ra, mang, chúng ta đi bên trong nói, mời. 10 giờ tối, một cái tin nhanh thì xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Được biết, Hồ Vĩ Lý Lão bản Lý Phong cá nhân bỏ vốn 2,8 tỷ, thu mua thịnh đường giải trí 51% cổ phần, trở thành thịnh đường giải trí tuyệt đối cổ phần khống chế mới. Tin tức này vừa xuất hiện, rất nhanh liền xông lên blog từ khóa hot 10 vị trí đầu. Trước đó nhận được tin tức đại bút mua vào thịnh đường giải trí cổ phần nhà đầu tư này lật trời. Thế mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ban đêm 12 giờ, hứa mạng quan phương MitoBlock phát ra một cái tin, nàng đã cùng thịnh đường giải trí hoàn thành ký kết, ngay hôm đó lên chính là thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Tin tức này tại trên internet tạo thành ảnh hưởng không thua gì một ít hạng nhất nghệ sĩ công bố luyến tỉnh. MitoBlock đều kém chút tê liệt. Hứa mạng siêu cường nhân khí bởi vậy không phải bàn cãi vốn là thịnh đường giải trí đã bấp bênh, theo lý phong nhập chủ cùng hứa mạn thêm vào, thịnh đường giải trí quét qua xu hướng suy tàn, thị trường chứng khoán mười mấy tăng lên, rất nhanh liền trở lại trước đó đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường. lần này thu mua, lý phong thân gia trực tiếp tăng vọt gần ba tỷ. một ngày này, lý phong cùng tiết tình song tiết học trở lại nhà trọ, lý phong thì tiếp vào tưởng vận trúc điện thoại. Orlando mà thẻ công tác nhanh không được, hắn muốn cho tiết tình hồi hờ lờ, gặp hắn một lần cuối. lý phong nhíu mày. Quay đầu nhìn tiết tình liếc một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái gì thời điểm sự tình. Một giờ trước, tường vận trúc ở trong điện thoại nói ra, hộ chiếu, vé máy bay ta đều giúp các ngươi làm tốt, các ngươi tới trước kinh thành, sau đó ngồi sáng mai máy bay đi hở lở. Lý Phong gật gật đầu, kết thúc cùng tường vận trúc trò chuyện, sau đó quay đầu nhìn về phía tiết tình, tiết tiểu thư, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 488, đến mặt thẻ trang viên. Ngày hôm sau muộn 7 giờ, hợ lờ thủ đô sở tở thành phố phi trường quốc tế, một trận theo hoa hạ bay tới chuyến bay chậm rãi dừng lại. Sau mười mấy phút, kéo lấy hành lý Lý Phong cùng tiết tình đi ra phi trường, đánh xe taxi hướng mặt thẻ trang viên chạy tới. Làm trên thế giới bầu không khí thứ nhất mở ra quốc độ, Lý Phong đã sớm muốn tới nơi này thăm một chút, lần này có thể tới cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Nô! Các loại giúp tiết tình xử lý xong sự tình. Ta cũng đi xem một chút tủ kính mỹ nữ có phải là thật hay không như trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Lý Phong nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, âm thầm nhỉ non. Một bên, Tiết Tình đồng dạng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi về phía sau cảnh sát mặt người. Thời gian qua đi nhiều ngày trở lại sở tở thành phố, Tiết Tình có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác xa lạ. So sánh nơi này, nàng giống như càng ưa thích Kim Kinh cuộc sống đại học. Xử lý xong nơi này về vặt, ta liền tiếp tục hồi Kim Kinh đến trường Tiết tình dường như nói một mình, lại như là tại hạ định cái gì quyết tâm. Một bên Lý Phong nghe được câu này, vô ý thức gật đầu nói, ừm, tốt. Tiết tình nhoẻn miệng cười, tâm lý trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, chỉ cần là cùng Lý Phong tại một khối, nàng liền sẽ cảm thấy nội tâm bình tĩnh, đối tương lai cũng không còn mê mang. Lần này Lý Phong theo nàng đồng thời trở về, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi đi. Sau một giờ, taxi đi vào mặt thẻ cửa trang viên, hai người trả tiền xuống xe. Lý Phong nhìn lấy trong bóng đêm chiếm diện tích bàng đại trang viên, cảm thán nói, không hổ là công tước, trang viên này cũng là khí phái. Trang viên này chiếm diện tích có tới mấy trăm mẫu, roi mắt trông về phía xa, Lý Phong có thể nhìn đến trong trang viên có một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm to lớn thành bảo. Vẹn vẹn cái này một tòa trang viên, giá trị thì khó có thể đánh giá, mà nghe nói Orlando mặt thẻ công tức tại lở có nhiều chỗ trang viên, hắn thân ra khoảng cách bởi vậy có thể thấy được lốm. đốm. Ha, ha, các ngươi là ai? Tới nơi này có cái gì mục đích? Đúng lúc này, một vị hộ vệ áo đen theo trong cửa lớn đi ra, thần sắc cảnh giác nhìn lấy Lý Phong hai người hỏi. Lý Phong nhíu mày, người ở đây không biết ngươi. Hán tuy nhiên nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, có thể từ đối phương thần thái lại có thể đoán ra cái đại khái. Tiết tình lắc đầu cười lạnh, nhận biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Thì ra là thế. Lý Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, ngươi tới vẫn là ta đến. Ngươi không biết hở lở ngữ A vẫn là ta tới đi. Tiết tình tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta là ai, ta tới gặp phụ thân ta một lần cuối, mời ngươi thông báo một tiếng. Bảo tiêu trong mắt lóe lên một vệ vẻ khinh miệt, xuôi mặt nói ra, xin lỗi, ta không biết ngươi là ai, nơi này là tư nhân lãnh địa, người không có phận sự không được đi vào, các ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi, tiết tình có chút nổi giận, nhưng lại nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể cứng tại nguyên chỗ. Vẫn là ta tới đi. Lý Phong vô vũ bả vai nàng, tiến lên trước một bước nói, thông báo một chút, số tiền này cũng là ngươi. Đang khi nói chuyện Lý Phong từ trong ngực móc ra một sấp đô la Mỹ, thô sơ giản lược xem xét, số tiền này không sai biệt lắm có hơn 10.000. Nhất thời tiết tình thì kinh hãi. Không phải, Lý Phong mới vừa nói là hờ lờ ngữ, mà lại dị thường lưu loát, tựa như đây là Lý Phong tiếng mẹ đẻ đồng dạng. Còn có, những thứ này đô la Mỹ Lý Phong là làm sao lấy tới? Xuống phi cơ sau hai người căn bản không có đi ngân hàng lấy tiền A, lại thêm qua hải quan lúc đối tùy thân mang theo tiền mặt đều có yêu cầu, không thể vượt qua 5.000 đô la Mỹ A. Cho nên Lý Phong số tiền này giấu ở đâu, làm sao không có bị hải quan phát hiện. Đối diện bảo tiêu cũng kinh hãi, hắn cũng là một cái nhìn cửa lớn, tiền lương tương đương thành đô la Mỹ vừa qua khỏi 3.000, Lý Phong vừa ra tay cũng là hắn 3 tháng tiền lương, làm sao có thể không cho hắn tâm động. Chỉ là như vậy tác phong hiểm quá lớn sơ sót một cái công tắc thì ném a ngươi biết tiết tiểu thư là thân phận gì orlando mà thẻ công tức nhanh không được chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm không cho mạt thẻ công tức gặp tiết tiểu thư một lần cuối nếu như ngươi làm như thế bị mạt thẻ công tức biết sẽ có cái gì hậu quả lý phong hướng dẫn từng bước nói ra vẫn là dùng hờ lờ ngữ nếu là tiết tình biết lý phong trước một khắc còn nghe không hiểu hờ lờ ngữ nhất định sẽ kinh hãi cái cầm đều rơi xuống lý phong cũng là cân nhắc đến nghe không hiểu hờ lờ ngữ sẽ rất phiền phức Sau đó ngay tại hệ thống khu mua sắm bên trong tìm kiếm một fan, quả nhiên bị hắn tìm tới hờ lờ tốc độ nói thành sách kỹ năng. Một trăm hệ thống tích phân mua đến về sau, Lý Phong điểm kích học tập, một đạo bạch quang tại đầu vóc hắn loay qua, hắn hờ lờ ngữ năng lực đã có thể cùng địa phương, cư dân cùng so sánh. Đến mức những thứ này đô la Mỹ. Đương nhiên là Lý Phong sớm chuẩn bị tại hệ thống tùy thân trong ba lô, đi ra ngoài bên ngoài không có điểm tiền mặt sao có thể được. Đương nhiên, đối với Lý Phong mà nói... Nơi này điểm đại biểu là 10 triệu cấp. Tốt, ta hiện tại thì giúp các ngươi thông báo. Bảo Tiêu đi qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, liền quyết định nhận lấy số tiền này. Làm người không vì mình, Thiên Chu điệu diệt, huống hồ hắn được đến chỉ lệnh là ngăn cản Tiết Tình đi vào, không nói hắn không thể thông báo a, cái này cũng không tính làm trái mệnh lệnh. Vài giây đồng hồ về sau, điện thoại kết nối, uy. A, phu nhân, là là. Dạng này, Tiết Tình đến, ta muốn hỏi một chút ngài. A để bọn hắn vào tốt tốt tốt ta lập tức liền đem bọn hắn bỏ vào sau khi cúp điện thoại bảo tiêu nhìn về phía lý phong cùng tiết tình nhìn đến phu nhân đã sớm biết các ngươi sẽ đến mời đến đi lý phong đầu lông mày vẩy một cái như có điều suy nghĩ nỉ non nó nói xuống phi cơ thời điểm liền bị để mắt tới sao vẫn là nói cửa có giám sát nghi hoặc bên trong tiết tình hướng bảo tiêu gật đầu ra hiệu sau đó nhẹ nhàng kéo một phát lý phong hai người bước nhanh đi tiến trang viên vừa vào cửa lớn đối diện cũng là một mảng lớn xanh biết mặt cỏ trên mặt đất ánh đèn chiếu xuống tản ra xanh mơn mợn sắc thái một đầu đá cội lót đường đường nhỏ đem mặt cỏ cắt chém thành hai bộ phận trừ cái đó ra còn có một đầu đường lớn quay trùng quanh mặt cỏ một vòng nếu như là lai xe có thể lựa chọn đi đường lớn đi bộ có thể đi đá cội đường nhỏ thẳng đến thành bảo nhìn đến không người đến tiếp chúng ta đi vào a lý phong nhìn lấy dưới bóng đêm im ắng trang viên suy nghĩ nói ra Ừm. tiết tình gật gật đầu Cùng Lý Phong sóng vai đi tại đá cội trên đường nhỏ, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Năm phút sau, hai người tới thành bảo trước, nhìn lấy đóng chặt thành bảo cửa lớn, Lý Phong nhún nhún vai nói ra, đây là không chào đón chúng ta ý tứ sao. Có lẽ vậy. Tiết tình sắc mặt nghiêm túc, đi ra phía trước cấn vang chuông cửa. Không bao lâu, một vị nữ hầu đem cửa mở ra, đem hai người mời đến đi. Tiến vào lầu một đại sảnh, Lý Phong liền phát hiện trong đại sảnh ngồi hai nam hai nữ, hai tên nam tử xem ra đều chừng 30 tuổi mặc lấy làm công tinh tế hát sắc tây trang tóc giày da đều thu thập không nhốn bụi trần sáng loáng quang ngói sáng hai tên nữ tử bên trong một vị là xem ra năm mươi tuổi khoảng chừng quý phụ một vị khác là chừng hai mươi nữ tử hai người đều mặc lấy ung dung hoa quý váy dài ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy lý phong bên cạnh tiết tỉnh công tước qua đời không có để lại di trúc ngươi đi lên lầu nhìn hắn một lần cuối cùng sau đó thì rời đi nơi này lại cũng không nên quay lại sau một lúc lâu Trung niên nữ tử lạnh giọng nói ra. Tiết tình chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo xét đánh, thân thể nhoáng một cái hướng một bên đổ tới. Chương 489, chết bởi độc chết. Lý phong tay mắt lênh lẹ đem tiết tình đỡ lấy, nhỏ giọng nói ra, nén bi thương. Trong phòng khách hai nam hai nữ đồng thời nhíu mày, tiếp lấy một mặt ghét bỏ lắc đầu. Hừ, quả nhiên theo nàng mẹ một dạng, giỏi về câu dẫn nam nhân. Nói chuyện là công tước phu nhân, xạ mắn thả mặt thẻ. Làm Orlando mặt thẻ vợ cả. Sa mắn tha mạt thẻ năm nay năm mươi có ba, bảo dưỡng lại giống tuổi hơn 40 nữ nhân, khí chất không tầm thường, cũng là ngôn ngữ có chút ác liệt. Ngươi là ai, tiết tình dã nam nhân sao? Nhìn ngươi bộ dáng hẳn là người hoa A. À, là cảm thấy tiết tình có thể kế thừa phụ thân ta tài sản, cho nên mới lựa chọn đi cùng với nàng sao. Vậy ngươi sẽ phải thất vọng, phụ thân ta không có để lại gì chút, tiết tình một phân tiền cũng không chiếm được. Nhanh lên đi nhìn xem, sau đó lăn ra nơi này đi. Các người tại cái này chờ lâu một giây đồng hồ ta đều cảm thấy buồn nôn sa mắn thả mặt thẹ hai tử một nữ ào ào mở miệng trong giọng nói chào phúng khinh miệt căn bản là khó có thể ẩn tàng cùng bọn hắn anh tuấn xinh đẹp bề ngoài có rất lớn tương phản lý phong ánh mắt phát lệnh trong lòng có hỏa khí dâng lên nếu không phải hắn muốn cân nhắc tiết tình giờ phút này cảm thụ ngay sau đó hắn liền muốn mắng lại bởi vì tiết tình là tư sinh nữ bọn họ liền có thể tùy ý nhục nhã tiết tình liền mang hắn cũng phải bị khinh thị bọn họ cho là mình là công tức con gái liền có thể tùy ý nhục nhã người khác chờ xem các loại trấn an được tiết tình bút chướng này tiểu ra lại cẩn thận cùng các ngươi tính toán đệ xuống lửa giận trong lòng về sau lý phong ôn nhu hỏi muốn đi lên xem một chút sao tiết tình hai mắt vô thần gật gật đầu sau đó nắm lý phong chạy lên lầu tiết tình dắt tay động tác là tự nhiên như thế tựa như đã dắt tay qua vô số lần đồng dạng để lý phong đều có chút một bước nhưng rất nhanh lý phong thì kịp phản ứng đây cũng là tiết tình vô ý thức cử động giờ phút này hắn là tiết tình duy nhất dựa vào chỉ có nắm hắn tay tiết tình mới có thể có dựa vào cảm giác đập vào xoay tròn thang lầu hai người tới thành bảo lầu hai một căn phòng ngủ đẩy cửa đi vào lý phong đã nghe đến một cỗ nồng đậm nước khử chuẩn bị tối tăm trong phòng ngủ không có mở đèn mượn nhờ nửa mở cửa chớp xuyên thấu vào ánh trăng lý phong có thể nhìn đến gian phòng bên trong trưng bày một số tinh vi thiết bị y tế bất quá giờ phút này đều đã đình chỉ công tác phòng ngủ ở giữa đặt một tấm bằng gỗ giường lớn Orlando mặt thẻ yên tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hoàn toàn không có. Phụ thân, tiết tình vọt tới bên giường, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc giống không thôi. Lý Phong đi vào phía sau nàng đứng vững, trong lòng có chút thương yêu, lại cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Mất đi thân nhân thống khổ, như không phải kinh nghiệm bản thân, căn bản là khó có thể cảm động lây. Tựa như Lý Phong, hắn lúc nghe mụ mụ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời thời điểm loại kia tê tâm liệt phế thống khổ đến bây giờ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ là tưởng vận trúc nói qua orlando mạt thẻ chí ít còn có thể kiên trì ba ngày lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày rưỡi làm sao lại chết là thầy thuốc trần đoán được hiện sai lầm vẫn là có cái gì hắn nguyên nhân nghi hoặc bên trong lý phong liền dùng tới ý thần chi nhãn đối orlando mạt thẻ tiến hành kiểm tra sau một lúc lâu lý phong đồng tử co rụt lại âm thầm nhỉ non thật độc ác tâm địa không biết qua bao lâu Tiết Tình lau khô nước mắt, run giọng nói ra, "Thực mẹ ta bị hắn lừa gạt, ngay từ đầu hắn nói mình gọi Alex Dennis, độc thân, đối mẹ ta khởi sướng điên cuồng theo đuổi thế công." Hắn khôi hài hài hước, anh tuấn tiêu sái, tài hoa bộc lộ, Mụ Mụ rất nhanh liền cùng hắn rơi vào bể tình, về sau thì có ta. Tại ta tức đem sinh ra thời điểm, Mụ Mụ tại một cái ngẫu nhiên cơ hội xuống đến biết rõ. Hắn thực gọi mặt thẻ, là hờ lở công tước, đã kết hôn, đồng thời dục có hai tử một nữ. Bị lương mụ mụ đã tức giận lại khổ sở, sinh hạ ta về sau nàng liền rời đi hờ lờ, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Là phụ thân ta khiến người ta đem ta thu dưỡng, cho ta nuôi dưỡng phí lớn lên, cung cấp ta đến trường đọc sách, dạy ta quý tộc lễ nghi. Cho nên ngươi nói ta là nên hận hắn, vẫn là hận sinh hạ ta sau lại cách ta mà đi mụ mụ, vẫn là. Hai cái đều hận. Lý Phong khẽ nhất miệng, náo tử nhất thời có chút quá tải tới. Những chuyện này là tiết tình lần thứ nhất nhấc lên. Cho Lý Phong tạo thành trùng kích rất lớn, đồng thời hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Tỷ như tiết tình vì sao cho người ta một loại rất lánh đạm cảm giác, dường như chuyện gì đều dẫn không nổi nàng hứng thú giống như, chứ âm nhạc. Lại tỷ như tiết tình vì sao theo không đề cập mẹ của nàng, ngược lại thường xuyên nhắc lên Orlando mặt thẻ, lại vẫn chưa biểu hiện ra đối với hắn hận ý. Lý Phong cũng đồng dạng hiểu được, vì sao tưởng vận chúc nói Orlando mặt thẻ rất sùng tiết tình thậm chí nàng huynh đệ tỷ muội đều lo lắng orlando mặt thẹ đem di sản lưu cho tiết tỉnh nữ nhi là bảy bà áo khoác đông orlando mặt thẹ khẳng định là đúng tiết tỉnh có lòng ấy nấy, lưu di trúc thời điểm đa phần tiết tỉnh một điểm là rất có thể tuy nhiên xạ măng tha mặt thẹ còn sống có thể căn cứ hở lờ pháp luật orlando mặt thẹ nắm giữ phu thê tổng tư sản một nửa quyền phân phối nếu như hắn lập xuống di trúc đem cái này một nửa tài sản phân cho tiết tỉnh xạ măng tha mặt thẹ theo nàng ba đứa con cái khẳng định sẽ biến mất Vì không cho cái này dự tính trở thành hiện thực, bọn họ mới có thể đọc chết Orlando mặt thẻ đi. Lý Phong âm thầm nỉ non. Hiện tại hắn chết, duy nhất thương ta, yêu ta thân nhân không tại, ta thật khó chịu, ô ô ô. Nói đến đây, tiết tình lại lần nữa nằm lì ở trên giường khóc giống lên. Lý Phong vừa muốn tiến hành an ủi, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Lý Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy xạ mặn thả mạt thẻ dẫn nàng ba cái con gái đi tới. Đúng. Phong ngủ đèn lớn mở ra, trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Khóc cái gì khóc, ngươi chỉ là cái tư sinh nữ mà thôi, không có ở cái này thút thít tư cách. Sạ mắn thả mặt thẻ tức giận không thôi chỉ tiết tình cái mũi, hóa thành tinh xảo trang rung khuôn mặt có một chút dữ tợn. Ngươi tại cái này đã khóc 10 phút đồng hồ, cái kia lăn. Mặt thẻ công tức con trai trưởng phở ra chỉ mặt thẻ lạnh giọng nói ra. Ngày mai chúng ta còn muốn vì phụ thân cử hành tăng lễ, không muốn kéo dài làm hại chúng ta thời gian, nhanh điểm cút đi. Mặt thẹ công tức con thứ hai rộ xếp mặt thẹ một mặt không kiên nhẫn nói ra. Ta nhìn nàng cũng là làm bộ làm tịch, đến xem phụ thân một lần cuối cùng vậy mà không bật đèn, diễn cho ai nhìn à, làm cho người buồn nôn. Tiểu nữ nhi hê và mặt thẹ vây quanh hai vai, khinh miệt nói ra. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, nói tiết tình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau cùng, tiết tình hai tay nắm bắt góc áo, tay phía trên nổi gân xanh, bả vai run rẩy, đủ để thấy cho nàng hiện tại tâm tình đến cỡ nào không bình tĩnh. Chỉ là nàng có thể nói cái gì. Nàng vốn cũng không thuộc về cái nhà này. Nàng là tư sinh nữ, là mạt thẻ gia tộc vết bẩn, có thể tiến đến nhìn phụ thân một lần cuối cùng đã là người ta phá lệ khai ân. Tất cả im miệng cho ta. Lý Phong trực tiếp phát ra giống to một tiếng. Tiết tình có thể chịu, Lý Phong lại nhận không. lão hổ không phát huy làm tiểu ra là hẻo lộ kỳ Có hắn ở bên cạnh theo, tuyệt đối không cho phép để tiết tình thụ khi dễ. Sạ man tha bọn người đầu tiên là sức sở. Tiếp lấy nổi giận không gì sánh được quát, ti tiện người hoa, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao. Nơi này là hờ lờ, là mặt thẻ đại công trang viên, ngươi liền tại cái này đứng đấy tư cách đều không có. mau cút đi người hoa, mang theo ngươi nữ nhân lăn ra ngoài, nhìn nhiều ngươi liếc một chút ta đều cảm thấy buồn nôn. Đối mặt bọn hắn nộ hống, tiết tình lôi kéo ly phòng, bi phẫn mà vừa bất đắc dĩ nói ra, ly phòng, chúng ta đi thôi. Chúng ta đương nhiên muốn đi. Bởi vì ta tại cái này chờ lâu một giây đồng hồ đều cảm thấy buồn nôn. bất quá trước khi đi ta có câu nói muốn đưa cho bọn họ. Lý Phong vô vũ tiết tình tay nhỏ, quay đầu nhìn xa mắn thả đám người nói, Orlando mặt thẹ cũng không phải là bình thường tử vong, mà chính là chết bởi độc chết, ta sẽ tìm ra hung thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chương 490, Nhân tâm hiểm ác. Xa mắn thả theo nàng ba đứa con cái sắc mặt có thể nói cực kỳ ngoan mục, có chấn kinh có hoảng sợ có khó có thể tin. Trên mặt tựa như là mở nhiễm phòng. Tiết tình cũng đồng dạng là khiếp sợ không thôi, phụ thân lại là chết bởi độc chết. Lý Phong lại là làm sao biết? Nếu như hắn thật sự là chết bởi độc chết, cái kia là ai hạ độc? Chẳng lẽ là... Tiết tình theo xạ mặn thả đám người trên mặt từng cái đảo qua, sau đó thì tâm lý trầm xuống, một loại phẫn nộ chi tình theo trong lòng dâng lên. Là các ngươi cho phụ thân hạ độc. Các ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Tiết tình tuy nhiên vẫn là học sinh Có thể nàng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là rất mạnh, nhìn xa măn thạ bốn người kinh khủng biểu lộ nàng liền có thể đoán được, khẳng định là bọn họ cho phụ thân hạ độc không thể nghi ngờ. ngươi nói bậy. Chúng ta không có. ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta cho phụ thân hạ độc, cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Xa măn thạ bọn người vội vàng phủ nhận. Vô luận là ở đâu quốc gia, giết người đều là trọng tội, tuy nhiên hở lở sớm đã hủy bỏ tử hình, có thể giết người lời nói vẫn là sẽ bị phán trung thân giam cầm. Húng chi xạ mắn tha bọn người là hờ lờ thượng tầng xã hội quyền quý, yêu quý nhất chính mình lông vũ, vô luận như thế nào cũng sẽ không để tội phạm giết người tên tuổi rơi trên người mình. Thế mà bọn họ không biết là, ngay tại vừa mới Lý Phong thì đối bọn hắn dùng tới đọc tâm thuật, trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật đã sớm bị Lý Phong biết được. Các ngươi biểu lộ đã đem các ngươi bán. Ta thật không nghĩ tới các ngươi vì được đến phụ thân di sản lại làm ra loại chuyện này. Tiết tình thống khổ lắc đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nhân tính hội hiểm ác đến loại này cấp độ Orlando mặt thẹ thế nhưng là bọn họ trợ phu, phụ thân, là trên thế giới thân nhất thân nhân, bọn họ vậy mà ngoan độc đến cho Orlando mặt thẹ hạ độc. Mặt người giả thú. Đầy đủ. Phờ giả chi, liên hệ luật sư khởi tố nữ nhân này, nàng dám phỉ bán công tức phu nhân, thật sự là không thể tha thứ. Sa mắn thạ khôi phục chấn định, sắc mặt tâm lánh nói ra. Đúng, mụ mụ. Phờ giả chi lập tức lấy điện thoại ra liên hệ luật sư. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất ngay cả ta một khối cáo, bởi vì ta cho là các ngươi không chỉ có độc chết Orlando công tước, còn thiêu hủy hắn lưu lại gì trúc, đồng thời hối lộ luật sư, các ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Phờ giả trì mặt thẻ tay run một cái, điện thoại chân rơi xuống đất, tiểu mới nhất V30 tờ dồ màn hình ngã thành tòi phiến. Sa mắn thạ, Joseph, Eva tất cả đều sắc mặt kỳ biến, như giữa ban ngày giống như gặp quỷ nhìn lấy lý phong. Sau một lúc lâu, Sa mắn thạ thét to, bảo tiêu. Bảo tiêu. Đem hai cái này ti tiện người hoa đuổi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống đất, một trận gấp rút tiếng bước chân thì từ bên ngoài chuyển đến. Tiết tình liền vội vàng kéo Lý Phong cánh tay, nhỏ giọng nói ra, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn động thủ. Nàng không lo lắng chút nào Lý Phong an toàn, nàng lo lắng là Lý Phong ở chỗ này ra tay đánh nhau, cái này là công tức trang viên, Lý Phong lại là người hoa, một khi tại cái này động thủ, làm không tốt là muốn trở thành ngoại giao sự kiện. Đến lúc đó, Toàn thế giới đều biết Lý Phong tại công tức phủ để động thủ đánh người, hậu quả quá nghiêm trọng. Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Phong không phải làm càn làm bậy, biết tại cái này động thủ sẽ có cái gì hậu quả, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới một mực chịu đựng không có động thủ. Đương nhiên, nếu là đối phương động thủ trước, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy, không thể bị đánh đều không hoàn thủ à, cái kia quá hoan uổng. Vài giây đồng hồ về sau, hai cái thân cao thể tráng bảo tiêu hướng đến nơi đây, phu nhân cần chúng ta làm cái gì đem bọn hắn cho ta đuổi ra ngoài xạ mắn tha nhất chỉ lý phong tiết tình tức giận quát đúng phu nhân hai tên bảo tiêu trực tiếp từ sau heo vị trí móc ra một cây súng lục nhắm chuẩn lý phong tiết tình âm thanh lạnh lùng nói giơ tay lên lý phong đầu lông mày vẩy một cái dưới chân nhất động đem tiết tình hộ tại sau lưng lạnh giọng nói ra ta nếu là không nâng đây các ngươi dám nổ súng giang giắc hai tên bảo tiêu cũng không nói nhảm Trực tiếp đánh mở an toàn, nạp đạn lên nòng, ngón tay đặt ở trên cò súng, mắt thấy là phải nổ súng. Không muốn. Tiết tình trong lòng khẩn trương, vội vàng thì muốn đi ra ngăn cản. Nàng đối võ đạo cường giả giải vô cùng ít ỏi, không biết đến nhất định cảnh giới võ đạo cường giả liền có thể không nhìn súng lục uy hiếp, lo lắng Lý Phong thụ thương thậm chí bỏ mình, giờ phút này đã khẩn trương tới cực điểm. Lý Phong vội vàng một tay lấy nàng giữ chặt, đồng thời một tay điểm chán mình nói ra, đến, hướng cái này đánh. Không đánh các ngươi là cháu của ta Chỉ là hai thanh đường kính nhỏ súng lục mà thôi Có thể trà phá hắn một chút ra coi như hắn thua Phút Hai tên bảo tiêu không nghĩ tới Lý Phong như thế vừa Trong lúc nhất thời có chút choáng váng Nhưng ngay sau đó bọn họ thì có một loại bị xem nhẹ nổi giận cảm giác Ngay sau đó liền muốn bóc cỏ Ngừng Ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Xã mắn thạ trực tiếp hâu ngừng Ta không muốn nhìn thấy máu tươi Các ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra liền tốt Nàng biết hai vị này bảo tiêu đều là đi lên chiến trường lính đánh thuê, nổ súng giết người đối bọn hắn tới nói là việc rất nhỏ, có thể nàng không muốn để cho dạng này sự tình phát sinh. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, tốt nhất đừng có bất kỳ gây nên xã hội chú ý sự tình trong nhà phát sinh, đợi đến danh tiếng đi qua, lại thu thập hai cái này ti tiện người hòa cũng không muộn. Đúng, phu nhân. Hai tên bảo tiêu tuy nhiên không cam lòng, lại không dám chống lại xả mắn thả mệnh lệnh, ngay sau đó liền muốn dùng thường chỉ lý phong bức bách hắn rời đi không dùng đuổi chính chúng ta sẽ đi lý phong lạnh hừ một tiếng giáp tiết tình tay nhỏ liền đi ra ngoài hai tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau một chút sau đó đi theo bọn họ sau lưng một đường đưa mắt nhìn hắn nhóm gia trang viên sau khi hai người đi không lâu thơ giả chi đem cửa phòng ngủ đóng lại xoay người lại hỏi mụ mụ vì cái gì thả bọn họ đi nơi này bọn họ rõ ràng đã đối với chúng ta đem lòng sinh nghi đúng vậy a mụ mụ cái này quá mạo hiểm chúng ta cần phải giết bọn hắn Tiểu nữ nhi hê va một mặt âm ngoan nói ra, tất cả im miệng cho ta. Sạ mắn thả lạnh lùng theo ba đứa con cái trên mặt đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ muốn cho cảnh sát tới nhà điều tra lấy chứng sao, vẫn là giết bọn hắn về sau hủy thi di tích. Lời này vừa nói ra, Phờ già chỉ ba người tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Bọn họ là công tức về sau, Phờ già chỉ càng là phải thừa kế công tức chi vị người, làm sao có thể cuốn vào cùng một chỗ giết người án bên trong thì coi như bọn họ có biện pháp theo án giết người bên trong thoát thân, lý lịch bên trong cũng sẽ dính vào vết bẩn, đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Húng chi? Như là cảnh sát đến nhà bên trong điều tra lấy chứng, phát hiện hắn không được đổ vật. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, xã mắn thả lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không buông tha bọn họ, chỉ bất quá đám bọn hắn hội phơi thây đầu phố hoặc là chết bất đắc kỳ tử tại khách sạn. Phơ giả chi đám người nhất thời ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đi ra mặt thẻ trang viên, Lý Phong mới buông ra tiết tình tay nhỏ. Trong nháy mắt, tiết tình có một loại thất vọng mất mát cảm giác, có điều rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ thế này khu trục ra não hải, hỏi, ngươi là làm sao biết phụ thân ta là chết bởi độc chết? Ngươi quên ta là thầy thuốc? Lý Phong nhún núm bay, tiếp lấy trầm giọng nói ra, trước tìm khách sạn ở lại, sau đó chúng ta lại thương lượng một chút đến đón lấy kế hoạch. Tiết tình gật gật đầu, tốt, có điều Tối nay ta có thể theo ngươi ngủ chung sao, ta có chút sợ hãi. Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì thay lòng đổi dạ lên. Chương 491, không phải loại kia bạc. Tiết tình là đối Lý Phong có ý tưởng, có thể nàng muốn theo Lý Phong mở một gian phòng cũng không phải là xuất phát từ nguyên nhân này, mà chính là nàng thật rất sợ hãi. Sa Măng tha bọn người vì được đến di trúc, có thể độc chết chồng mình, phụ thân, cái kia nàng biết chân tướng sự tình, Sa Măng tha bọn người có thể hay không giết nàng diệt khẩu. Tại hoa hạ thời điểm nàng đã gặp được một lần ám sát, nếu không phải Lý Phong theo bên cạnh bảo hộ, nàng sợ là đã bị độc thủ, khi đó nàng thì hoài nghi là xạ mắn Tha bọn người làm. Giờ phút này đi vào hờ lơ, xạ mắn thạ địa bàn, xạ mắn Tha hội sẽ không làm càng thêm cử động điên cuồng. Chỉ có cùng với Lý Phong nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Chỉ cần ngươi không ngại. Ta không có vấn đề. Lý Phong đè xuống trong lòng sao động, vừa cười vừa nói. Tiết tình thế nhưng là cùng tưởng vận chúc một cái cấp bậc mỹ nữ. Vô luận khuôn mặt vẫn là giá người đều là nhất đẳng, đi cùng với nàng coi như không thể làm những gì, cũng là có thể dưỡng dưỡng mắt nhà. Định ra về sau, tiết tình thì đăng nhập UBEZ đón xe. Nơi này là sở tở thành phố khu nhà giàu, từng nhà đều có xe sang trọng, như không tình huống đặc biệt là không có taxi ở phụ cận đây. Tiết tình đều làm tốt thêm 10 đô la Mỹ điều hành phí dự định, ai ngờ vẹn vẹn sau một phút, thì có một chiếc xe taxi tiếp đơn. Chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Tiết tình dương dương điện thoại cười nói, Lý Phong mắt sáng lên, tự thiếu phi tiểu nói, "Ừm, xác thực là rất không tệ vận khí." Tài xế xe taxi vẫn chưa để cho hai người đợi lâu, 5 phút sau, một cô biểu hiện phụ tại taxi thì chạy đến hai người bên cạnh. Tiết Tình mắt nhìn bảng số xe, xác nhận không sai sau liền muốn lên xe, ai ngờ Lý Phong lại thân thủ đem nàng giữ chặt, "Ta lên trước." Tiết Tình trong lòng ấm áp, các loại Lý Phong sau khi lên xe mới theo ngồi vào. "Gần nhất khách sạn 5 sao, cảm ơn." Lý Phong nói với tài xế thốt tiên sinh mời ngồi vững vàng tài xế xe taxi đẻ xuống đồng hồ tính tiền về sau phát động xe cộ hướng đường cái chạy tới chỉ nhìn tài xế xe taxi bóng lưng lý phong liền có thể nhìn ra hắn thân thể rất mạnh đựng bó sát người áo thun phía dưới là nâng lên bắp thịt đúng lúc này tài xế hỏi hát tiểu nhị các ngươi là đến hở lờ du lịch người hoa sao vâng lý phong gật gật đầu hỏi tiếp tiểu nhị ngươi thường xuyên tập thể dục sao vóc dáng rất kha a một bên tiết tình có chút kinh ngạc Trước kia tại Hoa Hạ ngồi taxi, Lý Phong theo chưa bao giờ cùng tài xế viên tuyên qua. Hát tiểu nhị, ngươi nói như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Tài xế nhún nhún bay, ngữ khí đùa cợt nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi, hả, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi sự định hướng có vấn đề. Tài xế cười ha ha một tiếng, nói tiếp, tiểu nhị, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta cảm thấy ngươi chú ý điểm cần phải thả ở trên người nàng mới đúng. Lời này vừa nói ra, tiết tình nhất thời khuôn mặt tường đỏ, "Ta, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ." "Ừ xin nhờ, đừng giả bộ được không? Giữa các ngươi xem ra rất thân mật, làm sao có thể không phải bạn bè trai gái?" Tài xế ngữ khí khoa trương nói ra. "Còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói gì sao?" Lý Phong ngữ khí suy nghĩ nói ra. "Ừm." Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lý Phong liếc một chút, sắc mặt quái dị nói ra, "Hắc tiểu nhị, ngươi sự định hướng không thực sự có vấn đề a." "Đầu tiên thanh minh, Ta là thằng nam, chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, ngươi tốt nhất đừng đánh ta bất luận cái gì chủ ý. Tiếng nói rơi xuống đất, tiết tình liền che miệng mềm mại cười rộ lên. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tài xế như mày, hỏi. Đương nhiên không đúng, hắn có bạn gái, còn rất xinh đẹp đây. Tiết tình trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, chậm rãi nói ra. Ừ xin nhờ, hắn bạn gái vậy mà không phải ngươi. Nói đùa sao? Vẫn là nói. Ngươi là hắn tình nhân. Tài xế thông qua kính chiếu hậu không ngừng quan sát hai người, dường như muốn theo hai người trên mặt tìm ra chứng cứ đồng dạng. Tình nhân. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngâm nói, tiểu nhị, ta rất chuyên tâm, căn bản không phải loại kê bạc. Một bên tiết tình đữ môi, chuyên tâm. Cái kia hứa mạn lại làm như thế nào giải thích. Trước đó Tiêu Lăng Phi từng nhắc qua hứa mạn, lúc đó tiết tình còn tưởng rằng trong này có phải hay không có hiểu lầm. Có thể trước mấy ngày hứa mạn tuyên bố ký kết thịnh đường giải trí về sau, tiết tình liền biết lý phong cùng hứa mạn ở giữa khẳng định có so sánh quan hệ thân mật không phải vậy một cái phim ảnh và kh tam tê thiên hậu làm gì muốn ký kết thịnh đường giải trí ký kết thực lực càng thêm cường đại mấy cái giải trí công ty không tốt sao có điều nàng cũng không có chứng cứ không có cách nào nói cái gì cho dù có chứng cứ nàng lại có tư cách gì đối lý phong nói này nói kia xét đến cùng nàng chẳng qua là lý phong nhiệm vụ bảo hộ mục tiêu thôi có đúng không tiểu nhị vậy ta rất bội phục ngươi nếu như ta là ngươi lời nói Đối mặt như thế xinh đẹp nữ nhân, tuyệt đối sẽ cầm giữ không được trước tiên đem nàng cho. Hắc hắc. Nói đến đây, tài xế trong mắt lóe lên một vệ tà quang. Nhất thời tiết tình thì sắc mặt thay đổi, những lời này là một cái tài xế xe taxi cái kia cho hành khách nói chuyện sao, hắn thì không sợ bị khiếu nại. Nô. No. Cho nên ngươi chạy lộ tuyến mới có thể càng ngày càng vắng vẻ. Lý Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngựa khí suy nghĩ nói ra. A. Cho đến lúc này tiết tình mới phát hiện taxi chạy lộ tuyến không thích hợp Đi khách sạn lời nói hẳn là hướng trong thành phố đi mới đúng. Có thể cái này xe taxi lại lượn quanh một vòng tròn lớn về sau, hướng phương hướng ngược một mực mở. Tiết Tình xem di động địa đồ, phát hiện lại hướng phía trước một dãm anh liền đến một châu nghĩa trang. Nếu không phải Lý Phong ngay tại nàng bên cạnh, nàng đều muốn hoảng sợ có quáp. Nô, no. bị phát hiện sao? Tài xế ánh mắt phát lạnh, giống như cười mà không phải cười nói ra. Bất quá các ngươi phát hiện có chút muộn à? Còn có một dãm anh cũng là một châu nghĩa trang. Đem các ngươi trôn ở nơi đó cũng không hưởng công các ngươi đến hở lở chuyến này a Có điều. Trước lúc này, ngươi có thể nhìn ta là làm thế nào chiếm được nữ nhân này, cho nên tiểu nhị, về sau gặp phải mỹ nữ, nhất định muốn đoạt xuống tay trước, miễn chiếm tiện nghi người khác à, ha ha ha. Nói đến đây, tài xế trong mắt lóe lên một đạo tạ quang. Hắn chỗ lấy một mực cùng hai người nói chuyện phiếm, cũng là muốn thông qua loại phương thức này phân tán hai người chú ý lực, để bọn hắn phát hiện không chạy lộ tuyến có sai chỉ tiếc lý phong có chút cơ cảnh để hắn kế hoạch phá sản bất quá không quan hệ làm bọn hắn ngồi lên taxi thời điểm bọn họ mạng nhỏ liền đã nắm giữ trong tay hắn tiết tình kinh hô một tiếng không khỏi chính mình hướng lý phong trên thân tới gần lý phong thân thủ ôm bả vai nàng vỗ vỗ ôn nu nói yên tâm đi có ta ở đây cái này tên cơ bắp không biết bắt ngươi như thế nào muốn anh hùng cứu mỹ ngươi cho là mình là ai siêu nhân tiếng nói rơi xuống đất tài xế theo tay vịn trong giương móc ra một cây súng lục Nhắm ngay Lý Phong, thức thời thì Đảng hoàng ngồi đấy, không phải vậy lao tử một thương băng ngươi. Thanh thương này là đệ dẹp ẻ á lệ, bất quá họng súng thêm ống giảm thanh, trong xe nổ súng lời nói, thanh âm truyền không xa lắm, bởi vậy có thể thấy được cái này sát thủ hành sự có nhiều cẩn thận. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta chán ghét người khác cầm súng chỉ lấy ta. Thật sao? Rất không may, ngươi chán ghét cũng vô dụng. Tài xế giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp bóc cỏ dù là thêm ống giảm thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ vẫn là phát ra một tiếng văng trầm đạn ra khỏi nòng sau thẳng đến lý phong mặt mà đi không muốn tiết tình hét lên một tiếng vô ý thức liền muốn dùng thân thể thay lý phong ngăn lại cái này viên đạn chỉ là còn chưa chờ nàng hành động lý phong đã dôi ra hai ngón tay đem viên đạn kẹp trong tay tiết tình tài xế chương bốn trăm chín mươi hai tốt lợi hại tài xế cùng tiết tình trực tiếp thì mộng ngoa tàu dùng hai ngón tay đem bay ra khỏi nòng súng viên đạn kẹp lấy Cái này cần bao nhanh phản ứng tốc độ, lại cần mạnh cỡ nào chỉ lực cùng độ cứng. Cái này còn là người sao? Ngươi cái này súng uy lực hơi nhỏ a, súng đồ chơi a. Lý Phong nuốt nuốt đầu đạn, suy nghĩ nói ra. Tài xế, thân mẹ nó súng đồ chơi. Cái này mẹ nó là hàng thật giá thật đệ rệt e a lệ, không mang theo như thế bẩn tụi người. Ê, cho đua quái đàn sao? Tiết Tình lại tin là thật. Ngắn như vậy khoảng cách dùng ngón tay đầu kẹp lấy bay ra khỏi nòng súng viên đạn thật sự là có chút khó có thể tin. Lại nói vừa mới động tĩnh xác thực không giống như là nổ súng lúc phát ra tiếng vang, súng đồ chơi lời nói liền tốt giải thích. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cái chán toát ra ba cái hát tuyến. Hắn cũng là mở cái trò đùa mà thôi, kết quả tiết tỉnh cô nàng này ngược lại thật tin. Cũng quá đơn thuần đi. Đúng lúc này, tài xế đột nhiên lần nữa nổ súng, khác biệt là lần này hắn đem họng súng chuyển hướng tiết tỉnh Tiết Tình nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, vừa muốn thét lên ra tiếng, một cỗ lực đạo theo bả vai nàng bên trên truyền đến, đem nàng ép tới thân thể hướng một bên lệch ra ngã xuống, trực tiếp ghé vào Lý Phong trên đùi. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc, tài xế liền bắn ba phát, ba viên đạn trực tiếp đánh nát sau kính chắn gió, tiếng tạch tạch liên tiếp vang lên. À, cái này súng là thật. Cho đến lúc này Tiết Tình mới biết mình vừa mới có nhiều ấu chỉ, cái này súng rất rõ ràng là thật súng đồ chơi có thể đem xe hơi sau kính chắn gió đánh nát đồng thời tiết tình đối võ đạo cường giả cường đại có càng thêm trực quan nhận biết muốn chết lý phong trực tiếp nổi giận nếu như không là hắn phản ứng kịp thời tiết tình đã chết tại đối phương dưới thương tài xế không nghĩ tới chính mình liền tiết tình đều giết không ngay sau đó liền muốn nhảy xe chạy trốn chỉ là lý phong nơi nào sẽ cho hắn cơ hội tại hắn mở cửa xe trong nháy mắt lý phong đã từ phía sau chế trụ của hắn đừng nhìn tài xế thân thể cường tráng Tại Lý Phong giam cầm phía dưới lại giống tiểu hài tử đối mặt người trưởng thành đồng dạng, mảy may phản kháng khó lường. Phan, Lý Phong cũng không có vặn gãy tài xế cổ, mà chính là một cái trưởng đao chém vào hắn trên cổ, đem hắn đánh ngất đi. Bởi vì taxi một mực tại chạy quá trình bên trong, tài xế té xịu sau dưới cánh tay rủ xuống, kéo theo tay lái hướng phải lệnh ra, xe cũng ngay sau đó hướng bên phải phóng đi. Tiết tình trước đó ghé vào Lý Phong trên đùi. Nghe đến tài xế bị Lý Phong chế phục sau liền muốn đứng dậy xem xét tình huống, đúng lúc này, xe hướng phải nhoáng một cái, nàng liền thân bất do kỷ hướng Lý Phong trên thân nằm sấp đi. Thật vừa đúng lúc, Lý Phong lúc này quay đầu. Sau đó, hai người miệng đụng phải một khối. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Tiết Tình chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả người đều ngộp. "Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần Tiết Tình tiến độ tăng lên, trước mắt chinh phục tiến độ vì 51, mập mờ chính nồng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời xe cộ cũng tới đến đường ngoài cùng bên phải nhất mắt thấy là phải xông vào một bên danh sâu lý phong không lo được giải thích một cái cá nhảy vọt tới hàng phía trước một tay nắm lấy tay lái nhẹ nhàng đi phía trái kéo một phát đem phương hướng hồi chính chờ xe trước bình ổn sau mới đạp xuống phanh lại taxi dần dần dừng hẳn trong xe một trận trầm mặc cái kia ta không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên nằm sắp tới lý phong đem xe tắt lửa sau đó xấu hổ nói ra ngươi muốn biểu đạt cái gì tiết tình có chút khóc không ra nước mắt Lần trước tại trong căn hộ, nàng ban đầu hỏi tại một loại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới cho Lý Phong, lần này lại lấy một loại kịch vui tính phương thức cùng Lý Phong. Chơi ạ, nếu quả thật muốn nàng cùng Lý Phong xảy ra chuyện như vậy, có thể tới hay không một lần lãng mạn duy mỹ đâu. Chính là, ta không phải cố ý. Lý Phong cười khổ nói, hắn là thật không nghĩ tới chính mình cùng tiết tình lại tới một lần tiếp xúc thân mật, mà lại bởi vì giữa lẫn nhau đều có sông về phía trước xu thế, cho nên đụng hàm răng đều có chút đau. Cũng liền đối phương là cái đại mỹ nữ a không phải vậy hắn tuyệt đối cho lần này thể nghiệm đánh đánh giá kém. Biết ngươi không phải cố ý. Tiết tình thẹn thùng lường hắn một cái, sau đó nói sang chuyện khác, người tài xế này cũng là sát thủ sao. Gặp tiết tình không có truy cứu ý tứ, Lý Phong cũng thở phào, khẳng định là, ta cảm thấy chúng ta qua hải quan thời điểm liền để người phát hiện. Phong Vũ lâu sát thủ hẳn là xa mắn thạ tìm, đã nàng đã sớm muốn diệt trừ tiết tình, cái kia nàng khẳng định sẽ chú ý tiết tình động tĩnh lấy nàng thân phận địa vị để hải quan đặc biệt chú ý một người là kiện rất đơn giản sự tình làm bọn hắn qua hải quan thời điểm tiết tình tin tức vừa xuất hiện xạ măng thạ liền biết tiết tình trở về sau đó xạ măng thạ đoán được tiết tình sẽ đến mặt thẻ trang viên gặp gò một lần cuối liền sớm ăn bài sát thủ chờ bọn hắn vừa ra cửa trang viên giả trang thành tài xế xe taxi sát thủ đã tại phụ cận chờ đã lâu căn cứ uber lân cận phái xe nguyên tắc sát thủ tiếp vào tiết tình đơn đặt hàng Vậy chúng ta đến đón lấy tại HL chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiết tình sắc mặt hơi tái, ngữ khí đều đang run rẩy. Nàng biết rõ một vị công tức phu nhân ở HL có được đáng sợ cỡ nào thế lực, nếu là xạ mặn thả quyết tâm muốn đem nàng trừ bỏ, đến đón lấy sợ là còn có thật nhiều ám sát đang chờ nàng. Lý phong mắt sáng lên, trầm giọng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tam đại nhân tố hắn một cái đều không chiếm, nhưng hắn cũng có một cái ưu thế lớn nhất cũng là hắn võ đạo cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra xạ mắn thạ còn không biết hắn là một vị S cấp võ đạo cường giả phái ra sát thủ chắc hẳn cũng sẽ không rất cường lực tỉ như vị này tài xế sát thủ theo lý phong cũng là một cái yếu gả chỉ cần lý phong không chủ động bại lộ chính mình thực lực nên vấn đề không lớn đương nhiên nếu như một khi chuyện không thể làm hắn còn có quần thể truyền tống thuật đến thời điểm trực tiếp mang tiết tình trở lại hoa hạ cũng là cảm ơn ngươi lý phong nếu như không có ngươi lời nói Ta thật không biết mình nên làm cái gì. Tiết Tình tâm lý rất là cảm động, Lý Phong bảo hộ nàng quá nhiều lần, nàng nhưng lại chưa bao giờ thay Lý Phong làm cái gì. Cảm ơn cái gì, đây là ta phải làm. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy nói sang chuyện khác, ta cảm thấy cái này tên sát thủ còn có chút giá trị lợi dụng, ngươi chờ một chút, ta đối với hắn tiến hành thôi miên, để hắn cho chúng ta sử dụng. Tiết Tình, không phải. Lý Phong sẽ còn thuật thôi miên. Tốt lợi hại. Lý Phong đương nhiên sẽ không thuật thôi miên mà lại hắn cũng không có ý định theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm thôi miên sách kỹ năng, hắn thật chính là muốn sử dụng thực là nô ấn. Trước đó có cái nhiệm vụ, là đem hoa gian hội Lý Hương biến thành nô lệ, hệ thống lâm thời cung cấp một bản nô ấn kỹ năng, hiện tại hắn là S cấp cường giả, đã có thể đồng thời nắm giữ hai tên nô lệ. Đem cái này sát thủ thu làm nô lệ về sau, là hắn có thể để sát thủ tại thời khắc mấu chốt đi ra làm chứng, bất quá trước lúc này, hắn chả phải dùng đọc tâm thuật làm rõ ràng một chuyện. Tiêu hao năm mươi chinh phục điểm về sau, Lý Phong đem nô ấn mua xuống. Nô ấn này kỹ năng từ hệ thống nhà phát triển căn cứ thượng cổ điện tịch sáng tạo mà ra. học hội này kỹ năng về sau có thể đem nô ấn đánh vào mục tiêu thể nội, sửa đổi mục tiêu bộ phận trí nhớ, làm trở thành đối ký chủ tuyệt đối trung thành nô lệ. Chú một, này kỹ năng vẹn vẹn đối thấp hơn ký chủ cảnh giới mục tiêu có hiệu quả. Chú hai, này kỹ năng không chế mục tiêu nhân số theo ký chủ đẳng cấp tăng lên tăng lên. Cấp A lúc chỉ có thể đối một vị mục tiêu sử dụng. Cấp S lúc nhưng đối với hai tên mục tiêu sử dụng, cứ thế mà suy ra. Nhìn xem giới thiệu, Lý Phong liền đem nô ấn học tập, một đạo quang hoa lóe qua về sau, trong đầu hắn liền nhớ một đoạn có quan hệ nô ấn trí nhớ. Trường 493, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Uy, tỉnh A, mặt trời phơi đến cái mông Á. Lý Phong đem trần xe đèn mở ra, vô vô sát thủ khuôn mặt nói ra. Hàng sau tiết tỉnh. Không phải. Nơi nào đến mặt trời, thì một cái trần xe đèn tốt ta Còn có nàng cái này hoàng hoa đại khuê nữ còn tại cái này đây, Lý Phong nói chuyện liền không thể văn minh một chút. Lời tuy như thế nói, tiết tình tâm lý lại không cảm thấy Lý Phong thô tục chỉ là cảm thấy một số thẹn thùng. Không thể không nói, nam nữ ở giữa tiếp xúc thân mật đúng là tăng tiến song phương quan hệ lợi khí, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà gái đối nhà trai vốn cũng không chán ghét. a Sát thủ mở hai mắt ra, nhìn đến Lý Phong sau lập tức hét dầm lên. Đúng! Lý Phong một bàn tay quất vào sát thủ trên mặt. Cười lạnh nói, kêu la cái gì, cùng cái đàn bà giống như. Chỗ ngồi phía sau tiết tình trợn mắt chừng một cái, đàn bà làm sao, kỳ thị giới tính A. Cái kia, ta cũng không phải là đối với nữ nhân có thành kiến. Lý Phong chú ý tới tiết tình cử động, ngay sau đó xấu hổ giải thích nói. Tiết tình sắc mặt quái dị gật gật đầu, chính mình một cái tiểu động tác liền bị Lý Phong phát hiện. Cảm tính Lý Phong còn thật chú ý chính mình. Tâm tình Mỹ Mỹ đi. Người, người rốt cuộc là ai? sát thủ một mặt kinh khủng hắn vốn cho rằng đây là một cái rất nhiệm vụ đơn giản kết quả lại ngộ đến địa ngục hình thức mệnh ngăn a ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là ngươi là ai ngươi cùng xã măng thạ có quan hệ gì đang khi nói chuyện lý phong thì rết nhau tay dùng tới đọc tâm thuật sát thủ đầu tiên là giật mình tiếp lấy ánh mắt né tránh nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngâm nói nô no. xã măng thạ bảo tiêu a thú vị Sát thủ nhất thời đồng tử mở rộng, một mặt gặp quỷ nói ra, ngươi làm sao? Lời nói đến một nửa, hắn thì đưa tay che miệng, trên mặt lộ ra hối hận chi sắc. Hàng sau, Tiết Tình đồng dạng lấy tay che miệng, một mặt kinh ngạc, Lý Phong chỉ một cái thì đoán được, tốt lợi hại. Đã như vậy, vậy ngươi thì làm người làm chứng đi. Lý Phong vô vỗ sát thủ bả vai, tựa như đã cùng hắn thỏa đàm giống như. Sát thủ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh miệt, miệng phía trên lại nói, tốt tiểu nhị, chỉ cần ngươi không giết ta, Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Để ngươi kiếm xà phòng cũng có thể sao? Lý Phong hỏi ngược lại. Sát thủ trực tiếp một bước. Thì Liên tiết tình đều khuôn mặt đỏ lên, nhìn không được có chút ác hàn. Lý Phong sẽ không phải thật sự định hướng có vấn đề A. Lý Phong hai tay mở ra, thất vọng nói ra, xem đi, ngươi liền kiếm xà phòng cũng không nguyện ý, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Sát thủ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cắn răng nói ra, tiểu nhị, nếu như ngươi thật có phương diện kia yêu thích, ta. Ta có thể đi kiếm xà phòng. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, kiếm lần xà phòng lại như thế nào, trong ngục giam có rất nhiều phạm nhân đều từng có kiếm xà phòng kinh lịch, không có gì lớn không. Có thể ta không tin ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy nhấc tay để chặt sát thủ cái chán, nô ấn. Tiếng nói rơi xuống đất, một vệ kim quang trong mắt hắn lướt qua, sát thủ tựa như, như giật điện toàn thân run dày lên, qua vài giây đồng hồ về sau, run dày đình chỉ, sát thủ trên mặt đầu tiên là một trận ngốc trệ. Tiếp lấy ôm quyền quỳ xuống đất hô to, vít to gặp qua chủ nhân. Bởi vì trong xe không gian nhỏ hẹp, sát thủ hình thể lại rất khôi ngô, cho nên hắn quỳ rất biệt khuất, có loại không hiểu mừng cảm giác. Chỉ là tiết tình lại cười không nổi, chủ, chủ nhân. Ta thiên, đây chính là thôi miên sao, thật đáng sợ. Tưởng tượng một chút, nếu như Lý Phong cũng đối với nàng đến phía trên như thế một chút, cái kia nàng chẳng phải là cũng muốn giống như sát thủ nhận Lý Phong làm chủ, sau đó Lý Phong để cho nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó giờ khắc này, tiết tình trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. tuy nhiên tiết tình không có kinh nghiệm yêu đương, có thể nàng là tại phong khí thứ nhất mở ra hở lở lớn lên, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, trong đầu có loại kia hình ảnh cũng rất bình thường. lý phong không đúng tiết tình sử dụng độc tâm thuật, không phải vậy nhất định sẽ bị tiết tình cho tức đến phun máu. dựa vào, thiểu ra có bị ổi như vậy sao? nếu có, cái kia tiết tình còn có thể hoàn hảo đi vào hở lở, sớm bị hắn ăn xong lau sạch. Đưa chúng ta đi khu vực thành thị, sau đó ngươi trở về phục mệnh, liền nói đã đắc thủ, hiểu không? Lý Phong dặn dò. Sát thủ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, giờ phút này tại sát thủ trong ý thức, Lý Phong lời nói cũng là thánh chỉ, coi như biết rõ làm không được sự tình đều sẽ tuân theo, lại hướng chi là hắn phạm vi năng lực chi bên trong sự tình. Lý Phong gật gật đầu, trở lại hàng sau, sau đó taxi một lần nữa phát động, hướng trong thành phố chạy tới. Lý! Lý Phong, ngươi thuật thôi miên hảo lợi hại nó có thể duy trì liên tục bao lâu giải trừ về sau hắn sẽ còn có cái này đoạn ký ức sao tiết tình vẫn là có vừa mới loại kia lo lắng ngay sau đó thì thử dò hỏi chỉ cần ta không giải trừ nó liền sẽ một mực tồn tại giải trừ về sau lời nói cần phải thì sẽ không còn có cái này đoạn ký ức lý phong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hồi đáp a tiết tình hơi biến sắc mặt một cái đáng sợ suy nghĩ tại nàng náo hải dâng lên có thể hay không nàng đã bị lý phong dùng qua thuật thôi miên Có thể bởi vì thuật thôi miên nguyên nhân, nàng hoàn toàn không có cái kia đoạn ký ức. Không, không biết, Lý Phong không phải loại người như vậy, ta phải tin tưởng hắn Tiết tình lắc đầu đem loại ý nghĩ này khu trục ra não hải, lấy nàng đối Lý Phong nhận biết, Lý Phong hẳn là sẽ không làm loại chuyện này mới đúng. Mà lại, dù là trí nhớ biến mất, thân thể nàng cũng nên lưu lại trí nhớ mới đúng, tỉ như tư thế đi phát sinh cải biến, hoặc là đau đi không đường. Suy nghĩ miên man Taxi đi vào trong thành phố một nhà khách sạn nằm sau cửa, hai người xuống xe về sau, sát thủ liền dựa theo Lý Phong yêu cầu hồi mã tu trang viên. Tiến khách sạn trước đó, Lý Phong hỏi, ngươi thật muốn cùng ta mở một gian phòng. Hắn là sợ tiết tình đến thời điểm đổi ý, cho nên lại xác nhận một lần. Tiết tình sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, đúng, bất quá chúng ta có thể mở bộ phòng, dạng này ta có thể ngủ bên ngoài, ngươi ngủ bên trong. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế, ta ngủ bên ngoài, ngươi ngủ bên trong a, ta là nam sinh, ngủ một đêm ghế sofa cũng không có gì. Tiết Tình còn muốn nói tiếp cái gì, Lý Phong lại trực tiếp đẩy cửa đi vào, nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Các loại hai người tới Tiếp Tân, Lý Phong đưa ra muốn mở một gian mang phòng khách phòng lúc, Tiếp Tân mỹ nữ lại trực tiếp tới câu, "Xin lỗi tiên sinh, bản điếm chỉ còn tiêu chuẩn phòng, ngài cần sao?" Lý Phong, Tiết Tình, cái gì gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa? Cái này mẹ nó thì đúng a Làm sao bây giờ, muốn hay không đổi một nhà khách sạn? Lý Phong quay đầu hỏi. Tiết tình khét cắn môi đỏ, sau cùng lắc đầu nói, tính toán, đã rất muộn, thì ở cái này đi. Ở tiêu chuẩn phòng. Lý Phong nhíu mày, sau cùng gật đầu nói, tốt, vậy ta nằm trên đỡ. Tiết tình há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói gì. Bởi vì hai người là dùng tiếng hoa giao lưu, cho nên khách sạn tiếp tân cũng không biết hai người tại nói thầm thứ gì. Mở tốt gian phòng về sau. Hai người lên lầu, vào cửa, sau đó tiết tình liền nói, ngươi cũng ngủ trên giường đi, ngủ trên sàn nhà hội nghỉ ngơi không tốt. Không giống nhau Lý Phong trả lời, tiết tình liền nói, ta, ta đi tắm trước. Tiếng nói rơi xuống đất, tiết tình theo trong dương hành lý lấy ra một bộ tắm rửa quần áo, cũng như chạy trốn chạy vào phòng tắm. Tiết tình vậy mà nguyện ý cùng ta ngủ một cái giường, điều này nói rõ cái gì. Lý Phong sờ lên cằm rơi vào trầm tư. mươi 494, lại một kinh hỉ Dưới tình huống bình thường, là một nữ nhân không bài xích cùng nam nhân ngủ một cái giường thời điểm, đã nói lên giữa hai người quan hệ còn kém tầng kia giấy cửa sổ, chỉ cần một điểm nho nhỏ ngọn lửa, liền có thể trực tiếp hung run. Chỉ là Lý Phong cùng tiết tình quan hệ rất đặc thù a, hai người cũng không phải là người yêu, mở một gian phòng cũng là tình thế bất đắc dĩ. Không nghĩ, tóm lại đợi chút nữa ta phải gìn giữ chấn định, miễn cho để tiết tình cho là ta là loại kia gã bị ổi. Lý Phong hạ quyết tâm về sau thì ngồi ở trên giường an tĩnh đợi nửa giờ sau rửa mặt hoàn tất tiết tình đi tới nàng mặc một bộ màu ngà sữa dây đeo váy ngủ tơ lụa tính chất váy ngủ áp sát vào trên người nàng phát họa ra một đạo mê người đường vòng cung chỉ thấy tiết tình giẫm lên khách sạn cung cấp duy nhất một lần dép lê chân bóng thẳng tắp bắp chân quả lộ nước ép trái cây bên ngoài tại dưới ánh đèn tản ra mê người sát thái tiết tình tay cầm khăn mặt lau tóc chậm rãi đi vào lý phong trước mặt nói ra ta rửa sạch ngươi có thể đi tẩy." nói chuyện thời điểm tiết tình khuôn mặt tường đỏ ánh mắt có chút trốn tránh tuy nhiên nàng cùng lý phong đã ở chung một đoạn thời gian có thể khi đó bọn họ rốt cuộc phân ngủ hai căn phòng ngủ vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền muốn cùng lý phong ngủ ở trên một cái giường tiết tình tâm lý liền không nhịn được hiệu con xung loạn được lý phong cầm cẩn thận đổi giặt quần áo bước nhanh đi vào phòng tắm. ngay tại lý phong muốn đem cửa phòng tắm đóng lại thời điểm tiết tình đột nhiên sắc mặt kỳ biến gấp giọng hô chờ một chút Lý Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó quay đầu lại hỏi nói, "Làm sao Tiết Tình?" "Ta, ta đổ vật quên cầm." Tiết Tình khóc không ra nước mắt, trước đó nàng lúc tắm rửa một mực đang nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào đối mặt Lý Phong, một mực ở vào tình trạng khẩn trương, sau đó ra đến thời điểm thì quên đem tơi quần áo ra lấy ra. Bên ngoài mặc quần áo vật còn tốt, mấu chốt là bên trong những cái kia y phục, nàng đều khoác lên vòi hoa sen bên cạnh trên cột treo quần áo, nếu để cho Lý Phong nhìn đến. "Trời ạ, mắc cỡ chết người." Đồ vật quên cầm. Lý Phong đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mới phản ứng được, vô ý thức liền hướng trong phòng tắm nhìn một chút, liếc mắt liền thấy bộ kia màu trắng nội y. Nô. No. lại là Lễ Đường viền. Lý Phong âm thầm nhỉ non. Cái này nhan sắc vẫn chưa vượt quá Lý Phong đoán trước, tiết tình so sánh hướng nội, thậm chí có chút lãnh đạm, rất khó tưởng tượng nàng hội mặc màu đỏ, màu tím, báo văn loại hình nhan sắc, màu đen, màu trắng khả năng sẽ khá lớn. Tại hai cái này nhan sắc bên trong, Màu đen đại biểu cho thần bí, màu trắng có thuần khiết tần dụ, lấy tiết tình không màng danh lợi tính cách, mặc đồ trắng là không có gì thích hợp bằng. A, không cho phép nhịn. Tiết tình trong lòng quýnh lên, ngay sau đó thì muốn xông vào phòng tắm đem quần áo lấy đi. Chỉ là nàng hướng quá mau, bởi vì vừa tắm rửa qua nguyên nhân, phòng tắm mặt đất có chút trơn, tiết tình vừa xông vào cửa, thì dưới chân trượt đi về sau ngã đi. Ngay tại tiết tình sau gáy sắp cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật thời điểm. Một đôi có mạnh mẽ cánh tay đem nàng chặn ngang ôm lấy Trong chấp nhóm này Tiết tình trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt một chút Một nam một nữ cùng tồn tại một phòng Rất dễ dàng sinh sôi ra kiểu khác tâm tình Trong khoảng thời gian này đến nay Tiết tình một mực cùng Lý Phong ở chung Lại liên tiếp bị Lý Phong cứu qua hai lần Nàng đối Lý Phong cảm tình cũng biến thành rất là phức tạp Để tay lên ngực tự hỏi Giống Lý Phong ưu tú như vậy nam nhân Cơ hồ không có nữ nhân nào hội không động tâm Tiết tình cũng giống vậy Tiết tình năm nay 19 tuổi, chính là thích làm nhất ngộng tuổi tác, Lý Phong lại phù hợp nàng tất cả kén vợ kén chồng điều kiện, nếu không phải nàng biết Lý Phong có bạn gái, có lẽ sẽ đuổi ngược Lý Phong A. Dù là như thế, tiết tình cũng không nhịn được sẽ đối với Lý Phong sinh ra ý nghĩ, riêng là tại hai lần dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc thân mật về sau, loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này, nàng bị Lý Phong ôm lấy, ở sâu trong nội tâm lại có một loại hy vọng thời gian tạm dừng vào thời khắc này ý nghĩ ta chính là xa xa nhìn một chút lại không cầm tay mỏ ngươi kích động như vậy làm gì lý phong vừa bực mình vừa buồn cười nói ra hắn lại không giống một ít người thấy một lần ngắn tay tử lập tức liền nghĩ đến trắng cánh tay dù nói thế nào hắn cũng là nắm giữ nhiều vị cực phẩm bạn gái nam nhân điểm ấy định lực vẫn là có ta ta tiết tình muốn thanh minh cho bản thân hơn mấy câu nhưng lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào chỉ có thể bảo trì cái này trước mắt tư thế trầm mặc không nói lý phong lắc đầu Đem tiết tình nâng đỡ rồi nói ra Ngươi không có trật đến chân à Còn có thể hay không đi đường Lý Phong buông tay trong ngáy mắt Tiết tình tâm lý thì có một loại thất vọng mất mát cảm giác Âm thầm thở dài Sau một lúc lâu Tiết tình thử nhấc nhấc chân Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì Rồi mới lên tiếng Không có Tiếng nói rơi xuống đất Nàng thì túi đầu bước nhanh đi đến xảo phơi đồ trước đem bộ kia quần áo cầm lấy Quay người cũng như chạy trốn ra phòng 8 Cái tiểu nha đầu này Ra mặt quá mỏng chút. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đóng lại cửa phòng tắm sau bắt đầu tắm rửa. Sau 10 phút, rửa mặt hoàn tất Lý Phong lau tóc đi ra phòng tắm, lại phát hiện tiết tình đã đưa lưng về phía chính mình nằm ở trên giường. Nô! Đã ngủ sao, ngược lại là miễn đi không ít xấu hổ. Lý Phong âm thầm cảm khái, đi vào bên giường cùng áo nằm xuống. Ngay tại Lý Phong dự định thông qua đếm cựu loại này cổ lão mà truyền thống phương thức tiến vào mộng đẹp lúc, sau lưng tiết tình đột nhiên nói chuyện, Lý Phong, ngươi ngủ sao? Lý Phong đỉnh chỉ đếm kiểu, nhỏ giọng nói ra, còn không có, làm sao? Không sao cả, ta ngủ không được. Tiết tình thanh âm đồng dạng có chút nhỏ nhẹ. Là tại lo lắng ngày mai sự tình. Người yên tâm đi, ta sẽ tại tham gia tăng lễ khách mời trước mặt, cầm ra chứng cứ chứng minh xả mắn thả độc chết Orlando. Lý Phong coi là đoán được tiết tình tâm sự, ngay sau đó lên tiếng an ủi. Tại phát hiện Orlando là chết bởi độc chết về sau, Lý Phong tâm lý thì có kế hoạch đại khái, xả mắn thả nói qua. Ngày mai bọn họ sẽ vì Orlando cử hành tăng lễ. lờ công tức tăng lễ khẳng định sẽ có thật nhiều hạng cân nặng khách mời tham gia, nói không chừng lờ nữ vương đều sẽ đích thân xuất hiện. Chỉ cần tại những thứ này khách mời trước mặt lấy ra xả mặt thảm bọn người độc chết Orlando chứng cứ, bọn họ không chỉ có lấy không được công tức chi vị cùng Orlando di sản, sẽ còn dây xích len ken vào tủ. Đến lúc đó, tiết tình thì sẽ trở thành Orlando người thừa kế duy nhất. À, tiết tình vốn đến không phải vì cái này ngủ không được, Nhưng giờ phút này nghe đến Lý Phong lời nói sau nhất thời đến hứng thú, thật sao? Thế nhưng là, ngươi từ đâu tới chứng cứ đâu? Nàng cùng Lý Phong vừa tới hờ lờ còn không có một ngày, Lý Phong từ đâu tới thời gian tìm kiếm chứng cứ? Ngươi không tin ta thủ đoạn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Không phải, ta chính là cảm thấy rất thật không thể tin. Tiết tình phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra. Nếu như Lý Phong thật có xa mắn thạ độc giết phụ thân chứng cứ, vậy hắn thì thật đáng sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Phong cho nàng kinh hỷ còn thiếu sao. Coi như Lý Phong thật cầm ra chứng cứ, cũng chẳng qua là cho thêm nàng một lần kinh hỷ a. Lý Phong, ngươi, ngươi có thể ôm lấy ta ngủ sao, ta, ta có chút sợ hãi. Nói xong câu đó, tiết tình thì e lệ hai mắt nhắm lại, khuôn mặt phủ đầy mây hồng, tựa như một cái táo đỏ. May ra hai người là dựa lưng vào nhau, cho nên Lý Phong không nhìn thấy tiết tình giờ phút này biểu lộ. Chỉ là vẹn vẹn một câu nói kia liền để Lý Phong cả người đều mộng. chương 495, mị lực không đủ. Không phải. Tiết tình vậy mà chủ động để tiểu ra ôm nàng. Sao thế, nàng là muốn câu dẫn tiểu ra? Không thể nào. Tại Lý Phong trong ấn tượng, tiết tình là rất lãnh đạm thục nữ. Có câu nói là trường học ta trời trong xanh muội, người tịnh không nói nhiều. Một bộ treo ở trên cột treo quần áo đồ lót đều không có ý tứ để hắn nhìn nữ hài, sẽ chủ động để hắn ôm lấy. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cái kia. Ta không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Lý Phong sợ chính mình xuất hiện ảo giác, không khỏi mở miệng hỏi. Tiết tỉnh. Nàng đều không biết mình trúng cái gì ta, đột nhiên liền nói ra để Lý Phong ôm lấy ngủ lời nói. Hiện tại nàng đâu còn có dũng khí lặp lại à? Không có. Không có gì, ngủ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, tiết tỉnh co lại rụt cổ. Đúng lúc này, Lý Phong đưa tay đem nàng ôm lấy, không sao. Có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn. Trước đó Lý Phong cũng là nghĩ quá nhiều, hắn nhưng là S cấp cường giả, thính lực kinh người, làm sao có thể nghe lầm. Đã tiết tình chủ động đưa ra yêu cầu, nếu như hắn không thỏa mãn lời nói chẳng phải là thương tổn đến người ta còn nhỏ tâm linh. Lại nói, dạng này một cái cùng tiết tình tiếp xúc thân mật cơ hội nếu như không công lãng phí hết, vậy hắn cũng không xứng làm cứu vãn nữ thần hệ thống ký chủ. Trong chấp nhóm này, tiết tình chỉ cảm thấy một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trong phương tâm hiệu con sông loạn, hoảng đến một nhóm. Bối rối đồng thời, tiết tình còn cảm thấy có chút ngọt ngào, rất muốn quay người đối mặt Lý Phong, nhưng sau cùng nàng vẫn là không có dạng này dũng khí. Cám ơn ngươi, ta sẽ nhớ ngươi cả một đời. Tiết tình ngữ khí run rẩy nói ra. Lý Phong. Không phải. Làm sao hảo hảo đột nhiên nói cái này, làm đến cùng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tách ra giống như. So với để ngươi nhớ một đời, ta càng hy vọng chúng ta có thể cả một đời đều tại một. A không phải, ta là ý nói thường liên hệ, ân đúng, thường liên hệ. Lời nói đổi lời nói Lý Phong thiếu chút nữa nói thành cả một đời cùng một chỗ, may ra hắn phản ứng nhanh, không phải vậy hiểu lầm kia thì lớn. Đương nhiên, muốn nói hắn tâm lý đối tiết tình không có ý tưởng gì cũng là không thực tế, tuy nhiên tiết tình tuổi không lớn lắm, chỉ có 19 tuổi, có thể nữ sinh phát dục vốn là nhanh hơn nam sinh, 19 tuổi tiết tình, luận ráng người đã có thể cùng Ngụy Băng Khanh, tô đồng đánh đồng lại thêm tiết tình hôn huyết khuôn mặt có một phen đặc biệt mị lực thời gian dài ở trung phía dưới lý phong khó tránh khỏi sẽ có tâm động chỉ là tiết tình quá đơn thuần lý phong cũng không tiện thai hỏa người ta phốc phốc tiết tình bị lý phong chọc cho che miệng mềm mại cười rộ lên cười một lát sau nàng mới lên tiếng nếu có cơ hội một mực tại cùng một chỗ lời nói ngươi sẽ vui vẻ sao Ừm, lý phong đầu lông mày vẩy một cái bắt đầu suy tư trong lời này thâm ý ngươi cùng hứa mạn là quan hệ như thế nào đúng lúc này Tiết tình đột nhiên hỏi, cái này, Lý Phong mặt hiện vẻ xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lý Phong trầm mặc tại tiết tình trong dự liệu, có điều nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lý Phong, ngay sau đó thì truy vấn, các ngươi là tình nhân quan hệ. Không phải, Lý Phong lắc đầu, cười khổ nói, nàng cùng vận trúc một dạng, đều là ta chính quy bạn gái. Tiết tình, thân mẹ nó chính quy bạn gái, tại có tưởng vận trúc tình hôm dưới. Lý Phong còn không biết xấu hổ nói hứa mạn là hắn chính phái bạn gái, hắn coi là đây là cổ đại, hứa mạn cùng tưởng vận trúc là bình thê. Sau một hồi lâu, thiết tình phun ra một ngụm trọc khí, hỏi, vận trúc tỷ biết không? Ừm, biết, các nàng lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương tồn tại. Lý Phong mặt mo đỏ ửng, nhiều ít có chút xấu hổ. Cho tới nay xử lý như thế nào những nữ nhân này quan hệ là một kiện để Lý Phong vô cùng đau đầu sự tình, may ra hắn đã sớm cho những nữ nhân này đánh qua dự phòng trâm. Sau đó tìm một cái phù hợp cơ hội phân biệt nói ra hắn nữ nhân tồn tại. Đối với cái này, chúng nữ tuy nhiên trong lòng ghen ghét, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận, ai bảo các nàng không thể rời bỏ Lý Phong đâu. Duy độc một cái người tồn tại Lý Phong không có lộ ra, cái kia chính là tưởng mộng giao, nàng cùng tưởng vận trúc quan hệ quá xấu hổ, Lý Phong còn chưa nghĩ ra nói thế nào. a tiết tình kinh ngạc xoay người lại, nhìn lấy Lý Phong hỏi, các nàng có thể tiếp nhận. Hoa hạ thế nhưng là chế độ một vợ một chồng ai? mà lại hoa hạ bầu không khí tương đối bảo thủ những nữ nhân này vậy mà nguyện ý cùng hưởng một cái bạn trai già đi có thể a ai bảo ta quá ưu tú đây lý phong mặt không đỏ tim không đập nói ra hắn còn có thể nói cái gì cũng không thể nói mình nữ nhân bị ma quỷ ám ảnh a chỉ có thể chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng vậy cũng đúng tiết tình gật đầu phụ họa lý phong không phải tiểu ra tự biên tự diễn mà thôi tiết tình thế nào thì gật đầu thừa nhận đây Cái này hội để tiểu gia không có ý tư a Lúc này tiết tình cũng kịp phản ứng chính mình lời nói có nghĩa khác, ngay sau đó xinh đẹp mặt thường đỏ nói, ta là ý nói. ngươi sắc thực rất ưu tú, nhưng ngươi cùng hai người bọn họ ở giữa khả năng còn có hắn nhân tố tồn tại, cho nên bọn họ mới không phản đối lẫn nhau tồn tại, loại chuyện này ta một ngoại nhân vẫn là không nên đánh dò sẽ tốt. Nói đến đây, tiết tình ngữ khí cũng có chút thương cảm. Nói cho cùng Lý Phong chỉ là tiếp vào bảo hộ nàng nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ hoàn thành. Hai người liền sẽ tách ra. Lý Phong thở dài, cái này. Ta cũng không biết, chỉ có thể nói ta đợi trước khả năng cứu vãn hệ Ngân Hà đi. Ừm, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong tiết tình liền muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng vào lúc này, một cái lớn mật suy nghĩ đột nhiên tại trong óc nàng hiện hiện, tiếp lấy nàng không làm thêm cân nhắc, thì chuồn chuồn lướt nước giống như tại Lý Phong miệng phía trên hôn một chút. Thân còn về sau, tiết tình thì mặt tửng hồng xoay người sang chỗ khác. Lý Phong. Không phải. Hôn xong tiểu ra liền chạy. Đây là ý gì? Thay lòng đổi dạ bên trong, Lý Phong ôm càng chặt mấy phần. Cảm nhận được Lý Phong động tác, tiết tình lòng sinh ngọt ngào cảm giác, run giọng nói ra, đây là vì cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta, không nên suy nghĩ nhiều, ngủ sớm, ngủ ngon. Lý Phong khóc không ra nước mắt, treo chọc hắn tức giận trong lòng, sau đó nhẹ nhàng giải thích một câu thì hết. Vậy hắn làm sao bây giờ? Tính toán, tiết tình nói cái gì chính là cái đó a, hắn trước nhẫn một đêm. Không biết qua bao lâu, tiết tình rốt cục ngủ thật say, Lý Phong nhẫn một lát sau rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, tiết tình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó liền phát hiện Lý Phong tay còn đặt ở chính mình trên lưng, trừ cái đó ra Lý Phong không có lại làm quá nhiều cử động. Hắn vẫn là rất lịch sự nha. Tiết tình đầu tiên là trong lòng ấm áp, tiếp lấy lại lo lắng thầm nghĩ, vẫn là nói ta mị lực không đủ, dẫn không nổi hắn làm hắn sự tình xúc động. Lo được lo mất ở giữa. Tiết tình nhẹ nhàng lấy ra Lý Phong tay, xuống giường tiến nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này Lý Phong cũng mở hai mắt ra, sắc mặt cổ quái nói ra, may mắn ta tỉnh sớm, không phải vậy thì bẽ mặt. Hắn cái nào là không có hắn cử động A, trong lúc ngủ mơ hắn tay cũng không đàng hoàng, sau khi tỉnh lại Lý Phong mới đem tay đặt ở Tiết tình trên lưng. Nếu để cho Tiết tình biết những việc này, không biết nàng hội sẽ không đem chính mình làm thành gã bị hội. Đợi đến hai người thu thập xong, tại khách sạn đăn qua điểm tâm liền đón xe hướng mặt thẻ trang viên tiến đến hôm nay xạ Măng thả muốn cho họ lan cử hành tăng lễ trọng yếu như vậy trường hợp bọn họ là chắc chắn sẽ không vắng mặt chương bốn trăm chín mươi sáu vạch trần bộ mặt thật sự tám giờ sáng lý phong tiết tình liền đón xe đi vào mặt thẻ trang viên phụ cận chậm đợi tăng lễ cử hành vì hôm nay hành động thuận lợi lý phong cho tài xế xe taxi một đô la mỹ đem xe bao xuống đến hôm nay chỉ vì hắn cùng tiết tình phục vụ Tài xế xe taxi tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỷ đáp ứng, hắn coi như chạy cả một ngày cũng kiếm lời không 1.000 đô la Mỹ A, tuy nhiên Lý Phong hành động xem ra có chút quái dị, nhưng chỉ cần không phạm pháp, hắn có cái gì tốt sợ. Phía tây tăng lễ cùng hoa hạ có rất lớn khác biệt, bình thường là trước đem người chết thi thể cất vào quan tài đưa đến giáo đường, từ cha sứ chủ trì lễ truy điệu. Về sau, lại đem người chết đưa đến mộ địa, cha sứ, bạn thân theo ở phía sau đưa tang. Cách mà thẻ trang viên Tam Anh bên trong chỗ thì có một tòa giáo đường, chắc hẳn xạ măng thạ hẳn là sẽ không bỏ gần tìm xa chạy đến giáo khác đường mới lạ.